t o a thành này tường tại kiến tạo thời điểm sử dụng hát diệu thạch đồng thời trong đó còn khắc lục nguyên tố phù văn trận toàn bộ tường thành là hợp thành một thể hát thuế cao mày nói bởi vì có nguyên tố phù văn trận tồn tại những này tường thành muốn dựa vào hóa đá thành bùn mở ra một lỗ hổng cực kỳ khó khăn mà lại chỉ cần một đôi tường thành sử dụng pháp thuật phù văn trận liền sẽ trước tiên đem tin tức truyền lại quá khứ xem ra muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này là không được xen thấp giọng lẩm bẩm nói sau đó sông cạ di nạ vây tay bên trong có mấy cái hôi h ải nhân thủ vệ ta sao cùng một chỗ đ ộ n g thủ sau đó lại đem cửa thành mở ra nói xong ba người đơn giản thương lượng một chút sau đó được sự giúp đỡ của phi hành thuật thành công bay lên tường thành bởi vì trong khoảng thời gian này hôi h ải nhân không có chiến tranh cho nên bọn hắn thủ vệ cũng cực kỳ thư giãn trên tường thành chỉ có hai tên c h ạ m gác trốn ở cản gió chỗ uống rượu lười biếng còn có mấy cái c h ạ m gác thì là trốn ở ở bên cạnh trong phòng mê mội thuật、hai. h ạ t t h u ấ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng hai đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất trốn ở cản gió chỗ hai tên hôi h ải nhân hừ đều không hừ một tiếng hai mắt khẽ đ ả o liền muốn ngã quỵ xen đưa tay liền tranh thủ bọn hắn đỡ lấy sau đó nhẹ nhàng đem bọn hắn tựa ở chân tường bên trên tiếp lấy xông hai người khoát tay háo ca dĩ nạ cùng hạt thuệ cùng một chỗ hướng bên cạnh trong căn phòng nhỏ còn lại hôi h ải nhân xuất thủ mê mội thuật điều khiển loại nhân sinh vật mấy đạo linh quang hiện lên trốn ở gian phòng nghỉ n ở g ơ i thám n g phải tiện xịu l ề liền liền n không Xên gian phòng, trong phòng hôn tạp một mùi mồ hôi cùng nồng đậm mùi rượu. Đối với thích rượu hôi nhân tới nói, liền xem như phiên trực cũng muốn uống hơn chén. Gian phòng bên trong ngoại trừ một chút ăn để thừa đồ ăn bên ngoài liền là đại lượng bình Xên là là vào bị pháp tạp thuật chế. hôi thích hôi hải chút thừa một túi tới trực trừ một t rượu, rượu rượu. đậm xem đi đối để đồ đại mùi mùi với i mồ mấy tay khắp nơi mấy người trên thân tìm kiếm mở ra cửa thành chìa khóa rất nhanh hắn ngay tại một dáng người to con hôi h ải nhân trên thân phát hiện một cái túi trong túi trang một cái chìa khóa còn có ngọc, viên hùng hai mà ộ t cái vỡ, lật xem một lượng, lại ậ t một xem lượng, l là một bản nhật ký. Cái này nhân hôi hải thói cái quen viết nhật ký. sen n tiện tay lật x còn từ trong nhật ký phát hiện cái này làm trong thành thị hôi h ải nhân quốc vương là ai đồng thời còn phát hiện một chút thứ càng tốt tân u quốc vương thật sự là quá keo kiệt chúng ta từ dưới đất khai quật ra một viên lớn t r ừ n g quả đ ấ m hồng ngọc hắn thế mà chỉ cấp ta hai mươi viên kim tệ cùng mười thùng rượu xem như ban thưởng hắn so phụ thân của hắn sổ dịt kem xa biết sớm như vậy chúng ta liền không nên ủng hộ hắn lên làm quốc vương nhìn đến chúng ta vị này hôi hải nhân quốc vương cũng không thụ con dân của bọn hắn chỗ kính yêu sân nhún n h ú m bay sau đó đem quyển nhật ký thả trở về c a g i nạ để hắn dùng chìa khóa đem cửa thành mở ra tuân lệnh đại nhân Cả dĩ nạ ưu n h a nói sau đó vỗ tay phát ra tiếng bị nàng dùng điều khiển loại nhân sinh vật pháp thuật khống chế tên kia hôi h ải nhân ánh mắt đờ đẫn đi tới cầm lấy chìa khóa sau lại hướng dưới cổng thành mặt đi đến có chìa khóa hôi h ải nhân thành thị cửa lớn rất dễ dàng liền mở ra nặng nề đại môn mở ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định kinh động đến không ít người bất quá bây giờ đã không quan trọng sèn đại quân đều đã vào thành ba đường đầy thắp gần cao điểm phi long cưới mặt tại sao thua cửa thành mở ra Tiến xen tới càng nhiều hôi nhân bừng tỉnh, rất cao lớn hắt tông mã một ngựa đi đầu không thể không nói tòa này hôi h ải nhân kiến tạo thành thị phi thường hùng vĩ hùng vĩ thành thị đường đi chừng mười mét toàn bộ đều hiện lên một tầng phiên đá tại thành thị trung ương đứng vững một tòa hùng vĩ kiến trúc chính là cái này vương quốc người lùn hoàng cung tòa kiến trúc này độ cao trí ít có hai mươi mét đỉnh có một ngọn sáng tỏ ma phát đăng toàn bộ hoàng cung mặc dù nhìn qua không có quá nhiều hoa lệ trang trí nhưng là to lớn hùng vĩ rất có uy nghiêm tại hoàng cung bên cạnh là một tòa thần điện bên trong cung phụng chính là hôi ải nhân thần linh thẳng tắp rộng rãi đường đi chỉnh chỉnh tề tề thạch úc còn có tạo hình đơn giản thực dụng thang đá khắp nơi đều tràn ngập ải nhân lối kiến trúc tại tiến vào thành thị trước đó h ồ i hải nhân thành thị kiến trúc bố cục sren đã thông qua vu sư chi nhãn tra xét những cái kia dẫn đội dở dồn tinh linh cũng đồng dạng rõ ràng cho nên tại tiến vào thành thị về sau lập tức liền dựa theo trước đó chế định kế hoạch bắt đầu áp dụng một bộ phận người sren mang theo một bộ phận người đi tiến công hoàng cung cùng thần điện cái khác chấn bắc thành quân đội thì là nắm tay từng cái đường đi giao lộ đem tất cả h ồ i hải nhân chia cắt bắt đầu sau đó một chút xíu tiêu diệt hoặc là tù binh dựa theo sren có ý tứ là tận lực giảm bớt giết chóc hôi h ải nhân thế nhưng là cùng những cái kia x à i lang nhân hùng địa tinh thú nhân cái gì hoàn toàn khác biệt những cái kia x à i lang nhân thú nhân trên cơ bản chỉ có thể làm một chút khổ lực hoặc là bán cho sân thi đấu kiếm tiền nhưng là hôi h ải nhân nhưng khác biệt bọn hắn có được tinh xảo rèn đúc công nghệ đồng thời còn là đảo mỏ đại sư chiến đấu kỹ năng cũng xem là tốt so với cái kia x à i lang nhân thú nhân cái gì giá trị nhưng cao hơn có thể giảm bớt một chút thương vong liền giảm bớt một chút hôi hải nhân đối tối hôm nay đánh lén căn bản không có bất kỳ phòng bị nào lại thêm cửa thành bị công chiếm rất nhiều người đều là thất kinh đối mặt những cái kia dã man nhân dợ dồn tinh linh còn có bán nhân mãi những này cường lực chủng tộc hôi hải nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế rất nhanh liền bị chấn b ắ c thành các chiến sĩ giết quân lính t ă n g d ã đánh lại đánh không lại muốn chạy trốn lại phát hiện mình tiểu chân ngắn làm sao cũng không chạy nổi dã man nhân cùng dợ dồn tinh linh đôi chân dài chớ nói chi là còn có bốn chân bán nhân mã ở bên khi nhìn đến đào tàu vô vọng liều chết phản kháng lại bị trực tiếp đánh trở về rất nhiều hôi h ải nhân chỉ có thể lựa chọn đầu hàng những n à y trời sinh tính xảo trá âm hiểm tự tư hôi h ải nhân nhưng không có thấy chết không sờn ý nghĩ sơn cơi hắt tông mã mang theo quân đội hướng hoàng cung vào tới h ạ t thuế cùng c ả d ì nạ theo thật s á t ở phía sau trên đường đi gặp phải tất cả hôi h ải nhân đều bị sơn một kích trực tiếp quất bay ra ngoài sau đó ngất đi lấy sơn hiện tại chuyển kỳ cấp thực lực nơi này căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp một đường nhanh như điện chớp vọt tới trước cửa hoàng cung s ế n lúc này mới gặp một chút da dáng chống cự năm mươi tên người mặc trọng giáp cầm trong tay búa truy ải nhân phòng ngự người đã liệt tốt trận hình ngăn tại trước cửa hoàng cung cầm đầu một người mặc kim sắc áo giáp mang theo sừng dê nón trụ ải nhân cầm trong tay búa truy phẫn nộ nhìn xem xen nhân loại các ngươi hiện tại tiến công chính là ải nhân vương xuân thành thị nếu như các ngươi hiện tại lui về ta có thể coi như hết thể cũng chưa từng xảy ra trọng giáp ải nhân lớn tiếng nói toàn bộ thành thị đều muốn bị ta lấy được ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đi ta có thể cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn sơn khét cười một tiếng nói ngươi mơ tưởng đũ gạ con dân không sợ hãi thật sao sơn không còn nói nhảm trực tiếp trực tiếp vung tay lên tiến công sau lưng dã man nhân cùng bán nhân mã trực tiếp đưa tay búa cùng lao đầu ra ngoài khoảng cách gần như thế lao cùng búa nhỏ uy lực to lớn liền xem như ải nhân khôi giáp tính chất cứng cỏi cũng c bị và h ạ một ra rắp trong lao vết chút mắt lóm, liền có đâm mũ m chúng Còn khe hở xui xẻo đầu. bị bị nháy nổ số mặc dù k h ô ngựa có cùng c thụ thương, nhưng là tại theo nhưng nhỏ mang là lao đứa lực đâm đến lui lại đâm đến h i nổi. bước, nguyên bản chỉnh chịu nguyên trận hình trong nháy mắt trở nên tản mát không chịu Xên một ngựa tề mắt trở mát một đi đầu trực tiếp vọt tới trong tay tử long kích vờn quanh lấy trói mắt lôi điện tại vọt tới trước trận tử long kích một cái quét ngang hàng phía trước ba tên ải nhân binh sĩ trực tiếp bay rớt ra ngoài trên thân tức thì bị lôi điện lực lượng chỗ quấn quanh kim loại khôi giáp mặc dù phòng ngự không sai nhưng là đối lôi điện lực lượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự tất cả địch nhân bị sren tử long kích đụng tới liền mất đi sức chiến đấu nhìn thấy sren ở trong trận đánh đầu t h ằ n g đó cầm đầu cái kia h ải nhân nổi giận gầm lên một tiếng cơ búa truy liền vọt lên bất quá cái này h ải nhân cực kỳ gà tặc hắn cũng không có công kích sren mà là một búa hướng hát tông mã lui lại bổ tới cái này nếu là chém chúng coi như hát tông mã là hệ thống xuất phẩm cũng muốn xong đời thời khác mấu chốt s e n thúc vào bụng ngựa hát tông mã lui lại trong nháy mắt một cái sau đá vừa v ậ n tránh thoát tải nhân công kích đồng thời một móng đá trúng lồng ngực của hắn đem hắn đá ra thật xa chương 215, đ ạ i t h Hoạch, Phát u Tải. m m ư n g 215, đại thu hoạch phát, phát tải Ngay t chương i ả hai trăm mười một cố c n g đ ạ ma l ự c ba đại ộ đột n n g n chuyển đến. thu đột nhiên y t trắng băng hoạch phát tải ngay tại thành hình băng phong bạo đột nhiên gián đoạn băng tinh đột nhiên vỡ vụn trốn ở h ải nhân quân trận hậu phương một vu sư a n mặc hôi h ải nhân sắc mặt tái nhợt khoe miệng tràn ra một t i ê n máu tươi đây là pháp thuật bị đánh gây về sau tự thân nhận lấy trọng thương tại vừa rồi so đấu tinh thần lực thời điểm hắn bại bởi hạt thuầy ngay sau đó liên tiếp năm cái hỏa cầu từ phía sau bay ra ngoài trong nháy mắt đánh t r ú n g cái kia hôi h ải nhân vu sư hôi h ải nhân vu sư trên thân lập tức sáng lên một cái năng lượng vòng bảo hộ bốn cái hỏa cầu liên tục quanh kích hạ năng lượng vòng bảo hộ trực tiếp phá thoái sau đó một viên cuối cùng hỏa cầu trực tiếp đánh trúng hắn thân thể một đám lửa bay lên có thể đem sắt thép hỏa tan hỏa cầu thuật nổ tung hỏa diễm tiêu đốt khối lớn r a thịt trực tiếp bị đốt thành thang cốc thê lương tuyệt vọng kêu thảm tựa như v ư ợ t sâu ác quỷ kêu khóc nương theo lấy một cỗ mỡ mùi cháy khét k h u y ế t tán ra tới xèn trong thân thể dòng năng lượng động từ long kích trên lôi quang trong nháy mắt tăng vọn không có chút gì do dự c h ó i mắt lôi quang trong nháy mắt từ trên thân sren bộc phát sau đó đem trước mắt những này hôi h ải nhân toàn bộ báo khỏa lôi ngục mạnh liệt lôi quang đem thế giới dưới đất chiếu sáng rõ cường đại dòng điện trong nháy mắt quét ngang lôi quang tung h à n h tất cả h ải nhân toàn bộ đều bị lôi quang v ư ợ quanh thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy nếu như không phải sren k h ô n g chế cường độ những này h ải nhân tất cả đều muốn bị điện thành thang u ố c sau một lát liệt quang biến mất tất cả h ải nhân đều nằm trên mặt đất lại không cách nào động đậy giải quyết những n à y hải nhân về sau sơn không có dừng lại tiếp tục hướng hoàng cung đi đến trong cung điện đã không có những người khác sơn ở trong đó trong một cái phòng phát hiện một cái mở ra địa đạo không cần đoán cũng biết hoàng cung bên trong những người còn lại hẳn là từ nơi này trốn để những cái kia dở dồn tinh linh đi đuổi bắt đào tẩu hôi hải nhân sơn một bên không ngừng mang theo người tay công kích còn tại phản kháng hôi hải nhân một bên khác can bài nhân thủ toàn diện tiếp quản tòa thành thị này theo cuối cùng một nhóm người chống cự bị tiêu diệt hôi hải nhân thành thị toàn bộ lạc nhập sèn trong không chế đem tất cả hôi hải nhân giam giữ trong t ù sèn bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này chúc mừng túc chủ ngươi thành công công phá hôi hải nhân thành thị đánh bại hôi hải nhân ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng huy danh của ngươi bắt đầu tại thế giới dưới lòng đất lưu truyền đánh lén hôi hải nhân huy lịch tháng năm một n h á tháng sáu hạ tuần ngươi dẫn đầu thủ hạ quân đội thông qua dưới mặt đất đường hầm đánh lén hôi hải nhân thành thị tại ngươi đột nhiên tập kích dưới hôi hải nhân không có chút nào p h ò n g bị trấn bắc thành đại quân dễ như trở bàn tay thu được lần này thắng lợi huy hoàng huy vọng năm chúc mừng túc chủ n g ư ơ i công phá hôi hải nhân thành thị đánh bại hải nhân đại quân ngươi thu được ba vạn một n g h n hai trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng túc chủ chiến tranh thắng lợi ngươi chiếm lĩnh hôi hải nhân thành thị đánh bại hôi hải nhân ngươi thu được ba cái hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm tọa kỵ cầm nang vang lên bên t a i hệ thống thanh âm nhắc nhở sen bắt đầu xem xét thu hoạch lần này ba cái hoàng kim cái dương cùng một cái tọa kỵ cầm nang so với một lần trước thú nhân đại chiến lấy được đồ vật kem xa bất quá cũng may chiếm l ĩ n h hôi h ải nhân thành thị bằng không đoán chừng nhiều nhất thu hoạch được một cái hoàng kim bảo dương đem ba cái hoàng kim bảo dương mở ra ba đạo kim sắc quang huy hiện lên xén bên thai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi đạt được một viên tự sáng tạo anh hùng mô bản chúc mừng túc chủ ngươi đạt được kỹ năng giảm địch p h o n g ngự chúc mừng túc chủ ngươi thu được thiên phú thiểm điện phản xạ nhìn thấy viên kia thuộc về tự sáng tạo anh hùng mô bản quan cầu sển sắc mặt đại hỷ thứ này hắn đã thật lâu không tiếp tục đạt được không nghĩ tới lần này thế mà mở ra loại này tự sáng tạo anh hùng mô bản tác dụng chính là có thể đem một người bình thường trực tiếp biến thành anh hùng từ đây tiềm lực tăng nhiều cũng có thể dùng để cưỡng ép để người đối với mình bảo trì tuyệt đối trung thành hai loại phương pháp sử dụng không xung đột chỉ cần dung hợp cái này tự sáng tạo anh hùng mô bản liền đại biểu cho một cái có truyền kỳ tiềm lực anh hùng có thể nhìn ó i giá trị p i thường phía còn đồ thấy Giảm phòng ma xuống địch thấy pháp này hiệu quả senn trực tiếp lựa chọn học tập lần trước lưu lại điểm kỹ năng vừa v ậ n d ụ n g một đạo linh quang hiện lên xen trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới giảm địch phòng ngự ma pháp c h i thức pháp thuật này chỉ cần tinh thần lực cùng phát lực đuổi theo có thể trực tiếp đối địch quân toàn quân phong thích đương nhiên tiêu hao năng lượng ma lực cũng không ít cái cuối cùng cái dương mở ra chính là một cái thiểm điện phản xạ thiên phú trước đó xen đã có một cái truyền kỳ chiến đấu phản xạ hai cái này thiên phú hiệu quả không sai biệt lắm đương nhiên truyền kỳ chiến đấu phản xạ hiệu quả muốn càng lớn mạnh một chút bất quá đối với thiên phú sở trường mà nói thứ này cho tới bây giờ đều là không chê nhiều liền xem như bình thường nhất n ẽ tránh loại hình thiên phú nếu như ngươi có thể điệp ra mười cái đoán chừng cùng người thời điểm chiến đấu muốn xem bên trong ngươi thật cần nhờ vật khí rất nhiều truyền kỳ chiến sĩ trên thân lưng đeo mười mấy đầu các loại thiên phú sở trường có thậm chí nhiều hơn xem bởi vì tiến giai tốc độ nhanh thiên phú sở trường cùng những cái kia uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả vẫn là khá hơn một chút hiện tại thu được thiểm điện phản xạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiểm điện phản xạ ngươi năng lực phản ứng trở nên thật nhanh tại tất cả năng lực phản ứng bên trong gia tăng 10% t ố c độ phản ứng nguyên bản có truyền kỳ chiến đấu phản xạ thiên phú sở trường xén tốc độ xuất thủ liền thật nhanh hiện tại càng là nhiều thiểm điện phản xạ cái thiên phú này xén tốc độ xuất thủ trở nên càng nhanh hơn né tránh tốc độ cũng đi theo thu được tăng lên có thể nói hắn chỉnh thể tốc độ phản ứng đều thu được tăng lên lần chiến đấu này mặc dù không có thăng cấp nhưng là xén thực lực vẫn là tăng cường một đoạn đem tự thân thu hoạch chỉnh lý xong sơn bắt đầu kiểm kê lần này từ trên thân hôi h ải nhân thu được c h ỗ t ố t hôi h ải nhân tù binh bảy trăm m ư ơ i hai cái còn lại trong chiến đấu đã chết mất loại này hôi h ải nhân nô lệ tại vương quốc loài người thế nhưng là hàng bán chạy tùy tiện một cái bán một hai trăm kim tệ đều rất bình thường những cái kia kỹ nghệ tinh xảo thợ rèn đại sư càng là vạn kim khó cầu sơn chuẩn bị đem những này hôi h ải nhân kỹ thuật rèn tài cao siêu đưa đến tiệm thợ rèn còn lại để bọn hắn đi đ à o m bỏ đương nhiên hôi h ải nhân thực lực cũng không tệ đ ừ n g nhìn mới vừa rồi bị sèn đánh lén sau nhanh chóng phá tan nếu quả như thật gạt ra trận thế trấn bắc thành mặc dù có thể thắng nhưng là cũng cần trả giá rất lớn ải nhân phòng ngự người thế nhưng là tại chủ thế giới tiếng t â m lửng lây trọng trang bộ binh về phần ải nhân kỵ sĩ nhìn xem liền tốt nghe nói tại kỷ nguyên thứ nhất thời điểm thượng cổ vương quốc người lùn đã từng tổ kiến ra một con lôi đ ỉ n h c h i nộ quân đoàn vượt qua năm trăm tên có được ải nhân vương huyết mạch có thiên thần hạ phàm năng lực ải nhân quân đoàn là lúc ấy cường đại nhất một con đội ngũ chỉ bất quá cường đại như vậy quân đoàn sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử hiện tại thượng cổ vương quốc người lùn cũng sớm đã chia năm xẻ bảy trở thành gò núi h ải nhân đều linh h ải nhân ý r ồ n phật g h ải nhân mấy cái vương quốc người lùn liền ngay cả có được thiên thần hạ phạm năng lực ải nhân đều không mấy cái chớ nói chi là tái hiện thượng cổ thời đại lôi đ ỉ n h quân đoàn ngoại trừ hơn bảy trăm cái hôi h ải nhân nô lệ bên ngoài thành phố này bên trong lớn nhất tại phú liền là hôi ải nhân tích lũy sẻ tại ưu trong hoàng cung tìm được một cái tàng bảo khố đang đánh mở tàng bảo khố một n g á y mắt hắn kém chút bị kia hảo quăng màu vàng óng tránh mắt bị mù toàn bộ hôi hải nhân vương quốc mấy trăm năm tích lũy đem trước mắt tòa này bảo khố chất đống tràn đầy hoàn toàn liền là một tòa kim sơn hải nhân thích đào mỏ thế giới dưới lòng đất khoáng sản phi thường phong phú nếu như nói trên thế giới này thích nhất hoàng kim chính là cự lòng như vậy xếp tại thứ hai liền là hải nhân vì đào móc hoàng kim đã từng vương quốc người lùn thế nhưng là đem một ngọn núi đều cho đào r ố n g đồng thời tiếp tục hướng sâu trong lòng đất đào móc cuối cùng thậm chí đem thời kỳ thượng cổ liền đã ngủ say viêm ma lanh chúa bừng tỉnh từ đó đem toàn bộ vương quốc người lùn hủy diệt đi hồi hải nhân đồng dạng thuộc về hải nhân những này thích đào mỏ hải nhân góp nhặt số lượng kinh người hoàng kim ngoại trừ hoàng kim bên ngoài sen còn ở lại chỗ này tòa trong bảo, khố phát hiện đại lượng bảo thạch hồng ngọc hoàng bảo thạch lam bảo thạch nhiều màu bảo thạch chờ một chút các loại bảo thạch trồng chất thành một tòa núi nhỏ chí ít có mấy trăm khối nhiều mà lại đặt ở cái này làm trong bảo khố bảo thạch toàn bộ đều là độ tinh khiết cao tinh phẩm những n à y bảo thạch tùy tiện xuất ra một viên đều có thể bán hơn mấy ngàn vạn mai kim nạ ẩ n ngoại trừ hoàng kim bảo thạch bên ngoài tòa này trong bảo khố còn có đại lượng kim loại hiếm sơn thậm chí còn phát hiện một chút thâm viên ma thiết tinh kim xích luyện lửa đồng hàn thiết các loại thậm chí liền ngay cả bí ngân cũng phát hiện một khối nhỏ những vật này trực tiếp để s z e n lấy được tài phú kết xu mặc dù không có tiến hành kiểm kê qua nhưng là tòa này hôi hải nhân trong hoàng cung hoàng kim chí ít có ngàn vạn t r i cự nhiều như vậy hoàng kim hoàn toàn đầy đủ hắn xây dựng càng nhiều thành thị đương nhiên như thế lượng lớn hoàng kim trong thời gian ngắn ném đi ra chỉ sẽ tạo thành phương bắc các tỉnh khủng hoảng kinh tế phương bắc các tỉnh hàng hóa toàn bộ bán cho s z e n đoán chừng cũng muốn không được nhiều như vậy hoàng kim s z e n hiện tại phiền não là hoàng kim nhiều lắm làm sao bây giờ đương nhiên nếu như sẻn hiện tại biết một chút tiêu hao hoàng kim pháp thuật đoán chừng những n à y hoàng kim chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết thì như nói long tộc minh ước cùng một đầu trưởng thành long tộc ký kết khế ước triệu hoán cự long gia nhập chiến trường kết thúc sau cần cho cự long thù lao còn có có hạn cầu nguyện thuật loại pháp thuật này có thể nói dùng hoàng kim tiến hành cầu nguyện các vu sư luôn có biện pháp đến tiêu hao đại lượng hoàng kim nghe nói một truyền kỳ vu sư cả đời tiêu hao hết hoàng kim nhiều đến mấy trăm tấn thậm chí nhiều hơn tra xét bảo khố về sau Xếp、lại đi t ớ chương hai n n h kho, nơi này c ấ trăm l ư ờ i nhân, nhân sáu thẳng thắn i cương trăm khí c n g h n hôi hải e chiếu nhân chương còn hai h trăm mười ơ 215, thẳng thắn cương nghị hôi hải nhân hôi hải nhân thành thị gọi là orlando ngụ ý là phì nhiều chi địa Đầu kia xuyên kia tại h h mảnh thế nhất Hồi hải nhân chiếm cứ mảnh đất này hoàn toàn chính xác được tụng là phì nhiều chi à là là này này toàn là n dòng sông ni sông, cũng bên trong lớn dòng sông. xưng tụng Sơn má một á cái qua dưới gọi giới điệm. đồ đất đất được cứ xác t trong thành thị trong kho hàng còn phát hiện không ít lương thực tuyệt đại đa số đều là cây nấm loài nấm các loại còn có một số hẳn là khoai tây một loại biến chủng có thể nói mảnh đất này mặc dù không lớn nuôi sống hai ba ngàn người vẫn là có thể sen đem toàn bộ thành thị đều tìm tòi một lần về sau lúc này mới bắt đầu áp giải tù binh cùng hoàng kim rời đi mà những cái kia thông qua hoàng cung mật đạo chạy trốn hôi hải nhân cuối cùng cũng không thành công thoát đi ai bảo hai đầu tiểu chân ngắn không chạy nổi bán nhân mã bốn đầu lui đâu tại phát hiện có người đào thoát về sau sơn trước tiên liền phái người đi đuổi bắt có tinh thông đuổi bắt dở dồn tinh linh và giỏi về buôn tập bán nhân mã hợp tác bọn hắn đều không có chạy ra tòa này dưới mặt đất trống giống liền bị bắt trở về hôi hải nhân tù binh trải qua chọn lựa về sau trong đó có hai trăm thợ rèn công nghệ tinh xảo thậm chí còn có mấy vị thợ rèn đại sư cái này khiến r è n mừng rỡ vô cùng toàn bộ trấn bắc thành cũng không có một cái thợ rèn đại sư lần này trực tiếp liền đến mấy cái chỉ là hiện tại có một vấn đề cực kỳ để r è n đau đầu những này hôi h ải nhân mặc dù đầu hàng nhưng là cũng không nguyện ý là r è n phục vụ sren để dở dồn tinh linh đến dạy dỗ những này hôi h ải nhân nô lệ thế nhưng là coi như hiệu quả như thế cũng không phải quá tốt hôi h ải nhân cùng nét mặt của bọn hắn h ải nhân đồng dạng loại kia cố chấp như là nham thạch đồng dạng tính cách muốn để bọn hắn làm khổ lực hoàn thành nhưng là muốn để bọn hắn vì ngươi chế tạo vũ khí rất khó Giờ dồn tinh linh nô dịch hôi hải nhân nô lệ thời điểm còn biết dùng trên n ệ h chúa r ố t s ở thần thuật dạng này mới có thể để cho hôi hải nhân khuất phục trấn bắc thành những này giờ dồn tinh linh nhóm tín ngưỡng là ưu ám thiếu nữ bọn hắn nhưng không có loại này cưỡng ép nô dịch chủng tộc khác năng lực sơn nghĩ nghĩ, cuối cùng thử tại trấn bắc thành kiến tạo một tòa trại tù binh trại tù binh diện tích không lớn bên trong công trình không nhiều chỉ có hai ngày thời gian trại tù binh liền kiến tạo hoàn thành kiến tạo hoàn thành trại tù binh quả nhiên không có hắn thất vọng trại tù binh không gì phá nổi mười tám cố gắng cải tạo mười lăm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mười tám tan giã ý chí mười sáu từ bỏ chống lại mười tám vượt ngục chạy trốn ba mươi sạch sẽ khỏe mạnh mười lăm l i ê n cái này trại tù binh thuộc tính những cái kia tính tình hoàn cố như là nham thạch hôi h ải nhân cũng kháng không được bao lâu tại trại tù binh kiến tạo sau khi hoàn thành s é n dứt khoát trực tiếp đem những cái kêu hôi ải nhân toàn bộ đều đưa đến trại tù binh bên trong tiến hành cải tạo mặc dù ải nhân tuyệt đại đa số đều là ngoan cố như là tảng đá nhưng là luôn có mấy cái ngoại lệ tại đem những n à y tù binh nhóm đưa vào đi ba ngày liền có mấy tên hôi ải nhân khuất phục xén nhận được tin tức sau cố ý lại tới đây chuẩn bị xem xét một chút bọn họ có phải hay không thật quyết định khuất phục đi vào trại tù binh mới vừa vào cửa liền nghe được một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm Bút, các ngươi sẽ bị đủ rùa miệng hạ phỉ nổ cho dù chết cũng chỉ có thể rơi vào vực sâu không đáy phản đồ ta lấy cùng các ngươi đã từng làm hàng xóm cảm thấy xấu hổ phản đồ hèn nhát các ngươi hai cái này tham sống sợ chết tiểu nhân rào chắn đằng sau rất nhiều hôi h ải nhân chỉ và ở vào rào chắn bên trong hai cái hôi h ải nhân chỉ trích mắng to kia hai cái hôi h ải nhân túi thấp xuống nào đến đỏ bừng cả khuôn mặt trầm m ặ t không nói sơn không có để ý những cái kia hôi h ải nhân ở mỹ chớ nhìn bọn họ bây giờ gọi rất hoan muốn không mất bao nhiêu thời gian bọn hắn cũng sẽ khuất phục các ngươi quyết định sao sen hướng về phía hai cái h ải nhân hỏi bột cùng cắt t h í liếc nhau sau đó dụng lực gật đầu nói lãnh chúa đại nhân chúng ta quyết định nguyện ý là ngài cống hiến sức lực lựa chọn sáng suốt nhìn thấy hệ thống bảng bên trong nhiều hai cái hôi h ải nhân danh tự sen nhẹ gật đầu mặc dù hai người độ trung thành chỉ có sáu mươi lăm nhưng là chỉ cần đã khuất phục còn lại không được bao lâu liền sẽ trướng đi lên kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vì ban thưởng các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa ta chuẩn bị cấp cho các ngươi một chút ban thưởng sèn hơi cười nói không có đi quản hai cái kinh nghi bất định hôi hải nhân sèn sông bên cạnh cờ d í t nói đi để người đưa mấy bình v ụ t cả tới cờ d í t gật gật đầu sau đó nhường một chút người đi chuẩn bị vụt cả là sèn cho những cái kia dùng khoai tây n h ư ỡ n g tạo nên độ cao rượu đặt tên cùng kiếp trước bọn tây dương v ụ t cả khác biệt chấn bắc thành sản xuất v ụ t cả không có cao như vậy số độ bởi vì kỹ thuật nguyên nhân t r ấ n b ắ c thành sản xuất vụt cả số độ chỉ có ba mươi độ bất quá coi như như thế ba mươi độ rượu ở cái thế giới này cũng là vô cùng ít thấy độ cao rượu cái này rượu hiện tại là t r ấ n b ắ c thành trong tựu i quán được hoan nghênh nhất rượu rượu dung hiện tại lượng tiêu thụ thấp xuống rất nhiều rất nhanh một thị vệ liền liền cầm lấy hai bình vụt cả trở về nhìn thấy rượu liền ngay cả những cái kia ngay tại mắng to hôi hải nhân cũng tạm thời ngừng lại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia hai bình rượu phúc một tiếng văng nhỏ nắp bình mở ra nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong khoảng cách gần nhất kia hai tên hôi hải nhân dùng sức hút lấy cái mũi t i ế t hầu càng là không ngừng trượt xuống dưới động sơn chú ý tới tình huống của bọn hắn về sau trong lòng một trận c ư ờ i t h ầ m quả nhiên những này t h ằ n g lồn trống cự không được rượu dụ hoặc sơn đem hai bình v ộ t cả đưa cho cái này bột cùng các thi cũng sớm đã con sâu rượu tạo phản hai cái hôi hải nhân tiếp nhận bình rượu trực tiếp liền hung h ă n g l g ự c một hớp tân tân tân tân tân hai tên hôi hải nhân không kịp chờ đợi ngửa đầu rót hết non n ử a bình sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ lên thanh tịnh rượu dịch thuận bọn hắn nồng đậm d â u ria chạy sôi xuống tới nồng đậm mùi rượu cũng theo đó khuếch tán ra tới ừng ngực t r u n g quanh nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên dao chắn bên trong những cái kia hôi hải nhân một mặt khát vọng nhìn qua hai người c h a i rượu trong tay phảng phất một giây sau liền muốn xông đi lên c ấ p đoạt hô c h ầ n qua t i ể u kinh bột trùng điệp thở ra một hơi sau đó hưng phần nói đại nhân rượu này quả thực quá tuyệt vời h ải nhân cồn cùng hắn so sánh quả thực liền là thanh thủy đây tuyệt đối là tuyệt nhất rượu đúng rượu này tuyệt đối là tuyệt nhất ta yêu chết bọn chúng bên cạnh cắt thi cao giọng hô các ngươi thích liền tốt tốt như là đã quyết định là chấn bắc thành phục vụ như vậy hiện tại đi theo đám bọn hắn đi công việc thủ tục đi ngày mai chính thức bắt đầu làm việc sen chỉ chỉ bên cạnh một quan viên nói tuân mệnh nguyên nhân là ngài cống hiến sức lực hai tên hôi h ải nhân cao hưng nói s ế n lúc này cũng phát hiện hai cái này hôi h ải nhân nguyên bản chỉ có sáu mươi lăm độ trung thành hiện tại trực tiếp thăng lên đến tám mươi hắn đoán chừng chỉ cần tại trấn bắc thành đợi một đoạn thời gian cái này hai tên h ải nhân trung thành rất nhanh liền có thể lên lên tới chín mươi các ngươi có hay không muốn nói cái gì đem hai tên hôi h ải nhân đưa tiễn về sau s ế n đi vào rào chắn phía trước hướng về phía bên trong hôi h ải nhân nói đáng chết nhân loại chúng ta là sẽ không khuất phục ngươi mơ tưởng để chúng ta vì ngươi công việc đúng chúng ta là sẽ không khuất phục những n à y hôi hải nhân lần nữa đánh c h ố n g gieo họ bắt đầu bộ dáng kia liền cùng vương t h ả chết chứ không chịu khuất phục cảnh thẳng thắn cương nghị chạch chỉ vào cửa lớn nói c ú t biểu lộ giống nhau như đúc cờ d í t sơn nhẹ nhàng vây vây tay tiểu mị ma cười duyên một tiếng đem một bình vột cạ đưa tới sơn đưa tay tiếp nhận nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ những cái kia hôi hải nhân trong nháy mắt giống như là bị giữ lại vận mệnh cổ họng sơn đem rượu bình mở ra sau đó rót một chén l í n rượu Thanh tịnh tản tựa một hương như ra kia nồng nói rượu rượu, rượu đầm mùi móc, là có xen vừa, vừa cười vừa nói sau đó đem chén rượu kia bỏ vào cách bọn họ chỉ có nửa mét khoảng cách khoảng cách này có thể để bọn hắn nghe được nồng đậm mùi rượu nhưng lại làm sao cũng với không tới nhìn xem những cái kia rỗi dài cánh tay muốn bắt lấy chén rượu hôi hải nhân s ế n trong lòng kém chút cười nở hoa để các người đám người kia miệng thối hôm nay chính là muốn thèm chết các ngươi một giọt rượu cũng không cho các ngươi hùng đến nhìn thấy những cái kia hôi hải nhân rỗi dài cánh tay cũng đủ không đến, đến rượu s ế n lúc này mới hài lòng rời đi đồng thời tại rời đi thời điểm cố ý phân phó trại tù binh trông coi hôm nay những cái kia hôi hải nhân coi như nguyện ý khuất phục cũng không cần phản ứng thèm chết bọn h ắ n đem những n à y hôi h ải nhân tạm thời phóng tới một lần s z n bắt đầu đem orlando bên trong các loại bảo tàng vận chuyển đến trấn bắc thành hôi h ải nhân mấy trăm năm tích xúc đại lượng hoàng kim những n à y hoàng kim s z n chuẩn bị xuất ra một bộ phận tiến đúc một bộ phận khác thì là thu nhập lãnh chúa bảo khố bên trong đồng thời tham gia lần này đánh lén hôi h ải nhân thành thị binh sĩ toàn bộ đều tiến hành khen thưởng lần chiến đấu này thu được đại lượng hoàng kim mặc dù s z n có thể toàn bộ lấy đi nhưng là khẳng định sẽ để cho những binh lính kia trong lòng còn có bất mãn cuối cùng sẽ dẫn để cờ dít làm ra một phần ban thưởng chế độ sau đó dựa theo phần này ban thưởng chế độ tiến hành phong thưởng tất cả tham gia chiến đấu binh sĩ đều thu được 30 đến 100 viên kim nạ ẻn ban thưởng đại lượng ban thưởng phát xuống trong nháy mắt để cái này một nhóm quân nhân giàu có đồng thời cũng làm cho không có tham dự vào trong cuộc chiến tranh này binh sĩ hâm mộ chạy nước miếng những cái kia không có gia nhập quân đội lưu dân cùng nô lệ biết sau càng là t r ò n g mắt đều đỏ trong chốc lát trưng binh chỗ đột nhiên nhiều số lớn muốn tham quân người nếu như sren đồng ý tăng cường quân bị lại chi ê u mộ hơn nghìn người đều là dễ như chở bàn tay cho các binh sĩ cấp cho ban thưởng cũng làm cho sren danh vọng lần nữa gia tăng thu hoạch được ban thưởng đám binh sĩ độ i trung thành cũng lần nữa tăng lên đồng thời quân đội sĩ khí cũng tăng lên một đoạn hiện tại trong quân doanh những binh lính kia từng cái ma quyền sát trưởng tùy thời đều chuẩn bị ra ngoài chiến đấu thu hoạch được phong thưởng binh sĩ tuyệt đại bộ phận cũng bắt đầu ở trên thị trường mua sắm các loại hàng hóa hiện tại trấn bắc thành bên trong thương mẫu phồn vinh các loại hàng hóa cũng các rất đầy đủ, binh sĩ thu hoạch được cuộc sống tốt hơn thành thị thị trường cũng phồn vinh có thể nói là một công nhiều việc chương hai trăm mười bảy ngày nghỉ không có chương hai trăm mười sáu ngày nghỉ không có thành thị phồn vinh để chấn bắc thành tại bắc địa các tỉnh danh khí càng lúc càng lớn hấp dẫn rất nhiều thương nhân đến đây tiến hành giao dịch hiện tại đã có người xưng chấn bắc thành là bắc bộ trên cánh đồng hoang một viên sáng chói minh châu nơi này sản xuất đường trắng rượu rung vụt cạ da lông c h ở đều là hàng bán chạy đường trắng tức thì bị mấy cái thực lực cường đại thương đội lũng đoạn những người khác muốn t h ò một chân vào cũng không thể bất quá mặc dù chỉ có cái này mấy nhà thương đội lũng đoạn đường trắng mậu dịch nhưng là tại tiêu thụ thời điểm bọn hắn sẽ đem đường t r ắ n g bán ra cho mặt khác một chút thương đội nếu như không phân ra đi một chút chỗ tốt cái này m ấ y nhà thương hội sớm đã bị người nuốt thương đội đến cũng làm cho không ít người tại trấn bắc thành định cư mặc dù so với sẻn chủ động di dân người ít rất nhiều nhưng là đây cũng là một cái tốt đẹp hiện tượng có người chủ động tại trấn bắc thành định cư đại biểu cho trấn bắc thành lực hấp dẫn tăng nhiều trấn bắc thành phát triển như thế nhanh chóng đã khiến cho bắc địa các tỉnh chú ý nếu như không phải là bởi vì khoảng cách xa những quý tộc kia đã sớm tới đây muốn kiếm một chiến canh sến đã bị mấy phong quý tộc nghị hội đưa tới công hàm muốn hắn về c ặ t k ẹ thành t tiếp nhận tước vị phong thưởng y theo các quý tộc phong cách làm việc chuyện không có lợi bọn hắn mới sẽ không đi làm vô duyên vô cớ người ta tại sao phải cho người phong tước nếu như sến trở về tiếp nhận quý tộc nghị hội tước vị phong thưởng khẳng định là muốn cho ra đầy đủ lợi ích mà lại một khi tiếp nhận tước vị này sến coi như chính thức trở thành phở lò r ẹ n sở vương quốc quý tộc trấn bắc thành cũng sẽ tính vào p h ở lò rèn sở vương quốc lãnh thổ bên trong hắn liền cần cho quốc vương nộp thuế phải biết hiện tại trấn bắc thành thế nhưng là rèn dẫn người một đau một thương dốc sức làm xuống tới khai thác lệnh cũng là hắn dùng tiền mua sắm các loại vật tư cũng giống như thế s e n cũng không muốn tìm cho mình cái thái thượng hoàng hiện tại hắn chiếm cứ lãnh địa vẹn vẹn trấn bắc thành nơi này liền so ra mà vượt một cái tử tước lĩnh mặc dù nhân khẩu xa xa không đủ nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian không dùng đến mấy năm liền sẽ vượt qua lại thêm hiện tại ngay tại kiến thiết kính hồ thành cùng tuấn mã thành bán nhân mã chăn thả thành thị sơn khống chế lãnh địa đã không thể so với bá tước lãnh địa nhỏ hắn thực lực bản thân cũng đạt tới truyền kỳ cấp bậc liền xem như tự phong một cái bá tước cũng không thành vấn đề bất quá hắn hiện tại còn không có ý định trực tiếp làm như vậy nếu là trực tiếp tự phong bá tước hắn lại nghĩ từ phở lỏ r ẹ n sở vương quốc chiêu mộ lưu dân thông thương làm ăn nhưng liền không có hiện tại thuận tiện như vậy c h ấ n bắc thành bên trong khải hoàn môn vẫn tại hừng hực khí thế kiến thiết c h ấ n bắc thành bắc môn mỗi ngày đều sẽ có đến từ lộ tạt dậy núi đá cẩm thạch đưa tới vì vận chuyển thuận tiện sến đã để người tại hồng sa sông còn có bạch thủy sông trên kiến tạo một tòa cầu nổi hắn còn tại cân nhắc có phải hay không tại cái này hai đầu dòng sông phía trên kiến tạo một tòa mãi mãi cầu lớn về phần nói vấn đề kỹ thuật tại cái này tràn ngập siêu p h à m lực lượng thế giới rất nhiều vấn đề dùng ma pháp là có thể giải quyết tỉ như kiến trúc cường độ chỉ c ầ n đối vật thể sử dụng cứng lại thuật coi như vốn là một khối gỗ cũng sẽ trở nên cứng như sắt thép đương nhiên muốn cho cả tòa cầu nối thi triển cứng lại thuật cái này thế nhưng là một cái đại công trình phơi những cái kia hôi h ải nhân sau một ngày sẽ lần nữa đi tới trại tù binh hôm nay lại có mấy tên hôi h ải nhân biểu thị nguyện ý là rèn hiệu lực lại một lần nữa đi vào trại tù binh những cái kia hôi h ải nhân vẫn như cũ lại chửi mắng những người phản bội kia bất quá lần này thành âm nhỏ rất nhiều đối với những này n g u y ệ n ý là rèn hiệu lực hôi h ải nhân xén đương nhiên sẽ không bạc đãi vẫn như cũng là mỗi người cho bọn hắn phân phối một bình vựa cả lại khiến người ta cho bọn hắn a n bài trụ sở cùng công việc rằng những cái kia nguyện ý là sén hiệu lực hôi h ải nhân đưa tiễn s ế n lần nữa nhìn về phía còn tại kiên trì hôi h ải nhân lần này s ế n lại nghĩ đến một cái mới phương pháp để ăn mừng ta tại orlando bên trong lấy được đại lượng tài phú thu hoạch ta quyết định cho các ngươi tất cả hôi h ải nhân một phần ban thưởng s ế n đứng tại rào chắn bên ngoài chầm rãi mà nói ngươi người xâm lược này cường đạo đó là chúng ta hôi h ải nhân tài phú nghe được sren nguyên bản còn có chút an t ĩ n h hôi h ải nhân lần nữa kích động lên ánh mắt kia l ử a giận nếu như có thể thiêu chết người đoán chừng sren hiện tại cũng bị đốt thành cho bụi đối mặt hiện thực đi ta nghĩ các ngươi càng hẳn là cân nhắc chính là tình cảnh hiện tại sren nhún nhún vai nói cân nhắc đến các ngươi đã một đoạn thời gian rất dài không có uống qua rượu cho nên hôm nay ta cố ý chuẩn bị một chút rượu phân cho các ngươi nếu như các ngươi không muốn vậy ta liền lấy đi nhìn xem những cái kia phẫn nộ hôi hải nhân sên mặt tươi cười nói muốn chúng ta muốn nhanh cho chúng ta rượu y ê n tĩnh sên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng băng xương một c ỗ thuộc về chuyển kỳ cường giả khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra những cái kia nguyên bản còn la hét kêu to hôi hải nhân giống như là bị kẹt lại cổ con vịt miệng há thật to lại không phát ra thanh âm nào nhìn thấy loại tình huống này về sau sên k h o á t khoác tay một đám binh sĩ đi tới sau đó cho những cái kia hôi h ải nhân mỗi người phân phát một cái ước chừng chỉ có lớn chừng ngon cái c h é y l í n rượu sau đó để bọn hắn dựa theo ăn cơm xếp hàng trình tự từng cái đi lên lính rượu như vậy tiểu nhân một chén ngay cả một ngụm cũng không tính hôi h ải nhân nhóm trực tiếp uống một h ấ p rơi nồng đậm mùi rượu hương thuần cảm giác để những cái kia hôi h ải nhân muốn ngừng mà không được thế nhưng là vẹn vẹn liền cái này không đến một ngụm đo song toàn không có để bọn hắn trong bụng con sâu rượu đạt được thỏa mãn ngược lại trở nên càng thêm khó chịu nguyên bản những ngày hôi hải nhân mặc dù khó mà chịu đựng không có rượu uống vấn đề nhưng là chí ít còn có thể kiên trì nhưng là tại uống một ngụm rượu về sau hơn nữa còn là hương vị viễn siêu bọn hắn trước kia uống tất cả rượu tạo thành hậu quả mới là tuyết lợi thức tại uống xong một chén kia rượu về sau bọn hắn chẳng những không có cảm thấy thỏa mãn ngược lại đối với rượu càng thêm khát vọng chỉ là bọn hắn đang muốn rượu thời điểm xen đã dẫn người rời đi trại tù binh đợi đến ngày thứ ba thời điểm làm sren lại một lần nữa xuất hiện tại trại tù binh thời điểm lần này vượt qua hai trăm tên hôi h ải nhân yêu cầu nguyện ý là sren hiệu lực những cái kia trước đó một mực đối kẻ phản bội hùng hùng hổ hổ hôi h ải nhân toàn bộ đều trầm mặc nhìn xem sren đem đại lượng vột cả phân phát x u ố n g dưới những cái kia hôi h ải nhân lại cũng chịu không được không ngừng có hôi h ải nhân biểu thị nguyện ý là sren hiệu lực nguyên bản hơn bảy trăm người hôi h ải nhân cuối cùng chỉ còn lại không tới ba trăm người còn tại kiên trì bất quá bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu s ơ n có đầy đủ kiên nhẫn cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn lại được đến hơn bốn trăm tên hôi hải nhân về sau s ơ n từ đó lựa chọn một bộ phận thợ rèn tay nghề tinh xảo gia nhập vào tiệm thợ rèn bên trong có hôi hải nhân gia nhập chấn bắc thành rèn đúc đồ sắt trình độ lần nữa thu được đề cao nguyên bản tiệm thợ rèn đã không đủ dùng s ơ n trực tiếp để công nhân sao bắt đầu thăng cấp tiệm thợ rèn hơn hai trăm h ô i hải nhân lại thêm nhân loại s ơ n chuẩn bị kiến tạo một tòa cỡ lớn sắt thép công xưởng chấn bắc thành nhanh chóng phát triển mặc dù có thủy lợi rèn đúc máy móc tại nhưng là tiệm thợ rèn sản lượng vẫn như cũ có chút không đủ hiện tại có nhiều như vậy hôi hải nhân thợ rèn sèn muốn cho toàn bộ quân đội tiến hành thay đổi trang phục cũng liền nâng lên nhật trình những ngày hôi hải nhân đảm nhiệm thợ rèn chuyện làm thứ nhất liền là đem sèn từ orlando đạt được hôi hải nhân khôi giáp tiến hành sửa chữa hôi hải nhân khôi giáp mặc dù phòng ngự rất không tệ gian chắc dùng bền nhưng là để những cái k i a thân cao vượt qua hai mét dã man nhân mặc lên người ngay cả nửa người giáp cũng không bằng những này khôi giáp cần sửa chữa sau đó rèn đúc thành toàn thân giáp những cái kia dã man nhân lên tới đỉnh cấp về sau phân phối trang bị trên loại này hải nhân toàn thân giáp lấy thêm lên cự phủ đến trên chiến trường hoàn toàn liền là cối x a y thịt đồng dạng tồn tại đương nhiên ngoại trừ những này dã man nhân khôi giáp bên ngoài s ẽ còn chuẩn bị cho những cái kia bán nhân mã phân phối toàn thân thiết giáp tổ kiến một chi bán nhân mã kỵ binh hạng nặng bán nhân mã bởi vì hình thể nguyên nhân bọn hắn sử dụng thiết giáp so ra mà vượt nhân loại ba bức thiết giáp x e n trước kêu bán cho bọn hắn thiết giáp chỉ là phía trước sử dụng thiết giáp đằng sau thì là giáp lưới cùng khảm sắt lá giáp hiện tại đã là dưới tay mình đương nhiên sẽ không còn như vậy lừa gạt bán nhân mã kỵ binh hạng nặng hắn chuẩn bị toàn bộ dùng thiết giáp đồng thời trước người bộ vị yếu hại tiến hành thêm giày tại sắp xếp xong xuôi hôi h ải nhân thợ rèn về s a u c ò n lại hôi hải nhân chuẩn bị để bọn hắn tiếp tục đào mỏ đại nhân ta chỗ này có một phần thế giới dưới đất khoáng sản bản đồ phân bố muốn hiến cho ngài một hôi ải nhân tiến lên nói s nhãn n tình sáng lên phải biết hôi h ải nhân thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất sinh sống hơn mấy trăm năm bọn hắn khẳng định đem phụ cận khoáng sản đều xác minh bộ kia khoáng sản đồ giá trị to lớn khoáng sản bản đồ phân bố nếu như là thật ta sẽ cho ngươi vốn có ban thưởng vụt c ả bao no đồng thời bổ nhiệm ngươi làm mới orlando thành thành chủ nghe được sren nói vụt c ả bao no tên này hôi h ải nhân con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên được nghe lại có thể trở thành orlando thành chủ hô hấp càng là thô trọng mấy phần đại nhân bản đồ ngay ở chỗ này nói đến đây tên hải nhân trực tiếp ngồi dưới đất sau đó đem chân hắn trên đủ da cởi r a một cỗ nồng đậm giống như là lên men mấy chục năm dưa muối là trong nháy mắt tràn ngập da sơn vội vàng triệu hoán một chút phong nguyên tố đem cỗ này dưa muối vị trực tiếp thổi tan tên này hôi hải nhân tại cái kia dậy bên trong tìm tòi một hồi lâu cuối cùng từ bên trong rút ra một chương xám xịt tản ra một cỗ mùi lạ tấm da dê ra sơn nhíu mày mang lên găng tay cố nén muốn đem khối này tản ra mùi lạ tấm da dê vứt bỏ xúc động nhận lấy sau lưng một thị vệ rất có nhãn lực k ì n h đưa qua một bình thanh thủy s é n đơn giản xông tắm một cái về sau lúc này mới lật xem thức dậy đồ bản đồ phạm vi cũng không lớn phía trên tiêu chú hôi hải nhân phát hiện khoáng mạch trong đó có ba cái quạng sắt một cái mỏ đồng một cái mỏ vàng s ắ p khô k i ệ t còn có một cái ngay tại khai thác mỏ bạc cùng bảo thạch mỏ hôi hải nhân trong thành thị có nhiều như vậy hoàng kim đều là từ tòa kia mỏ vàng bên trong khai thác ra xe nối mỏ vàng này không có quá nhiều chú ý rốt cuộc đã nhanh khô kiệt hắn đối tòa kia mỏ bạc càng cảm thấy hứng thú bởi vì hôi hải nhân thế mà tại tòa này mỏ bạc bên trong phát hiện một chút bí ngân quạng bí ngân quạng là thế giới này phi thường chân quý ma pháp kim loại nhẹ như lông hồng không thể phá vỡ là rất nhiều mạo hiểm cố sự bên trong miêu tả trên thực tế bí ngân không có gì để tranh luận cả khoa t r ư ơ n g như vậy nó chân quý hơn chính là nó kia cường đại ma đạo tính rất nhiều ma pháp cường đại vật phẩm bên trong đều sẽ sử dụng loại này kim loại hiếm hiện tại đầu này dưới mặt đất mỏ bạc bên trong phát hiện có sen lẫn bí ngân quạng hãn giá trị quả thực không thể đo lường ts ngày nghỉ số dư còn lại không đủ anh anh anh chương 218, t h i ế t sau、so、đi làm hội chứng làm sao chữa chương 217, t thiết sau、so、đi làm hội chứng làm sao chữa người tên là gì sen buông xuống bản đồ hỏi đại nhân Ta gọi b ạ c h Hẻ M. e e l n d e r Tên nhân n kia hải nhân vội v à g nói. n Bạch, g ư ơ i xác định tấm bản đồ này trên mỏ bạc bên trong chứa bí ngân sen lẫn mỏ sen đánh gây b ạ c h tự giới thiệu trực tiếp hỏi đương nhiên xác định đại nhân ta đã từng là ngân q u ạ n g mỏ thợ mỏ từng tại tòa này mỏ bạc bên trong khai quật ra một khối bí ngân thế nhưng là cái kia keo kiệt xuẩn quốc vương chỉ cấp ta một tờ oun g hoàng kim làm ban thường bốn b ạ c h liễu lo không ngừng nói hiển nhiên hắn đối với vị kia quốc vương phi thường bất mãn đã ngươi xác định bên trong có bí ngân như g ư ơ i xác đ ị n bên bí trong ngân quạng, n có h vậy ta liền để ngươi tổ kiến một chi thợ mò đội ngũ. Ngươi tới trưởng, thể liền ngươi kiến chi đội ngươi nhiệm đội ngươi ngũ, nếu như các ngươi có thể đào móc đến bí ngân, như để đảm đào mò móc các có bí vậy ta liền đem đào đến đại đoan đào được đoan đến. Đã móc trăm mắt tâm, cam cam Orlando giao cho trước là là là liền tòa thành này thành ngươi, nhưng nếu như ngươi không ngân, như、vậy. Sến nhìn nhân nói,、đại、nhân xin yên ngài ngân. ngực như thị trước chủ chú Bạch vậy. vậy, vậy các có ải bí bí bộ vũ quyết định như vậy đào ra bí ngân ta sẽ không tiếc ban t h ư ở n g địa vị tiền tài hoặc là vội cả những này đều sẽ có hiện tại liền nhìn biểu hiện của các ngươi s e n khẽ cười nói đại nhân ta cái này đi tổ kiến thợ mỏ đội ngũ nghe được s e n hứa hẹn bách cũng không ngồi yên nữa vội vàng rời đi l ã n h chúa tỏa thành đi tìm cái khác hôi h ải nhân tổ kiến đội ngũ đi s e n có chút ghét bỏ đem tấm bản đồ kia vứt qua một bên một lần nữa tìm một trường tấm da dê đem phía trên bản đồ chép lại mặc dù trải qua cọ rửa nhưng là khối này trên giấy da dê mặt vẫn như cũ lưu lại một c ô dưa mới vị trên giấy da dê bản đồ có chút đơn sơ rốt cuộc thế giới này bản đồ vẽ không giống kiếp trước như thế trở thành một cái chuyên nghiệp ngành học nhiều khi bọn hắn vẽ bản đồ chỉ có thể chính bọn hắn có thể thấy rõ ở những người khác nhìn đến hoàn toàn liền là một bức tranh trừu tượng cũng may này tấm bản đồ vẽ cũng không tệ lắm mặc dù vẫn như cũ đơn sơ nhưng là đại thể vị trí đều vẽ ra rất nhanh xén liền đem chương này tấm da dê hoàn chỉnh chép lại lại một lần nữa so sánh hai tấm bản đồ về sau xác định không có bỏ sót đồ vật xén cầm lấy tia t r ư ơ n g tràn ngập mùi lạ tấm da dê trực tiếp vứt xuống trong chậu than hỏa diễm bốc lên rất nhanh tấm da dê liền đốt thành một đoàn cho tản mở cửa sổ ra đem hơi khói tán đi bách tại tổ kiến một con năm mươi người thợ mỏ đội ngũ về sau thật hưng phấn mang theo đội ngũ về tới orlando khai thác n g â n khang còn lại hai cái quạng sắt còn có mỏ đồng đồng dạng cần khai thác còn lại hơn một trăm tên hôi hải nhân đồng dạng gây dựng ba cái thợ mỏ đội ngũ sau đó tiến về Orlando tiến hành đ à m mò trấn bác thành nhân số khuyết trương về sau các loại công cụ đồ sắt đều có chút khan hiếm mà lại quân đội thay đổi trang phục cũng cần đại lượng trang bị nguyên bản tòa kia mặt đất quạng sắt vốn là không lớn tại sren đạt được trước đó đã có không ít bộ lạc khai thác qua hiện tại tòa này mỏ nhà máy sản xuất rất h ấ p s ắ p khô kiệt đây cũng là sren vì cái gì vội vã đem thế giới dưới đất nắm giữ ở trong tay nguyên nhân một trong trải qua mấy lần tăng cường quân bị t r ấ nếu Bắc thành quân đội chính thành tăng trưởng quân lượng quy đội đã đ số n người, trong đó dã man nhân 300 người, bán nhân 400 người, rổn tinh linh 100 người, bán tinh linh 300 người, còn lại ngoại trừ sản giã giờ lại trừ t r đó mã ệ h o á như đến c i chi linh ế n tranh hơn 50 cái bên có lại, lại đem dân binh đội dự bị cùng thành vệ quân còn có chú đóng ở kính hồ thành năm trăm n g ư ờ i tính đến trấn bắc thành quân đội số lượng đã đạt đến kinh người hơn sáu người trấn bắc thành tất cả mọi người miệng toàn bộ thêm đến cùng một chỗ lại thêm mới tù binh hôi hải nhân nhân khẩu lúc này mới đột phá hai vạn một phần ba nhân khẩu đều là quân nhân dạng này cao tỷ lệ bất luận thấy thế nào đều gọi được là cực kỳ hiếu chiến nếu như không phải có bội thu tế đàn gia trì hạ hiệu quả còn có số lượng đông đảo nô lệ trấn bắc thành mặt lương thực tự cấp đều làm không được chớ đừng nói chi là nuôi nhiều binh lính như thế cần tốn hao tiền tài cùng các loại vật tư trang bị trước kia trấn bắc thành quân đội quy mô tiểu còn không thế nào rõ ràng hiện tại quân đội số lượng vẹn vẹn duy trì nguyên trạng mỗi tháng đều tốt hơn mấy vạn kim nạ ẹ n quân lương Xên một mực hiếu kỳ trước kia hắn những cái kia tiền bối người xuyên việt là làm sao làm được không cho các binh sĩ phát tiền lương còn có thể để những binh lính kia thành thành thật thật nghe lệnh đồng thời ra trận giết địch còn một cái so một cái anh dũng hiện tại trấn bắc thành quân đội nếu như sèn dám liên tục mấy tháng không phát tiền lương không được bao lâu sẽ xuất hiện đại lượng đào binh thậm chí xuất hiện phản loạn đều không kỳ quái nếu như không phải mượn nhờ đường trắng mậu dịch trấn bắc thành thu được đại lượng tiền tài muốn phát triển đến loại trình độ này không có mấy năm cố gắng căn bản không có khả năng chấn bắc thành quân đội hiện tại cần đại lượng trang bị mà lại ngoại trừ bộ đội bên ngoài giống như là bán nhân mã bộ lạc bởi vì chăn thả duyên cớ đồng dạng cần vũ khí trang bị đến bảo vệ bọn hắn đàn châu cũng may cái này một đợt tập kích hôi hải nhân thành thị để xèn kiếm b ộ n rồi một bút chẳng những tài chính toàn bộ giải quyết liền ngay cả vũ khí trang bị cũng có thể giải quyết đem chấn bắc thành sự tình xử lý tốt sèn mang theo hôi h ải nhân thợ mỏ đội cùng giờ rồn tinh linh lần nữa tiến về thế giới dưới đất hắn chuẩn bị khôi phục hôi h ải nhân trước đó quặng mỏ đồng thời còn muốn quét dọn quặng mỏ chung quanh những cái kia khu vực nguy hiểm lần nữa trở lại orlando lúc này orlando nơi này đóng giữ quân đội là một trăm tên dã man nhân võ sĩ cùng một trăm tên bán nhân mã phụ trách lao động chính là một đám huyệt cư nhân nô lệ những n à y huyệt cư nhân giá người thấp bé bởi vì trường kỳ sinh sống trong bóng tối ánh mắt của bọn hắn đã thoái hóa là dựa vào hồng ngoại cảm ứng thăm dò cảnh vật chung quanh cho nên trạng thái ma pháp bên trong mù cùng hóa đá trở đ ố i bọn hắn vô hiệu tuyệt đại đa số thành dưới đất đều sẽ có h u y ệ t cư nhân nô lệ bọn hắn là thế giới ngầm tốt nhất người trồng trọt sèn mang theo ba đội hôi hải nhân thợ mỏ tiến về các nơi q u ạ n mỏ hôi hải nhân phát hiện khoáng mạch không ít nhưng là rất nhiều khoáng mạch đều chiếm cư không ít thế giới dưới đất quái vật hôi hải nhân tiến hành khai thác mấy chỗ khoáng mạch n g ỗ i qua một đoạn thời gian liền cần thanh lý các loại quái vật nếu như không phải như vậy những cái kia cái khác khoáng mạch sớm đã bị bọn hắn đào móc tại Orlando xây suốt một ngày sến mang theo một đội dở dồn tinh linh cùng thợ mỏ hôi h ải nhân rời đi thành thị thông qua nào chật hẹp đường hầm tiến về cái thứ nhất quặng mỏ t o à này quặng mỏ khoảng cách Orlando gần nhất là một chỗ quặng sắt sản xuất quặng sắt phẩm vị cực kỳ tốt s o sèn tòa kia mặt đất khoáng sản ra quặng sắt mạnh mấy cái đẳng cấp một đoàn người tại ưu ám trong đường hầm tiến lên trên đường còn gặp phải mấy cái sợ ch à o q á i sợ c h à o quái là thế giới ngầm thường gặp một loại quái vật bọn chúng có nhạy cảm thính lực dùng hai chân đi bộ đầu của nó nhìn giống kền kền đồng dạng con mắt rất nhỏ mọc r a sắc bén vô cùng nhọn mỏ mọc ra một đôi mắt kép bên ngoài cơ thể mọc ra một lớp đùi sắc cứng rắn giáp sác bên ngoài nhìn qua rất xấu xí bọn da hỏa này thị lực rất kém cỏi bất quá lại cùng con rơi đồng dạng có thể phát ra cao tần sóng âm đến xác định vị trí của địch nhân ngay tại sèn mang theo đội ngũ ở trong đường hầm tiến lên thời điểm trên đỉnh đầu đột nhiên nhảy xuống mười cái bóng đen sơn phản ứng rất nhanh bởi vì đường hầm chật hẹp hắn vô dụng t ừ long kích mà là đổi một thanh ải nhân chế tạo trường kiếm trường kiếm trong tay theo bản năng liền vung vẩy ra ngoài công kích sơn cái kia sợ c h ả o quái làm sao cũng không nghĩ tới sơn tốc độ phản ứng là nhanh như vậy thân thể căn bản không kịp phản ứng liền bị lợi kiếm quét ngang lực lượng cường đại trực tiếp bổ ra sợ c h ả o quái trên người vỏ cứng đầu này thân cao hai m bảy tả hữu trong h chọn ể gần 200 kg quái vật t là... trong trong đội ngũ không có người tử vong chỉ có mấy cái hôi hải nhân thụ một chút vết thương nhẹ sèn cho bọn hắn trị liệu một chút về sau đội ngũ tiếp tục xuất phát đi ra âm u đường hầm lại trải qua hai cái hoang vu dưới mặt đất trống rỗng sèn một đoàn người rốt cục đi tới thứ nhất quặn mỏ một đoạn thời gian không có khai thác tòa này quặn mỏ đợi đến sèn tới thời điểm mới phát hiện tòa này quặn mỏ đã bị thế giới dưới đất bọn quái vật chiếm cứ một đám rơi hút máu cùng lòng đất cá cóc đem nơi này xem như xào huyệt đối với loại tình huống này h ô i hải nhân nhóm đã sớm chuẩn bị trước dùng khói đem những quái vật này nhóm hút ra sau đó đám người cùng một chỗ phối hợp đem những quái vật này giết chết không dùng bao nhiêu thời gian tòa này quạng mỏ liền thanh lý ra xen hệ thống trên mặt bản cũng xuất hiện tòa này quạng mỏ tư liệu quạng sắt khoáng thạch phẩm chất năm khoáng thạch sản xuất tám giảm bớt quá ngạn n năm sen lẫn khoáng mạch hai có tỷ lệ nhất định sản xuất huyền thiết mỏ tại hôi hải nhân công việc dưới tòa này quạng sắt rất nhanh liền lại bắt đầu lại từ đầu sản xuất nhìn thấy quạng mỏ khôi phục sản xuất sen không có dừng lại mang theo còn lại đội ngũ hướng phía dưới một cái quạng mỏ tiến lên cái thứ hai quạng mỏ là một tòa bảo thạch mỏ đợi đến d ầ n lúc đến nơi này mới phát hiện tòa này khoáng mạch nhìn qua âm khi âm u tại khoáng mạch bên ngoài còn có một số cùng loại cái bóng bàn sản phẩm văn vẹo âm ảnh một loại vong linh sinh vật từ nguyên nhân nào đó hình thành cùng loại u linh đồ vật cái đồ chơi này đối vật lý tổn thương miễn trừ phi thường cao hơn nữa còn là quần cư xuất hiện đối với những cái kia đơn thuần vật lý chức nghiệp giả phi thường không hữu hảo đồng thời còn có được loại pháp thuật năng lực nếu như hôm nay sèn không cùng lấy tới cái này một đội hôi hải nhân không sai biệt lắm liền muốn viết di c h ú c ở đây rồi nửa năng lượng thể bọn hắn có thể giảm bớt năm mươi phần trăm vật lý tổn thương vũ khí bình thường coi như lại sắc bén đối phó bọn hắn cũng cực kỳ phiền phước nhất định phải dùng bổ sung nguyên tố tổn thương vũ khí mới được phiền thoái hơn chính là loại quái vật này thuộc về quần cư bọn chúng am hiểu nhất công kích liền là tử vong tiếp xúc có thể rút ra trên người địch nhân năng lượng cùng khí lực một khi năng lượng rút xong vậy liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực tại mạo hiểm giả sổ tay bên trên những quái vật này mức độ nguy hiểm là cấp a không có đặc thù khắc chế phương pháp tốt nhất đừng t r e o chọc giang giác. một tiếng vang nhỏ truyền đến tựa hồ không biết là ai đạp gãy thứ gì mặc dù chỉ là rất nhỏ tiếng vang nhưng là tại cái này an t ĩ n h hoàn cảnh bên trong liền trở nên phi thường đột ngột những cái kia chẳng có mục đích d ù tẩu vặn vẻo âm ảnh trong nháy mắt liền chú ý tới nơi này chương 219, vong linh t r ư ơ n g hai trăm mười tám vong linh cam ai gì ố như thế thiếu s ề n trong lòng t h ầ m máng một tiếng sau đó trực tiếp vận chuyển năng lượng đại lượng lôi quang từ thân thể của hắn trên xuất hiện từ long kích cũng ngay đầu tiên xuất hiện ở trong tay của hắn bị hấp dẫn tới v ạ n vẹo âm ảnh lại tới đây rất nhanh liền cảm thấy đại lượng sinh mệnh khí tức làm vong linh bọn chúng thống hận bất luận cái gì vật sống lại phi thường khát vọng mình một lần nữa có được huyết nhục cùng sinh mệnh v ạ n vẹo âm ảnh tốc độ thật nhanh s ề n từ long kích quét ngang v ạ n vẹo âm ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi vào sàn bên cạnh thân chung quanh phụ năng lượng đột nhiên gia tăng một cỗ màu đỏ sậm chỉ riêng đầy từ cái kia v ạ n vẹo âm ảnh trên xuất hiện tử vong tiếp xúc x u y ê n thân thể trong nháy mắt liền bị quang mang đ ả o qua chính là cao dai vong linh thiên phú loại pháp thuật năng lực nhân vật trước mắt trên mặt bản đột xuất xuất hiện liên tiếp nhắc nhở lọt vào công kích túc chủ bị pháp thuật tử vong tiếp xúc công kích xuất phát cưỡng chế tính miễn trừ phán định bên bị phán định thông qua thể chất phán định thông qua ngươi miễn dịch lần này pháp thuật công kích bị thêm vào cứng ngắc hiệu quả năng lượng của ngươi giảm bớt đột nhiên xuất hiện vặn vẹo âm ảnh đánh xen một trở tay không kịp bất quá hắn cường đại năng lực phản ứng để hắn ngay đầu tiên liền triển khai công kích lôi quang tăng vọt tử long kích mang theo đại lượng lôi mang trong nháy mắt đánh trúng vặn vẹo âm ảnh cái mới nhìn qua này giống như là trốn ở trong bóng tối vặn vẹo vong linh lần này căn bản không kịp né tránh trực tiếp bị tử long kích quét ngang mạ qua mạnh lôi điện năng lượng trong nháy mắt đem hắn bọc lại sèn không có cho nó cơ hội đào tẩu tử long kích vạch ra một cái đường vòng cung công kích lần nữa phanh giống như là bọt khí phá toái đồng dạng v ạ n vẹo âm ảnh không chịu nổi cường đại lôi điện lực lượng trực tiếp bị lôi điện tiêu d i ệ t âm ảnh giống như là băng tuyết tan giã đồng dạng trong nháy mắt h ó a thành cho bụi tiêu tán đinh đương một tiếng văng nhỏ v ạ n vẹo âm ảnh tử vong địa phương rớt xuống một khối màu xám tinh thể chính là linh hồn tinh thạch linh hồn tinh thạch loại vật này chỉ có số ít thú linh loại quái vật cùng thâm huyên ác ma mới có thể rơi xuống hoặc là thực lực đạt tới truyền kỳ cấp bậc trở lên cường giả tử vong thời điểm cũng có rất thấp thời cơ rơi xuống loại vật này đối với vu sư tới nói tác dụng rất nhiều thường dùng nhất liền là ma tượng khôi lỗi nhìn thấy rơi xuống linh hồn tinh thạch s ấ n nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn đến lần này còn có không ít ngoài định mức thu hoạch xem đến phần sau mười mấy cái vặn vẻo âm ảnh sển thân hình loại lên trực tiếp liền xuống tới mà vừa lúc này bên cạnh bảo thạch mỏ trong hầm mỏ một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên ngay sau đó một đội xương cốt đen nhánh tỏa sáng độ cao chừng hai m hai khô lâu vẳng ra những n à y khô lâu cũng không muốn loại kia cấp thấp vòng linh khô lâu nhìn qua y ê u ớt như vậy tất cả khô lâu đều cực kỳ trắng k i ệ n thậm chí còn mang theo kim loại quang trạch bọn hắn cầm trong tay cốt nhận cốt mâu mới vừa xuất hiện liền hướng về phía hôi h ải nhân cùng dở dồn tinh linh nhóm lao đến khô lâu dũng sĩ một loại cấp thấp khô lâu trải qua mấy lần tiến dai về sau trung dai vong linh sinh vật lại để cho bọn chúng tiến dai liền là khô lâu chiến tướng cùng cốt ma đương nhiên thế giới vật chất rất khó xuất hiện loại cấp bậc này vong linh chỉ có trong truyền thuyết tử linh giới mới có loại này chuẩn t r u y ề n hoàng kỳ cao dai vong linh sinh vật hồi hải nhân nhóm nhìn thấy sông lên khô lâu dũng sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hai đầu tiểu chân ngắn chạy giống như là phong hòa luân dơ búa truy trực tiếp xông tới không đối phó được vặn vẹo âm ảnh nhưng là đối phó loại này bộ xương vẫn là rất nhẹ nhàng hai m hai khô lâu dũng sĩ so chỉ có khoảng một m năm mươi hôi hải nhân cao lớn nửa người nhưng là có đôi khi thân cao cũng không phải là ưu thế gì ta ghét nhất cao hơn ta đặc biệt là các ngươi loại này nát xương cốt hôi hải nhân một cái châm xuống tránh thoát khô lâu dũng sĩ cốt nhận sau đó trong tay búa truy đuối khô lâu dũng sĩ đầu gối liền là một cái quét ngang đầu gối nơi này coi như đã biến thành khô lâu cũng là vẫn như c ũ là điểm yếu hồi hải nhân nhóm búa truy lại là thế đại lực trầm lập tức liền đem khô lâu dung sĩ đầu gối chặt thành bị vỡ nát gãy xương nguyên bản hai m hai bộ xương đột nhiên liền đã mất đi cân bằng trực tiếp ngã lệnh trên mặt đất hồi hải nhân nhóm thân thể nhất chuyển vây quanh khô lâu dung sĩ k h á c một bên sau đó giơ tay chém xuống một búa truy xuống dưới liền đem khô lâu dung sĩ cổ chặt đ ứ t hiện tại ngươi không cao hơn ta hồi hải nhân cười ha ha một tiếng sau đó lại là một búa đem khô lâu dung sĩ đầu rắc rưởi s ư ơ n g sọ bên trong tái nhật linh hồn chi hỏa theo dập tắt lôi minh tiểm điện thương c h ó i mắt lôi quang từ sèn trên thân thể nổ tung ngay sau đó đại lượng lôi điện đem hắn thân thể toàn bộ bao k h ỏ a lôi điện v ư n quanh cường tráng cơ bắp không ngừng nhảy vọt lôi điện cả người nhìn qua tựa như là viễn cổ trong thần thoại lôi thần hạ phàm t r u n g quanh vạn v ẻ o âm ảnh cũng cảm thấy nguy hiểm tựa hồ do dự muốn thoát đi ba ba bá t ử long kích hóa thành một mảnh tàn ảnh trong nháy mắt hướng chung quanh vạn v ẹ âm ảnh quét ngang qua sèn thả người nhảy lên trực tiếp vượt ngay lúc này cái khác vặn vẹo âm ảnh cũng bắt đầu công kích từng đạo âm ảnh đánh tới xem tử long kích vạch ra từng đạo tàn ảnh đầy trời lôi quang tung ảnh đại lượng âm ảnh xúc tu trực tiếp bị lôi quang bao phủ nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận kiên trì nổi x ế n vang lên bên thai một trận thanh âm nhắc nhở ngươi nhận vặn vẹo âm ảnh công kích ngươi nhận tử vong tiếp xúc công kích ngươi nhận tử vong ăn mòn tổn thương thể chất của ngươi thông qua phán định ngươi có được chuyển kỳ cứng cỏi miễn dịch lần này tử vong ăn mòn loạn vũ ngay tại x ế n lọt vào công kích thời điểm trong tay tử long kích trong nháy mắt hóa thành từng đầu vờn quanh lấy lôi quang ngân long thuận công kích phương hướng phản công quá khứ lôi quang loa mắt chung quanh vặn vẹo âm ảnh trong nháy mắt bị đánh trúng làm v linh loại vong linh sinh vật v ạ n vẹo âm ảnh mặc dù miễn dịch năm mươi phần trăm vật lý tổn thương nhưng là bọn hắn bản thân hp cũng không cao tại liên tục bị mấy đạo lôi quang đánh trúng về sau không ngừng có v ạ n vẹo âm ảnh bị lôi quang giết chết ngân long lịch lân thương vô số đạo lôi quang trên người sẽ dẹn ngưng kết ngoại trừ một cái bóng rổng lôi điện tạo thành long ảnh phổ vừa xuất hiện liền mang theo khí tức hủy diệt hướng chúng quanh v ạ n vẹo âm ảnh phóng đi to lớn long ảnh quét ngang mà qua những nơi đi qua tất cả vặn vẹo m ảnh thân thể trong nháy mắt cứng ác vô số lôi quang đưa thân thể bọn họ bên trong trong nháy mắt bộc phát len ken len ken tiếng vang không ngừng đại lượng linh hồn tinh thạch từ giữa không trung rơi xuống long ảnh tiêu tán nguyên bản chung quanh mười mấy cái vạn vẻo âm ảnh trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa chỉ còn lại lác đác không có mấy không có bị lan đến gần vạn vẻo âm ảnh chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản rất nhiều còn lại vạn vẻo âm ảnh bị rèn nhẹ nhóm thu hoạch mà cùng lúc đó các người lùn cùng giờ dồn tinh linh nhóm chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc những cái kia khô lâu dung sĩ mặc dù thực lực không tệ nhưng là đối đầu hải nhân cùng dở dồn tinh linh bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế tại bọn chúng chặt bắp chân đoạn cổ nát đầu tam bản phủ xuống tới rất nhanh liền bị tiêu diệt không còn một mảnh trên mặt đất lưu lại đại lượng phá thoái hải cốt chiến đấu rất nhanh kết thúc sèn an bài nhân thủ thu thập chiến lợi phẩm lần này chiến lợi phẩm số lượng cũng không ít toàn bộ đều là linh hồn tinh thạch đây cũng là vong linh quái vật nhóm đặc sản vong linh sinh vật có thể nói nghèo muốn chết ngoại trừ linh hồn tinh thạch bên ngoài trên cơ bản là không có những vật khác một trận chiến đấu xuống tới sèn thu được một vạn ra mặt điểm kinh nghiệm bên ngoài không còn cái khác thu hoạch nhìn thấy bên cạnh bảo thạch đường hầm sèn dự định đi bên trong nhìn xem còn có h a y không cá lọt lưới gọi tới hai cái quen thuộc đường hầm hôi hải nhân ba người cùng một chỗ tiến vào đường hầm bảo thạch mỏ cùng sèn trong tưởng tượng khắp nơi trên đất bảo thạch khác biệt khắp nơi đều là nham thạch ngẫu nhiên tại trong hầm mỏ còn có một số đủ mọi màu sắc thạch anh chung quanh có đại lượng khai thác vết tích không đúng ngay lúc này trong đó một tên hôi hải nhân đột nhiên nói thế nào s ê n thân thể trong nháy mắt kéo căng lợi kiếm trong tay cũng có chút nâng lên nơi này vết tích cực kỳ mới là gần nhất mới lưu lại tên này hôi hải nhân chỉ vào đường hầm trên một chỗ đào móc vết tích nói gần nhất không phải là các ngươi hôi hải nhân đào s ê n biến sắc không phải chúng ta hải nhân đào móc khoáng thạch không có nát như vậy tên kia hôi hải nhân một mặt kiêu ngạo nói nhìn đến tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này nơi này bị mặt khác khách nhân c h i ế m cứ x ế n lông mày n h ớ n lên nói đi tiếp tục thâm nhập sâu ta muốn nhìn xem là ai dám đụng đến ta f o r m a t bởi vì phát hiện đào móc vết tích một nhóm ba người đi động càng thêm cẩn thận bất quá trong hầm mỏ quái vật tại vừa rồi đã bị toàn bộ giết chết trên đường đi cũng không có gặp được vật gì khác theo xâm nhập trong hầm mỏ xuất hiện mới đào móc vết tích càng ngày càng nhiều x ế n ba người thuận vết tích tiếp tục thâm nhập sâu ước chừng mấy phút đồng hồ sau một đoàn người tại một chỗ đường hầm trước đ ư ờ n g lại trước mắt đường hầm bị một bức tường đá ngăn chặn nơi này tại sao có thể có tường đá ta nhớ được đằng sau là một tòa dùng để nghỉ ngơi đại sảnh a một hôi hải nhân nói nhìn đến chúng ta tìm tới cái kia trộm mỏ con chuột con sơn trên mặt dò dỉ ra ấm áp mỉm cười nhưng là ngự a khí lại như là cực bắc băng nguyên trên lạnh thấu sương hàn phong trong nháy mắt đem người đông thành tựa băng các ngươi tránh ra sơn đi vào vách tường một bên đưa tay đặt tại thông đạo một bên chỉ thấy nguyên bản cứng rắn nham thạch nhanh chóng mềm hóa, rất nhanh liền biến thành một đám bùng não chỉ chốc lát thông đạo trên vách liền xuất hiện một người cao cửa hang vì không đánh cỏ động rán s e n không có trực tiếp tại đạo kia chặn lấy thông đạo trên vách đá đục cái lỗ hổng mà là phí sức ở bên trên vách mở ra một cái lối đi tại s e n pháp thuật dưới cứng rắn nham thạch nhanh chóng mềm hóa chỉ dùng mấy phút một cái thông đạo liền mở ra tới senn chỉ cảm thấy trước mặt không còn đã đi tới vách đá phía sau trong đại sảnh cảnh tượng trước mắt để sẻn hơi kinh ngạc cũng tương tự hết sức quen thuộc nơi này thế mà bị người bố trí thành một tòa phòng thí nghiệm cùng hạt thuê phòng thí nghiệm khác biệt cái này làm trong phòng thí nghiệm có đại lượng pha lê dụng cụ bên trong thịnh phóng các loại chất lỏng một chút không biết là sinh vật gì trên người khí q u a n hoặc là nội tạng bị ngâm ở trong đó tại phòng thí nghiệm chung quanh còn chất đống đại lượng khung xương những này khung xương cùng bên ngoài những cái kia khô lâu d ụ n g sĩ trên người khung xương rất tương tự tòa này bảo thạch mỏ thế mà bị một vong linh vô sư chiếm cứ chương 220, vũ sư chương 219, vũ sư ngay tại sàn thanh lý v ậ n v è o âm ảnh thời điểm thế giới dưới đất u ám k i a sáng để trong này lâu dài ở vào hắc cám bên trong ngay lúc này một con khổng lồ bóng đen từ trong bóng tối đột nhiên xông tới bóng đen thân dài vượt qua sáu mét có hùng sư đồng dạng hùng tráng thân thể nhưng là cùng sư t ử khác biệt chính là nó còn nhiều thêm một đôi rực long bộ răng cánh cái đuôi lắc lư ở giữa dò dỉ ra lóe lên một cái lấy hàn q u a n g móc kia là một đầu bọ cạp giống như cái đôi sư hạ thú thế giới dưới đất bên trong một loại cường đại ma thú nghe nói loại quái vật này đồng dạng có được cự long huyết mạch kia một đôi long dược liền là chứng minh làm thế giới dưới đất bên trong cao cấp loài săn mồi sư hạ thú mặc dù không có cái gì loại pháp thuật năng lực nhưng là nọc độc của nó lại phi thường khó chơi cùng bọn chúng nọc độc so sánh thích khách dùng đồ chơi kia quả thực liền là d ư c thủy mà lại ngoại trừ độc tố cực kỳ mạnh bên ngoài nó nọc độc còn có tê dại đặc điểm sư hạt thú độc tố tại vương quốc loài người thuộc về hàng cấm tại trong chợ đen giá cả cao tới hai n g h n kim nạ ẻn chỉ là hiện tại cái này ở vào thế giới dưới đất đỉnh trôi thực vật sư hạt thú lại ngay tại chật vật chạy trốn một đôi long rực nhanh chóng đánh ra sư hạt thú nhanh chóng từ không trung bay qua ngay lúc này một cây cốt mâu từ trong bóng tối bắn ra trong nháy mắt đâm xuyên qua sư hạt thú cánh bị đau sư hạt thú cánh bất lực vỗ k h ắ t một cái cánh dây r ủ i lấy muốn tiếp tục phi hành lại không di chuyển được nặng n ề thân thể lung la lung lay từ giữa không trung ngã xuống sư hạt thú vừa hạ xuống liền có mấy cái thân ảnh xông tới mượn h ì n h quang cỏ s ỉ rêu yêu ớt ánh sáng có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân đen nhánh xương cốt chính là một chút khô lâu dũng sĩ sư hạt thú phát hiện đào tẩu vô vọng trực tiếp hung ác nào tới nguyên rủa suy yếu nguyên rủa già yếu chỉ là vừa vừa động thủ một đạo linh quang liền đánh trúng thân thể của nó nguyên bản thân thể cường tráng trong nháy mắt trở nên suy yếu bất lực nguyên bản thân thể cường trắng cũng đột nhiên trở nên g i à n mua chung quanh mười cái khô lâu dũng sĩ cùng nhau tiến lên sư hạt thú hoàn toàn lâm vào k h ố n cảnh mặc dù nó vẫn như cũ có thể đem những cái kia bộ xương cắn nước nhưng là tại nó công kích thời điểm số lượng càng nhiều bộ xương đã x u ố n g lại đi lên đối diện với mấy cái này khô lâu sư hạt thú cường đại nhất độc tố công kích hoàn toàn mất đi hiệu quả cũng không lâu lắm liền bị một con khô lâu dũng sĩ n ắ m lấy cơ hội đâm rách cổ họng mặc dù cái này khô lâu dung sĩ cũng bị sư hạt thú trước khi chết phản kích đập thành hai đoạn nhưng là đối với vong linh khô lâu tới nói thân thể hư hại đổi một bộ liền tốt chỉ cần linh hồn chi hỏa không có dập tắt bọn chúng sẽ không phải chết sư hạt thú nơi cổ họng đại lượng huyết dịch phun ra ngoài trước khi chết phản kích hao hết lực lượng của nó trong mắt quang trạch rất nhanh liền ảm đạm xuống thân thể ẩm vang sụp đổ lúc này một cái toàn thân bao khỏa tại trường bảo màu đen cưới một thất khô lâu n g a thân ảnh đi ra nó có cao địa nhân đặc thù mùi gừng pháp lệnh v ă n khuôn mặt cứng nhắc ánh mắt lạnh lùng mặc dù thân thể cao lớn nhưng nhìn đi lên sắc mặt lại rất yếu ớt trên ngón tay đeo ba cái khác biệt chiếc nhẫn trong đó một viên nhìn qua tựa như là rút nhỏ gấp mấy chục lần khô lâu cầm trong tay một thanh bạch cốt phát trượng toàn thân c u ố n quanh lấy một loại khí tức cấm l ã n h nhìn thấy sư hạt thú đã tử vong nam tử trung niên phất phất tay sau lưng mấy tên khô lâu dũng sĩ tiến lên bắt đầu đem sư hạt thú lột ra chia cắt đáng chết ngay tại khô lâu dũng sĩ chia cắt sư hạt thời điểm nam tử trung niên sắc mặt đại biến sau đó vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên như là con mắt đồng dạng bảo thạch chỉ thấy nguyên bản tinh mỹ bảo thạch lúc này đã đã nứt ra một đường vết rách là ai lại dám công kích ta thủ vệ xâm lấn ta phòng thí nghiệm kệ tần sắc mặt tâm trầm đáng chết chuột ta muốn đừng để ta bắt được ngươi không phải ta nhất định phải đem ngươi linh hồn rút ra nhét vào một con chuột thể nội kệ tần đem sư hạt thú thu thập xong không tiếp tục cười khô lâu ngựa trực tiếp thi triển phi hành thuật hướng bảo thạch quặng mỏ phương hướng bay đi s e n cũng không biết hắn đã kinh động đến cái kia vong linh vụ sư t o à này bảo thạch mỏ bên trong phòng thí nghiệm cũng không lớn rất nhanh s e n liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm lật ra một cái út sấp bên trong những cái kia xương cốt loại hình đồ vật s e n cũng không có đi động cái đồ chơi này không có tác dụng gì chỉ có những cái kia vong linh vụ sư mới có thể thu t h ở về phần trong phòng thí nghiệm những cái kia bình bình lọ, lọ. s e n cũng không có lấy rốt cuộc thứ này ai biết bên trong là cái gì bất quá ở bên cạnh phòng chứa đồ bên trong sơn phát hiện đại lượng bảo thạch h i ệ n nhiên những này bảo thạch đều là tên kia vong linh vụ sư vừa mới khai quật ra ngoại trừ những này bảo thạch bên ngoài tại tòa này trong phòng thí nghiệm còn tìm đến một chút thư tịch nhân thể kết cấu giải phẫu đồ k h ô lâu d ụ n g sĩ、si、phương pháp luận chế vong linh pháp thuật tường giải các loại mười mấy quyển sách sơn một mạch toàn bộ đi cho đóng gói lấy đi phi thật là một cái quỷ nghèo liền là khai biểu môi nói, ngay những này cũng bên trong Sến thuần ta ra. tay cả thạch thạch bảo bảo từ mỏ quả xen m c hướng một chút pháp vật liệu phóng về phía kia hai tên ngay tại hủy đi một con khô lâu dung sĩ khung sương chơi hôi hải nhân hô sau đó rời đi tòa này bảo thạch mỏ thế giới dưới đất một đạo mông lung thân ảnh đang nhanh chóng phi hành ở bên cạnh hắn vờn quanh mấy cái vặn vẹo âm ảnh trợ giúp hắn nhanh chóng phi hành trên mặt đất còn có đại lượng khô lâu dũng sĩ nói cho chạy trên đường đi sao kệ tờn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi đang vặn vẹo âm ảnh trợ g i ú p xuống tốc độ phi hành của hắn thật nhanh nhưng lại tiêu không hao bao nhiêu ma lực cái này đội vong linh sinh vật những nơi đi qua tất cả quái vật đều nhao nhao tránh lui tại hắn không ngừng ra tốc giới kệ tớn liền xa xa thấy được tòa kia bảo thạch mỏ từ không trung hạ xuống kệ tớn không có tùy tiện dạng này tiến lên vừa rồi dùng phi hành thuật phi hành mặc dù mượn vặn v ẻ o âm ảnh lực lượng giảm bớt tiêu hao nhưng là hắn hiện tại ma lực cũng tiêu hao không ít một cái dám có thể đem hắn lưu lại trông coi phòng thí nghiệm đại lượng khô lâu dung sĩ cùng vặn v ẻ o âm ảnh toàn bộ xử lý người thực lực không thể nghi ngờ nếu là hắn trực tiếp dạng này tiến lên cuối cùng tỷ lệ rất lớn sẽ lật thuyền trong mương mà lại vừa mới trở về quá mau hắn khô lâu dũng sĩ nhóm không có theo tới lấy ra một bình màu lam dược tề kệ tần ngửa đầu rót hết sau đó để vặn vẹo âm ảnh ở chung quanh thủ hộ hắn thì là mượn nhờ dược tề khôi phục nhanh chóng tinh thần lực cùng ma lực ước chừng nửa canh giờ sau về sau một đám khô lâu dũng sĩ rốt cục đến nơi này kệ tần trực tiếp mở hai mắt ra một vòng hàn quang từ hắn trong mắt lộ ra tới con chuột nhỏ ta tới dám ăn cắp ta phòng thí nghiệm ta sẽ để ngươi hối hận đi vào thế giới này kệ tần đứng dậy lúc này chung quanh thân thể hắn âm lãnh khí tức lần nữa tăng thêm mấy phần bốn x e m để hôi hải nhân rút khỏi q u o n mỏ sau đó giấu ở một bên hắn thì là tại bảo thạch mỏ bên ngoài tìm một gian thạch thất lẳng lặng chờ đợi đúng lúc này hắn đột nhiên mở mắt ngay sau đó thân thể n h ó á n g một cái liền đi ra phía ngoài ngay tại vừa rồi hắn chiến lược trên bản đồ đột nhiên xuất hiện đại lượng điểm sáng màu đỏ điểm sáng màu đỏ thẳng tắp hướng phía sèn chỗ bảo thạch mỏ di chuyển nhanh chóng rõ ràng nơi này chính là mục đích của bọn họ không cần đoán cũng biết khẳng định là cái kia vong linh vô sư trở về có ý tứ ăn cắp ta phòng thí nghiệm thế mà không có đào tẩu còn đứng ở chỗ này chẳng lẽ ngươi là muốn cầu ta tha thứ ngươi một cái cơi khô lâu ngựa trên thân mê vụ bao phủ trung niên vô sư mang theo đại lượng vong linh sinh vật đi đến hắn quét một vòng trên mặt đất xốc x ế t hải cốt sau đó lại nhìn về phía sèn thực lực không tệ ta quyết định đem thi thể của ngươi luyện chế thành hắc kỵ sĩ bờ l á c h l h ị t ơ r sau đó đem ngươi linh hồn nhét vào một mực chuột thể nội Sơn cầm trong tay tử l o n g kích đi tới nhân loại làm sao không cho đồng bạn của ngươi đi ra đến chỉ dựa vào ngươi lực lượng có thể giết bất tử v ạ n bèo âm ảnh nhìn thấy sen một thân một mình vong linh vu sư khinh thường nói không có bất kỳ cái gì pháp thuật ba động mặc dù tố chất thân thể rất mạnh nhưng là đối với vu sư tới nói loại này chiến sĩ là dễ đối phó nhất định nhân một cái mê cung thuật liền có thể đem hắn vây được g ắ t gao ta ngửi thấy thi thể mùi hôi thối đều đã hư thối bốc mùi thành thành thật thật ở tại trong quan tài liền tốt nhất định phải chạy đến dọa người x ế n bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tên này vong linh vô sư mặc dù hắn ra sân phương thức nhìn qua giống như là dẫn đầu một đám hộ vệ đại bốt nhưng là tại hệ thống giao diện bên trong hắn cũng không có đột phá đến truyền kỳ mà là một tứ giai vong linh vô sư đối phó vô sư nếu như là truyền kỳ trở lên sẽ rất phiền phức rốt cuộc hắn cấm ma kỹ năng chỉ đối truyền kỳ hạ vô sư hữu hiệu mà lại cấm ma còn có rất nhiều tính hạn chế nhưng là đối phó truyền kỳ trở xuống địch nhân hoàn toàn liền là nghiền ép trước mắt người trung niên này con ngươi là màu đỏ sậm mặc dù bề ngoài nhìn qua giống như là nhân loại nhưng là tại s triển cảm ứng bên trong trong thân thể của hắn sinh mệnh khí tức gần như tại không ngược lại là trên thân vờn quanh lấy nồng đậm cỗ tử linh năng lượng phải biết liền xem như vong linh vô sư mặc dù sử dụng tử linh pháp thuật cùng năng lượng nhưng là đó cũng là người sống a trước mắt vị này cho s triển cảm giác liền cùng một cỗ thi thể không có khác nhau quá nhiều không đúng vẫn là có khác biệt hắn biết chạy biết nhảy k i a nồng đậm tử linh khí tước xâm nhiễm lên liền xem như phổ thông thi thể cũng muốn sát chết vùng dậy nghe được sren trung niên vu sư lập tức biến sắc sau một khắc một đạo quỷ dị hắc vụ hội tụ sau đó cấp tốc hướng sren đánh tới sren thân hình loại lên tránh khỏi chỉ là hắc vụ tựa hồ có được sinh mệnh bình thường chuyển cái ngoặt lần nữa hướng sren đánh tới đồng thời hóa thành một đoàn xương mù trực tiếp đem c h ù n g quanh bao phủ hoàn toàn không cho sren cơ hội tranh né nguyện rủa vô hình vật chất năng lượng trực tiếp tác dụng đến sèn trên thân sèn chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ trở nên nặng nề rất nhiều bất quá ngay sau đó loại cảm giác này liền biến mất hệ thống giao diện xuất hiện đại lượng số liệu túc chủ nhận suy yếu nguyền rủa đang tiến hành cưỡng chế miễn trừ phán định miễn trừ phán định thành công túc chủ miễn dịch lần này nguyền rủa công kích vu độc học phái t ử linh học phái sèn ánh mắt lấp lóe không nghĩ tới ra mở điểm mỏ thế mà gặp một cái tử linh học phái kiêm tu vu độc học phái vô sư phải biết hai cái này học phái đều là có tiếng âm hiểm chương 221, m h a pháp vật phẩm chương 220, m h a pháp vật phẩm vong linh vu sư không cần phải nói đùa bỡ người chết khinh nhuần linh hồn tại rất nhiều giáo hội nhìn đến liền là dị đoan chỉ cần xuất hiện liền sẽ khu trục hoặc là giết chết mà vu độc học phái cái này học phái thủ đoạn càng là âm hiểm bọn hắn ở chính diện chiến đấu bên trong không có cái gì ưu thế thậm chí có thể nói rất yếu nhưng là đang âm người phương diện này lại không người có thể đưa ra phải vu đ ộ c học phái tinh thông nguyền rủa nguyền rủa chủng loại rất nhiều giống như là suy yếu già yếu loại thứ này lập tức có hiệu lực còn có một số liền là vô hình bắt được ngươi một chút khí tức sau đó mượn nhờ đạo này khí tức thi triển nguyền rủa l ờ i nguyền này vô hình vô chất rất khó đề phòng một khi chúng chiêu người này sẽ trong vòng mấy ngày chết đi ngoại trừ nguyền rủa bên ngoài bọn hắn còn tinh thông các loại độc dược cái này còn không có gì chủ yếu là cái này học phái lúc trước tham dự vào thế tục giới vương vị tranh đoạt trong đó có tốt mấy cái quốc gia người thừa kế tử vong hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có quan hệ từ đó về sau cái này học phái liền bị các quốc gia chống lại rốt cuộc ai cũng không muốn không hiểu thấu liền ném đi mạng nhỏ liền ngay cả những cái kia đã từng mượn nhờ vu đ ộ c học phái giết chết đối thủ cạnh tranh những người kia cũng giống như thế rốt cuộc làm người thắng bọn hắn cũng lo lắng bị người dùng đồng dạng phương thức xử lý điều này cũng làm cho vu đ ộ c học phái tại các quốc gia thành chuột chạy qua đường làm sao có thể nam tử trung niên một mặt kinh ngạc nhìn sren vô ý thức nói ngươi thế mà có thể miễn dịch nguyền rùa cái này sao có thể thể chất của ngươi làm sao có thể cường đại như thế sren đối với nguyền rùa loại phương thức công kích này rất hiếu kỳ loại kia vô hình vô chất phương thức công kích hắn cũng không xác định ứng đối như thế nào nếu như có thể giải được loại công kích này phương thức hắn nghĩ thử tìm tới một loại phòng ngự phương pháp nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm sren trong mắt tinh quang lấp lóe như thế thân thể mạnh mẽ nói không chừng ngay cả tử vong kỵ sĩ đều có thể luyện chế ra tới nghĩ không ra tại mảnh này vắng vẻ thế giới dưới đất thế mà để cho ta gặp một cái tốt như vậy vật liệu ta nhất định dụng tâm luyện chế ánh mắt của nam tử trung niên nhìn rèn sợ hãi trong lòng con hàng này sẽ không thích nam nhân đi cái này cũng không phải là không được rất nhiều vong linh vô sư đều có luyến thi đam mê mà lại bởi vì trường kỳ tử linh năng lượng ăn mòn ở lại hoàn cảnh kém bị n g ư ờ i c a m thủ tâm lý của bọn hắn khẳng định sẽ xảy ra vấn đề vạn vẹo âm ảnh khô lâu dũng sĩ công kích trung niên v u sư ra lệnh một tiếng t r u n g quanh đại lượng vong linh sinh vật vọt thẳng sèn xông tới nhìn thấy loại tình huống này sèn không có liều mạng quay đầu liền hướng về sau chạy tới nhìn thấy sèn chạy trốn những cái kia vong linh sinh vật đi theo liền đuổi theo vong linh sinh vật mặc dù có một ít trí tuệ nhưng là trừ phi đến truyền kỳ cấp bậc không phải cũng chỉ có thể là một chút còn sót lại ý thức chỉ có thể nghe h i ể u chỉ lệnh đơn giản sèn tốc độ cực nhanh Những cái kia vong linh theo đuổi không vằn ảnh bởi vì biết bay, cho nên truy gần nhất, về phần những cái kia khô lâu dũng sĩ, rất nhanh liền bị lôi ra khoảng theo cho khô cách thật cái cái kia đuổi bởi biết kia lôi bay, ra vèo vì về lâu truy rất bỏ, bị âm sĩ, xen a nhanh ra Đồng đi liền trung niên sư ánh mắt. Lúc này trung niên sư muốn khống chế những này vong linh sinh vật, liền trở nên khó khăn rất nhiều, chỉ có thể cũng thời rất mắt, vật, trở rất thể t chạy khỏi chế khó chỉ h lúc có vù vù sư sư o theo. đuổi theo. s dẫn những n à y vong linh sinh vật hướng hôi h ải nhân mai phục địa phương chạy tới song phương tốc độ rất nhanh mấy phút đồng hồ sau s e n đã tìm được hôi ải nhân vòng mai phục đến nơi này rèn rốt cục không còn chạy trốn năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát đi ra cường đại lôi điện lực lượng quét ngang không gian chung quanh những cái kia truy rất chặt vặn vẹo âm ảnh trong nháy mắt bị lôi điện lực trường báo phủ từ long kích mang theo cường đại lôi điện lực lượng v ạ c h ra từng đạo long ảnh ngân long lịch lân thương lôi điện tạo thành long ảnh trong nháy mắt thành hình sau đó trực tiếp hướng về sau lưng vặn vẹo âm ảnh xông tới những này vặn vẹo âm ảnh căn bản không kịp né tránh liền bị long ảnh khẽ quét mà qua tất cả vặn vẹo âm ảnh trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ di động sau đó trong thân thể tuân ra từng đạo lôi quang trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ tiếng len ken bên thai không dứt đại lượng linh hồn tinh thạch từ giữa không trung rơi xuống sen không có đi quản những linh hồn này tinh thạch mà là gia tốc hướng tên hướng kia vong linh vu sư phương hướng vào tới lúc này vong linh vu sư khoảng cách chiến trường còn cách một đoạn vong linh vu sư mặc dù cường đại nhưng là càng nhiều dựa vào chính là bọn hắn sinh vật triệu hồi giống như là tử linh học phái truyền kỳ pháp thuật vong linh thiên h a i đối với cường giả tới nói sát thương hiệu quả bình thường nhưng là đối với người bình thường tới nói liền là một trận tai nạn pháp thuật này có thể tùy tiện đem một tòa thành thị nhân khẩu chuyển hóa thành vong linh vong linh v u sư tự thân sức chiến đấu cũng rất bình thường rất nhanh sren liền thấy đang suy nghĩ nơi này đổi vong linh v u sư khi nhìn đến sren trước tiên tên này vong linh v u sư không phải chiến đấu mà là quay người đào tẩu chỉ là hắn vừa mới t r u y ề n sinh bên cạnh chỗ bóng tối đột nhiên x ô n g tới hai cái mạnh mẽ thân ảnh thân ảnh tốc độ giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại vong linh v ù sư bên cạnh sau đó phát động đột nhiên tập kích hai cái này bóng đen chính là giờ rồn tinh linh người du đ ả n g hai tên tam giai thích khách xuất thủ mặc dù thực lực cùng tên kia vong linh v ù sư kém một cái giai vị nhưng là cận thân đánh lén một vong linh v ù sư loại này s á t suất thành công vẫn còn rất cao cảm nhận được tử vong n g uy hiếp vong linh v ù sư căn bản không kịp thi triển pháp thuật trong tay chiếc nhẫn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang tại xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tứ phía xương thuẫn vừa vặn đem hai tên người du đãng công kích cản lại chỉ là không đợi hắn b u n g lòng một hơi liền nghe được cơ quan bóp thanh âm băng băng băng thép tinh tên n ỏ trong nháy mắt bắn ra hai tên người du đãng đều cầm trong tay một thanh tinh xảo tiểu xảo thủ n ỏ thủ n ỏ có thể một lần phát xạ ba phát tên n ỏ loại này tên n ỏ tầm bắn rất gần chỉ có năm mươi bước chính xác cũng kém nhưng là mười bước chỉ có thể có thể xuyên thủng thiết giáp bạch cốt t h u ẫ n bài trong nháy mắt d ạ n nước sau đó đụng một tiếng vỡ vụn thành mạnh vỡ hai tên người du đãng lại một lần nữa tiến công lúc này vong linh vu sư bên người còn sót lại hai cái khô lâu dung sĩ cuối cùng là phản ứng đi qua vội vàng hướng kia hai cái người du đãng tiến hành công kích bị thích khách công kích luôn cuống tay chân vong linh vu sư trong lòng hoảng hốt vội vàng c ấ p mình thi triển phòng hộ pháp thuật sau đó quay người liền muốn thoát đi chỉ là bị hai tên người du đãng như thế một chỉ hoãn sển đã đuổi theo nhìn thấy chuẩn bị đào tẩu vong linh vu sư sển trong tay hư nắm lôi thương một đạo từ lôi điện tạo thành lao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hung hăng hướng vong linh vu sư ném mà đi vê anh lôi thương trong nháy mắt đánh trúng vong linh vu sư trước người năng lượng vòng bảo hộ năng lượng vòng bảo hộ vẹn vẹn rằng có một dây liền ầm vang vỡ vụn ngay sau đó còn lại hai mặt bạch cốt thuẫn bài ngăn tại lôi thương phía trước bất quá vẫn như cũ chỉ kéo dài không đến một d â y đồng hồ liền vỡ nát tan cảnh mà lôi thương quang mang chỉ là mở đi một chút trung niên vu sư sắc mặt đại biến trong tay một viên c h i ế c nhẫn màu vàng l óng trong nháy mắt kích hoạt một đạo năng lượng màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ lập tức xuất hiện ngăn trở lôi thương lôi thương cùng năng lượng vòng bảo hộ ràng co tiếp xúc đốt lôi quang v ầ n quanh năng lượng màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ không ngừng lấp lóe cuối cùng thịt một tiếng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung mà lôi thương cũng thành nỏ mạnh hết đ à tại công phá đạo này vòng phòng hộ về sau hình thể chỉ còn lại một p h ầ năm sau đó đâm vào trung niên vu sư trên thân trung niên vu sư chỉ cảm thấy ngực tê dần một cố da thịt đốt cháy khét hương vị chuyển đến trung niên vu sư trên ngực một mảnh cháy đen sơn cấp tốc tiến lên nhìn thấy trung niên vu sư chuẩn bị tiếp tục thi pháp sau đó sau trực tiếp một cái cấm ma thuật đã đánh qua đang chuẩn bị thi pháp trung niên vu sư đột nhiên cảm thấy chúng quanh năng lượng nguyên tố trong nháy mắt cùng hắn ngăn cách tại hắn thân thể mặt ngoài phảng phất xuất hiện một cái vô hình cái lồng đây là cái gì vì cái gì ta pháp thuật mất hiệu lực tại cảm nhận được mình cùng những cái kia năng lượng nguyên tố ngăn cách về sau trung niên vô sư sắc mặt đại biến là ngươi d ở cho quỷ ta muốn giết ngươi nam tử trung niên trực tiếp đem viên thứ ba chiếc nhẫn màu đen khởi động ngay sau đó một đạo quỷ dị năng lượng trong nháy m ắ t khuyết tán sau một khắc r ẹ n liền cảm thấy đầu đột nhiên giống như là bị thiết truy nện đánh một cái đầu đau m u t n n ứ c linh hồn sung kích bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh s è n động tác cứng ngắc lại một chút ngay sau đó liền khôi phục lại ngươi đổ chơi nhỏ thật nhiều a sren cơi lạnh một tiếng sau đó tử long kích như là như r ắ n độc trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu của hắn ngươi vong linh v u sư một mặt khó có thể tin nhìn xem sren ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống trí tử hắn cũng không nghĩ tới sren có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt chẳng lẽ tiếp xuống không phải muốn để ta vì hắn hiệu lực hoặc là khảo vấn ta cất giữ sao ngươi không theo s á o lộ ra bài a trung niên v u sư thân thể mềm n ú n sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất dẫu ở vu sư bảo hạ tay trái bất lực mở ra một cái tiểu xảo hạt trâu màu đen lăn xuống tới sau đó trong nháy mắt phá tan đến trung niên vu sư thân thể cấp tốc biến thành đen hủ hóa đại lượng huyết nhục thối nát một cỗ hôi thối chuyển đến bất quá ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ trung niên vu sư thân thể liền chỉ còn lại mấy cây mục nát xương khô ngoa tạo đây là cái gì độc nhìn thấy trung niên vu sư hạ tràng x ế n lòng còn sợ hãi mặc dù hắn đối thể chất của mình có lòng tin nhưng là khi nhìn đến mạnh như vậy độc tố hiệu quả trong lòng cũng là một trận run rẩy cái đồ chơi này nếu là dính vào trên thân không chết cũng muốn l ộ ậ t ra may mắn mình không có học nhân vật phản diện còn không kết thúc liền đắc ý cùng hắn đánh pháo miệng muốn bằng không hậu quả chắc chắn sẽ không quá tốt bất quá chất độc này cũng có chút cổ quái chỉ đối huyết nhục có hiệu quả vong linh vô sư quần áo hoàn toàn không có hại xấu sẽ dùng từ long kích nhẹ nhàng đẩy ra quần áo tiếng đinh đông truyền đến ba cái chiếc nhẫn trượt xuống nhìn thấy cái này ba cái chiếc nhẫn sấn nhãn tình sáng lên vừa rồi tên kia vong linh vô sư sử dụng chiếc nhẫn hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở cái này ba cái chiếc nhẫn đều là ma pháp vật phẩm tiện tay đem chiếc nhẫn nhặt lên kiểm tra một hồi chiếc nhẫn không có hư hao ba cái trên mặt nhẫn phân biệt khảm nạm lấy ba loại nhan sắc bảo thạch bảo thạch phẩm chất cực kỳ cao trong giới chỉ pháp thuật đã thả ra muốn lần nữa sử dụng cần một lần nữa bổ sung năng lượng ma pháp vật phẩm bên trong chiếc nhẫn cùng vòng hai loại này trang sức giá cả phi thường cao bởi vì bọn chúng chế tác độ khó cao t còn v có một chương có thể muốn tối nay chương hai trăm hai mươi hai là minh chủ múa kiếm thị mì ạ tăng thêm t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt là minh chủ múa kiếm thị mì ạ tăng thêm linh hồn pháp thuật dưới tình huống bình thường là truyền kỳ về sau mới có thể dính đến lĩnh vực mà lại liền xem như truyền kỳ cấp bậc linh hồn cũng là phi thường thần bí trước mắt chiếc nhẫn này lại có thể một lần phát động linh hồn x u n g kích loại ma pháp này vật phẩm có thể nói phi thường chân quý cấm ma thuật khuyết điểm cũng rất rõ ràng thứ nhất liền là đối truyền kỳ trở lên vô hiệu thứ hai liền là đối ma pháp vật phẩm tự mang pháp thuật kỹ năng cũng vô hiệu cho nên coi như sử dụng cấm ma người khác nếu có cường lực ma pháp vật phẩm cũng là có thể sử dụng x ế n để hệ thống đối ba cái chiếc nhẫn tiến hành quét hình kiên định sau đó thấy được bọn chúng thuộc tính bạch cốt chi không chế chiếc nhẫn hai đây là từ một viên cốt ma xương sọ chế tắc mà thành chiếc nhẫn phía trên tuyên khắc phức tạp ma pháp trận nó có thể để ngươi khống chế vong linh sinh vật số lượng gấp bội truyền kỳ trở xuống chiếc nhẫn này sử dụng đặc thù luyện chế kỹ xảo có thể triệu hồi ra tứ phía xướng thuẫn trang bị yêu cầu tinh thần m ư ơ i tám điểm trở lên trang bị đặc hiệu trưởng k h ố n g vong linh trang bị sau khống chế vong linh sinh vật số lượng gấp bội c h u y ể n kỳ trở xuống trang bị hiệu quả bạch cốt t h u ấ n bài có thể không cần niệm chú thi pháp chỉ cần kích hoạt trong nháy mắt liền có thể triệu hồi ra từ phía xương thuẫn bảo vệ mình xương thuẫn tiếp tục thời gian mười phút đồng hồ sử dụng sau cần bổ sung năng lượng viên thứ hai chiếc nhẫn là toàn thân màu hoàng k i m nhìn qua tựa như là một cái khảm nạm hoàng bảo thạch nhất vàng x ế n đuối lúc trước chế tác chiếc nhẫn này người thẩm mỹ phi thường k i n h thường cái này cùng nông thôn thổ tài chủ đồng dạng phòng hộ chi hoàng kim chiếc nhẫn hai đây là một viên sen lẫn hoàng kim hợp kim chờ kim loại chế tác chiếc nhẫn phía trên tuyên khắc phức tạp ma pháp trận người chế tác ở phía trên da chỉ tỉnh táo hiệu quả mang lên nó có thể để n g ư ờ i đầu não thanh tỉnh đồng thời chiếc nhẫn này sử dụng phù văn công nghệ kích hoạt sau có thể triệu hoán một cái vòng phòng hộ trang bị yêu cầu tinh thần m ộ ư ơ i năm điểm trở lên trang bị đặc hiệu tỉnh táo trang bị sau có thể để người ở vào tỉnh táo trạng thái đầu não thanh tỉnh giảm xuống thi pháp phạm sai lầm tỷ lệ trang bị hiệu quả năng lượng vòng bảo hộ kích hoạt sau có thể trong nháy mắt triệu hồi ra một cái hình tròn vòng phòng hộ vòng phòng hộ tiếp tục thời gian mười lăm phút vòng phòng hộ cường độ là ngũ hoàn pháp thuật cường độ sử dụng sau cần bổ sung năng lượng sau cùng một chiếc nhẫn liền là vừa rồi phát ra linh hồn xung kích chiếc nhẫn chiếc nhẫn này toàn thân màu đen nhìn qua cực kỳ không đáng chú ý nhưng là chiếc nhẫn này lại là cái này ba cái bên trong giá trị cao nhất xung kích chi linh hồn chiếc nhẫn hai đây là từ coi là chuyển kỳ vô sư chế tác chiếc nhẫn phía trên tuyên khắc lấy hắn đắc ý pháp thuật nhưng là chiếc nhẫn này trên thực tế là hắn luyện tập chi tác nó có thể làm tự t h â n đối linh hồn pháp thuật kháng tính gia tăng lên một lượt mặt còn khắc lục một cái linh hồn pháp thuật trang bị yêu cầu tinh thần hai mươi điểm trở lên trang bị đặc hiệu linh hồn kháng tính một đối với linh hồn pháp thuật kháng tính tăng cường đồng thời đối mị hoặc pháp thuật tâm linh khống chế kháng tính một trang bị hiệu quả linh hồn sung kích c í c h hoạt sau trong nháy mắt phát ra một cái lấy tự thân phạm vi ba mươi giật linh hồn xung kích đối chung quanh tiến hành công kích tất cả ở vào cái phạm vi này sinh vật đều cần tiến hành linh hồn cường độ phán định sau khi thất bại sẽ mê muội nên pháp thuật không nhìn trừ linh hồn bên ngoài phòng ngự hiệu quả phóng thích sau cần bổ sung năng lượng nhìn thấy ba cái chiếc nhẫn thuộc tính về sau sen càng là vui mừng không thôi cái này vong linh pháp sư cũng quá có tiền đi trước mắt cái này ba cái chiếc nhẫn bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều có thể bán mấy chục vạn kim nạ、em. giá trị cao nhất viên kia linh hồn chiếc nhẫn liền là trăm vạn kim nạ ẻn cũng có thể chiếc nhẫn này đối với truyền kỳ một chút người quả thực liền là khó giải linh hồn lĩnh vực là truyền kỳ mới có thể liên quan đến lĩnh vực tại tiến giai truyền kỳ trước đó trừ phi có đặc thù thiên phú không phải linh hồn cường độ cũng sẽ không quá cao đối mặt loại này trực tiếp công kích linh hồn pháp thuật chín mươi lăm phần trăm tỷ lệ là phán định thất bại đối với những cái kia truyền kỳ một chút chức nghiệp giả tới nói đây chính là một kiện đại sắc khí mà ngoại trừ kỹ năng này bên ngoài kiện vật phẩm này còn gia tăng một điểm linh hồn phòng ngự đây cũng là rất khó được có thể trực tiếp gia tăng linh hồn phòng ngự vật phẩm sèn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chớ nói chi là còn tăng lên đối mị hoặc pháp thuật cùng tâm linh pháp thuật kháng tính cái khác hai cái nhẫn bạch cốt chức nhẫn giá trị thấp nhất bất q u a c h i ế c nhẫn này đối với vong linh pháp thuật tới nói có thể được xưng là đê d i a i thần khí triệu hoán vật gấp bội cái hiệu quả này quá mạnh vong linh v u sư nhóm nhức đầu nhất vấn đề chính là vong linh sinh vật số lượng vấn đề vong linh sinh vật cho tới bây giờ đều không phải dựa vào chất lượng thủ thắng bọn hắn hoàn toàn là dựa vào làm người ra đầu tê dại số lượng senn giết chết vị này vong linh vũ sư cũng là không may hắn hiện đang chế tắc mình vong linh đại quân chỉ là còn chưa hoàn thành liền bị senn phá vỡ bằng không cũng sẽ không cứ như vậy hơn một trăm cái không đến hai trăm vong linh sinh vật nếu là lại trì hoãn một hai tháng senn phải đối mặt đoán chừng liền là về số lượng chức vong linh đại quân đến lúc đó trừ phi hắn đem trấn bắc thành quân đội toàn bộ tới qua đến không phải muốn tiêu diệt hắn sẽ phi thường khó khăn nếu như dựa theo chân chính giá trị để tính bạch cốt chiếc nhận giá trị cao hơn tại hoàng kim chiếc nhẫn nhưng là ai bảo hiện tại v ò n g linh vụ sư người người kêu đánh đâu cái đồ chơi này ngoại trừ sử dụng xương thuẫn tiến hành phòng ngự bên ngoài liền là một cái gân gà về phần sau cùng viên kia hoàng kim chiếc nhẫn mặc dù nhìn qua tạo hình lão thổ nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm tỉnh táo hiệu quả có thể giảm xuống thất bại phạm sai lầm tỷ lệ đối với tân thủ vu sư tới nói phi thường hữu hảo một cái khắc vòng phòng hộ tương đương với một cái ngũ hoàn pháp thuật hiệu quả phòng hộ năng lực vẫn là rất mạnh đừng nhìn cái lồng bảo hộ này bị sdn lôi thương một k í c h đánh tan phải biết sdn thế nhưng là c h u y ể n kỳ dai hắn lôi thương mặc dù không dùng toàn lực vậy cũng không phải ai đều có thể ngăn trở một cái h ỏ a cầu thuật cũng mới tam hoàn ngũ hoàn pháp thuật phòng hộ hiệu quả vẫn là rất mạnh trình độ nào đó tới nói căn này chiếc nhẫn là cao dai trở xuống vu sư tin mừng sén đem ba cái chiếc nhẫn cất kỹ sau đó xem xét những vật phẩm khác vũ sư bảo một kiện bạch cốt pháp trượng một kiện túi không gian hai cái còn lại liền là một chút tạp vật vu sư bảo cũng là một kiện ma pháp vật phẩm bất quá thuộc về cấp thấp ma pháp vật phẩm tăng lên một chút pháp thuật khẳng tính còn có phòng ngự hiệu quả kèm theo ba cái pháp thuật một cái thanh khiết thuật một cái thuật chữa trị còn có một cái thích ứng hoàn cảnh bạch cốt pháp trượng giá trị cao hơn một chút có thể giảm xuống thi pháp độ khó cường hóa uy lực pháp thuật đáng tiếc bạch cốt cái này tạo hình quá phiền lòng xuất ra đi vừa nhìn liền biết là nhân vật phản diện người đứng đắn ai cầm cái đồ chơi này trở về để hạt t h u ậ sửa đổi một chút nhìn có thể không thể thay đổi hạ tạo hình làm cái phương thiên họa kích kiểu dáng cho tú nhi gọn trái táo sau đó liền là hai cái túi không gian đối với hai cái này túi không gian sen vẫn rất có chờ mong cảm giác ba cái ma pháp giới chỉ đây chính là đại thu hoạch cũng không biết hai cái này túi không gian bên trong còn có cái gì hàng tốt bởi vì nguyên chủ nhân đã chết rồi lưu lại bí pháp ấn ký cũng mất hiệu lực sển tùy tiện liền đem bí pháp ấn ký phá đi sau đó mở ra túi không gian bên trong túi không gian không gian cũng không lớn không đúng phải nói là rất nhỏ cái túi không gian này không gian bên trong dài rộng cao chỉ có năm mươi cm tính được chỉ có một phần tám mét khối cái túi không gian này bên trong đồ vật nhét c h ầ m rãi bất quá bên trong thả lại là đồ ăn cùng quần áo còn có một số tiền trừ cái đó ra lại không vật phẩm khác sển trong lòng có chút thất vọng bất quá cái này cũng bình thường các vu sư quen thuộc dùng túi không gian trang độ dùng hàng ngày thu thập xong tâm tình sến đem một cái túi không gian khác đem ra đã trước đó cái kia là trang cá nhân vật phẩm như vậy cái túi không gian này giá trị l i ề n cao thuần t h u ộ c phá đi bí pháp tân ký sến đem cái túi không gian này mở ra cái túi không gian này không gian so trước đó cái kia lớn rất nhiều ước chừng có một phần hai mét khối tại không gian trong túi cái này đã thuộc về tương đối lớn phải biết hạt thuầy lớn nhất túi không gian cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm cái túi không gian này tìm bên trong vật phẩm liền có thêm các loại ma pháp sinh vật trên thân thể vật liệu một chút dược tề ma pháp bảo thạch còn có mười mấy quyển sách sấn nhãn tình sáng lên trực tiếp đem mười mấy quyển sách lấy ra tiến hành lật xem tiêu mấy phút đem thư tịch đại khái lật xem một lượn những sách vở này bên trong tuyệt đại bộ phận là ma pháp lý luận cùng pháp thuật c h i thức còn có vong linh pháp thuật cùng một chút nguyền rủa pháp thuật phương pháp tu luyện cùng tấm đắc những vật này thuộc về vu sư căn bản giá trị cực kỳ cao ngoại trừ những này bên ngoài còn lại trong thư tịch có hai quyển giới thiệu phù văn phụ ma c h i thức cũng rất chân quý sau cùng ba quyển bên trong hai quyển là tên hướng kia vong linh vu sư thí nghiệm ghi chép cùng tổng kết một quyển khác thì là du ký hẳn là tên này vong linh vu sư kinh lịch sẽ đơn giản lật nhìn một lần cái này vong linh vu sư thế mà còn là một quý tộc tên gọi kệ tờ n a n b e r là phương tây một quốc gia quý tộc bởi vì có được vu sư tư chất bất ị một tư cái học c phái vưu sư nhưng nhận, h là của cao. cái học được cho học cũng liền không được coi Hai hắn ảnh linh phù hợp phái không hoàn hắn không đồng dạng, này nền, nên trong viện liền trọng. đối độ đều âm tử Bất ở quá lại một lần nữa trong mạo hiểm hắn trong lúc vô tình phát hiện một vong linh v u sư lưu lại truyền thừa trong đó bạch cốt c h ứ c nhẫn cùng linh hồn c h ứ c nhẫn liền là trong này phát hiện thu được vong linh v u sư truyền thừa kệ tần tự nhiên nhịn không được học tập vong linh pháp thuật vừa mới bắt đầu hết thể bình thường nhưng là đợi đến hắn tiến giai về sau l i ê n bị tổ chức phát hiện tu tập cấm thuật cái kia vu sư tổ chức tự nhiên là yêu cầu hắn từ bỏ tu luyện vong linh pháp thuật đồng thời muốn đôi hắn tiến hành cầm tù đối mặt loại tình huống này kệ tởn trực tiếp mang theo cái này vong linh vu sư truyền thừa phản bội chạy trốn bởi vì phản bội chạy trốn nguyên nhân hắn bị tổ chức truy nã đồng thời bởi vì tu luyện vong linh pháp thuật cái khác vu sư học phái cũng không chào đón hắn thậm chí có cấp tiến đối với hắn cũng tiến hành truy nã cuối cùng hắn trong lúc vô tình phát hiện một đầu thông hướng thế giới dưới đất thông đạo tại r á n xuống h thế giới. đất t tu luyện vong linh pháp thuật có tiến triển rất luyện sau, linh lớn vong hắn về pháp có bản ắ t đầu v trộm trẻ về mặt về thế giới bút h lại làm ký này trong ghi chép tiêu chú mấy tòa giới dở dồn tinh linh thành thị Bất quá c á c h n ơ i n à y đều r ấ t x a đồng t h ờ i s b n c ũ n g đ ú n g ám địa vực dở h â n t i n h l i n h chương ó bước đầu i ể u rõ. c h 223, c a o Đảng Ưng t h â n n h â n c h ư ơ n g 222, cao đẳng ưng thân nhân tên này vong linh v u sư trên thân ngoại trừ kêu ba cái c h ứ c nhẫn bên ngoài vật chân quý nhất liền là những sách vợ này tăng thêm s z n t ừ hắn trong phòng thí nghiệm tìm được chừng hơn ba mươi bản bất quá những pháp thuật này sách tuyệt đại bộ phận đều là tử linh học phái cùng vu độc học phái còn có một phần là ma pháp lý luận thư tịch trừ cái đó ra liền là một chút liên quan tới luyện kim học ma dược học còn có ma tượng chế tạo kỹ thuật giải đao học cùng một bản vu yêu chuyển sinh thuật bản này vu yêu chuyển sinh thuật là một cái vu thuật nghi thức có thể đem một vu sư chuyển sinh trở thành một vu yêu nghe nói đây cũng là cực kỳ cường đại vu sư tại sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm một loại lựa chọn vu yêu chuyển sinh thuật yêu cầu thấp nhất là tam giai vu sư bọn hắn bình thường là vu sư hoặc là thuật sĩ cũng có một chút mục sư kiến tạo một tòa vu yêu chuyển sinh thuật pháp trận cần tiêu hao đại lượng tài nguyên các loại chân quý ma pháp vật liệu phẩm chất cao bảo thạch hoàng kim các loại mà lại chuyển sinh thuật sĩ có thất bại sát xuất thành công vu yêu chuyển sinh sau khi thành công sẽ chuyển hóa thành vong linh sinh vật đồng thời có được trước đó tất cả ký ức cùng pháp thuật mà lại chuyển sinh trở thành vu yêu về sau đem cũng không tiếp tục nhận sinh mệnh hạn chế điều này cũng làm cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu pháp thuật cùng tiến hành các loại thí nghiệm có thể nói mỗi một cái vu yêu đều là đỉnh cấp vô sư thực lực cường đại đồng thời lại nắm trong tay đại lượng vong linh pháp thuật tại vu yêu địa bản trên liền là xuất hiện một đội tử vong kỵ sĩ đều không cần kinh ngạc nói không chừng người ta còn có cốt long đâu vu yêu tại dài rằng giặc sinh mệnh biết chế tác đại lượng ma pháp vật phẩm có thể nói vu yêu trên cơ bản đều là phú hảo chết trên tay sẻn tên này vong linh vu sư liền là tại vì vu yêu chuyển sinh thuật gom góp các loại tài nguyên mặc dù hắn nhìn qua rất trẻ trung nhưng là làm một dã vu sư m u ố n tích lũy đầy đủ vu yêu chuyển sinh thuật ma pháp trận cần các loại vật liệu không có mấy chục năm là đường suy nghĩ sơn chỉ là tiện tay lật một chút sau đó liền đem bản này vu yêu chuyển sinh thuật nhét vào không gian chữ vật bên trong đối với chuyển sinh trở thành vu yêu sơn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phải biết vu yêu là không có tiểu di di thu thập xong chiến lợi phẩm những chiến trường khác không sai biệt lắm cũng kết thúc tại hôi h ải nhân mai phục dưới đám kia khô lâu dũng sĩ căn bản không có lật lên cái gì bọc nước không dùng bao nhiêu thời gian liền bị toàn bộ giải quyết ngoại trừ lưu lại một chút linh hồn tinh thạch bên ngoài không hề có bất kỳ thứ gì khác tiêu diệt vong linh vũ sư một lần nữa chiếm lĩnh bảo thạch mỏ đồng thời còn thu hoạch đại lượng linh hồn tinh thạch cùng ma pháp thư tịch thu hoạch to lớn t i ế t n ố i duy nhất liền là điểm kinh nghiệm cho không nhiều khoảng cách thăng cấp vẫn kém hơn một mảng lớn một lần nữa chiếm lĩnh bảo thạch mỏ thời gian đã không còn sớm đám người ngay tại bảo thạch mỏ nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lưu lại một nhóm thợ mỏ về sau sến mang theo những người còn lại tiến về mặt khác một cái quạt mỏ cái này q u ặ n g mỏ sẽ đã từng đi qua một lần chính là lần trước phát hiện ương thân nữ yêu địa phương tòa này q u ặ n g mỏ là hôi hải nhân lớn nhất một tòa q u ặ n g mỏ bên trong sản xuất quạng sắt đồng thời còn sen lẫn mỏ đồng mỏ trì mỏ thiếp còn có mỏ vàng là một cái hiếm thấy nhiều loại hỗn hợp q u ặ n g mỏ mà lại sản lượng cũng là phi thường phong phú đây cũng là vì cái gì dù cho có ương thân nữ yêu tập kích hôi hải nhân cũng không hề từ bỏ tòa này q u ặ n g mỏ lần nữa lên đường đội ngũ nhân số chỉ còn lại hơn trăm người xuyên qua ba đầu đường hầm hai cái dưới mặt đất trống rỗng đội ngũ rốt cục đi tới mục đích lần này quặng mỏ trung bàn ngồi một chút thế giới dưới đất quái vật bất quá rất nhanh liền bị hôi h ải nhân nhóm thanh lý đi tại quặng mỏ khôi phục bình thường sản xuất về sau sen chuẩn bị đi đem ư n g thân nữ yêu cái phiền toái này giải quyết hết lần này khôi phục thế giới dưới đất quặng mỏ sản xuất sen cũng không muốn ba ngày hai đầu chạy tới một đám quái vật tới quái rối chẳng những sẽ tạo thành hôi h ải nhân thợ mỏ thương vong còn ảnh hưởng sản xuất nếu như không phải nguyên nhân này sèn chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể cân nhắc ương thân nữ yêu sự tình hiện tại hôi hải nhân gia nhập trấn bắt thành quặng mỏ cũng khôi phục sản xuất ương thân nữ yêu lúc nào cũng có thể xuất hiện tại hắn quặng mỏ phạm vi bên trong hoạt động trước kia hôi hải nhân thực lực không đủ cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự sèn đối bọn chúng nhưng không phải là không có biện pháp mà lại những n à y ương thân nữ yêu còn có thể coi như không cần thời điểm chiến đấu để các nàng mang theo mấy ký lô tảng đá bay đến địch nhân trận doanh trên không sao vứt xuống đến liền xem như một ký lô hòn đá cuối cùng tạo thành tổn thương cũng muốn so cùng tiễn lao nghiêm trọng liền xem như ải nhân thiết giáp cũng không chịu nổi loại này va chạm ngoại trừ bay đến không trung ném tảng đá bên ngoài ương thân nữ yêu còn có thể ném bình thiêu đốt chờ những vật khác hoặc là thừa dịp bóng đêm vượt qua tường thành trực tiếp mở cửa thành ra nếu là thật nắm giữ một con không quân trên chiến trường tác dụng thật quá lớn bốn lãnh chúa các hạ lại hướng phía trước liền là ương thân nữ yêu hoạt động khu vực một giờ rồn tinh linh trinh sát bước nhanh đi đến sàn bên người trầm giọng nói sàn phất phất tay mở miệng nói trước dừng lại phái người ra ngoài điều tra sau đó mười mấy tên trinh sát thân hình loay lên liền dung nhập c h u n g quanh hắc cám bên trong ương thân nữ yêu nơi ở điểm là một tòa dưới mặt đất trống rỗng cái này dưới mặt đất trống rỗng so hôi h ải nhân chiếm cứ còn một lớn ương thân nữ yêu nhóm ở lại xào huyệt tại trên một vách núi treo leo chung quanh còn có một đầu mạch nước ngầm tòa này dưới mặt đất trống rỗng bên trong thảm thực vật tươi tốt sinh trưởng đại lượng hình quang cây nâm cây tầm c h ở thực vật toàn bộ dưới mặt đất trống rông đều là bọn chúng nơi ở mở ra chiến lược bản đồ một cái sơ lược bản đồ địa hình xuất hiện tại trong đầu của hắn ương thân nữ yêu chiếm cứ dưới mặt đất trống rông khoảng cách cải nhân lánh địa thẳng tắp khoảng cách có mấy chục cây số nhưng là các loại đường hầm trống rông giao thoa tung h à n h gần nhất lộ trình cũng có một hơn trăm cây số bản đồ chung quanh rất nhiều khu vực vẫn như cũ là màu đen cần tiến hành thăm dò về sau mới có thể hiện ra liên trước mắt xem sinh hoạt dưới mảnh đất này thế giới bộ lạc cũng không nhiều ngoại trừ cầu đầu nhân bộ lạc hôi h ải nhân thành thị địa tinh bộ lạc cùng ngưu đầu nhân bộ lạc bên ngoài liền không có khác bộ lạc rất nhiều nơi đều là từ các loại bọn quái vật sở chiếm cứ tại chiến lược trên bản đồ trước mắt chỗ trên khu vực tiêu chú một cái ương thân nữ yêu hình tượng cho thấy k ẻ bên này có ương thân nữ yêu hoạt động cái khác xác minh khu vực bên trong có tiêu chú sợ c h ả o quái có tiêu chú lòng đất cá g ó c thô sơ giản lược nhìn một chút lẻ loi tổng tổng không hạ mấy trăm nơi này ương thân nữ yêu số lượng đủ có mấy ngàn con mặc dù một cái ương thân nữ yêu thực lực không mạnh cũng liền cùng nhân loại dân binh không sai biệt lắm nhưng là có được năng lực phi hành để bọn chúng phi thường khó chơi lại thêm khổng lồ số lượng bọn chúng hiện tại có thể nói là thế giới ngầm một phương bá chủ liền xem như những cái kia lô mãng dễ dẫn ngưu đầu nhân bộ lạc cũng không nguyện ý t r e o chọc bọn chúng rất nhanh trinh sát nhóm liền đem thu tập được tình báo báo cáo tới lúc này ương thân nữ yêu nhóm có một hơn phân nửa đều ra ngoài kiếm ăn chỉ có số ít ương thân nữ yêu lưu tại nơi này tại xác định loại tình huống này về sau s e n biết cơ hội tới bắt giặc trước bắt vua ương thân nữ yêu mặc dù có được khổng lồ số lượng nhưng là bọn chúng có được một cái cộng đồng nữ vương cao đẳng ương thân nhân chỉ cần khống chế được cái kia cao đẳng ương thân nhân toàn bộ ương thân nữ yêu tộc đàn liền sẽ bị khống chế s e n không có để dở dồn tinh linh đồng hành loại này chui vào t á t chiến phương thức vẫn là nhân số càng ít càng tốt cho mình thi triển một cái ẩn thân thuật về sau x ế n bắt đầu thận trọng tới gần ương thân nữ yêu xảo huyệt cao đẳng ương thân nhân là trời sinh người thi pháp muốn đánh bại bọn họ có lẽ dễ dàng nhưng là muốn bắt sống vậy liền rất khó đặc biệt là tại rất nhiều ương thân nữ yêu bảo vệ dưới muốn bắt lấy cao đẳng ương thân nhân xẻn nhân thủ của bọn hắn để cao gấp đôi cũng không có khả năng thành công cao đẳng ương thân nhân xảo huyệt tại vách núi cao nhất bên trên muốn đi lên ngoại trừ biết bay cũng chỉ có thể từ phía dưới c h ậ m rãi b ò trực tiếp sử dụng pháp thuật sinh ra nguyên tố ba động rất có thể sẽ gây nên những cái kia ương thân nữ yêu chú ý rốt cuộc bọn hắn đối phong nguyên tố phi thường mẫn cảm vách núi cũng không tính quá cao phía trên bị khai quật ra đại lượng hang động sẽ tìm một cái dễ dàng leo lên vị trí sau đó dùng cả tay chân leo lên trên đi trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy cái ương thân nữ yêu bay qua những này ương thân nữ yêu nếu như chỉ nhìn dáng người hay là vô cùng nóng bỏng nhưng là tướng mạo cũng không dám lấy lỏng mà lại rất nhiều ương thân nữ yêu trên thân còn sinh trưởng một tầng lông tơ đây đều là cấp thấp nhất ương thân nữ yêu huyết mạch thoái hóa đã tiếp cận dã thú những cái kia thân thể càng tiếp cận nhân loại ương thân nữ yêu trí tuệ trình độ liền càng cao có chút ương thân nữ yêu thậm chí có thể sử dụng một chút loại pháp thuật năng lực đương nhiên loại này ương thân nữ yêu số lượng cũng không nhiều bình thường đều là cao đẳng ương thân nhân hộ vệ xén vòng qua mấy cái ương thân nữ yêu hang động rất nhanh liền tiếp cận vách núi đỉnh ngay lúc này bên cạnh trong sơn động một con ương thân nữ yêu đột nhiên đi ra chuẩn bị bay ra ngoài chỉ là vừa mới d ư ơ n g cánh liền ngừng lại sau đó cái mũi không ngừng run run tựa hồ tại nghe mùi vị gì giống đ ương ợ c h ư vị. Ưng thân nhân ngôn ngữ cái này ương thân nữ yêu phát ra một tiếng bén nhọn chim hót sau đó chung quanh nhưng thân nữ yêu nhao nhao bay tới liền ngay cả chung quanh trong sơn đ ộ n g ương thân nữ yêu cũng trôi ra nhìn thấy loại tình huống này sân nơi đó còn không biết mình đã bại lộ ương thân nữ yêu bởi vì toàn bộ đều là giống cái cho nên bọn họ đối giống được mùi phi thường mẫn cảm ẩn thân thuật mặc dù có thể ẩn tàng thân hình nhưng là cũng không thể tiêu trừ mùi đây cũng là nhược điểm của nó một trong trừ phi là chuyển kỳ người du đạn g âm ảnh xuyên toa loại năng lực kia là trực tiếp tiến vào âm ảnh vị diện hoàn toàn đã cùng chủ vật chất vị diện thoát ly chẳng những thân hình ẩ n tảng liền ngay cả thân thể và mùi cũng biến mất vô tung vô ảnh tại biết mình bị phát hiện về sau sèn cũng không tiếp tục cần giấu bây giờ cách vách núi đỉnh chóp cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh tên kia cao đẳng ứng thân nhân căn bản không kịp thoát đi lôi bạo trói mắt lôi quang từ trên thân sèn trong nháy mắt bạo phát đi ra Cường đại lôi quang đại đem lôi trong nháy mắt k h i ế này cái n hương thân nữ yêu thân thể cứng ác, trực tiếp liền từ giữa không chung rơi nữ cứng liền xuống, nguyên bản bị vây quanh giữa trực tiếp từ vây yêu ắc, bị sèn bên người tay r o n nháy g h mắt t bị chân đồng thời phát lực thân thể nhanh chóng leo lên hô hấp ở giữa liền đi tới vách núi phía chiến nhất sau đó thân hình lóe lên liền tiến vào bên trong hang núi này vượt qua sèn dự kiến hang núi này so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều hai tên ương thân nhân canh giữ ở cửa hàng hai cái này ương thân nhân nhìn qua đã rất gần loài người nhìn thấy s ẻ n xâm nhập về sau trực tiếp liền vọt lên chương 224, cao đẳng ương thân nhân 2. a i chương 223, cao đẳng ương thân nhân 2. nhìn thấy xông lên ương thân nhân s ẻ n thân hình loại lên sau đó hai đạo lôi quang bắn ra mà ra xét đánh màu xanh thẳm lôi điện trong nháy mắt đánh chúng hai tên ương thân nhân lôi điện v ư n quanh để các nàng thân thể không bị khống chế rút rút y s ơ n không có đi quản hai cái này tiểu nhân vật mà là trực tiếp vào bên trong p h ò n g đi xuyên qua p h ò n g trước đang muốn x ô n g đi vào thời điểm đột nhiên một trận mãnh liệt nguyên tố ba động xuất hiện ngay sau đó một cái hỏa cầu liền bay tới s ơ n không kịp nghĩ nhiều một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện trước người chính thức hoàng kim chiếc nhẫn mang theo năng lượng vòng bảo hộ màu vỏ quýt hỏa cầu đụng vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên trong nháy mắt nổ tung năng lượng vòng bảo hộ chỉ là lấp lóe mấy lần liền khôi phục bình thường thừa dịp hỏa cầu thuật bạo tạc thời điểm sển không lùi mà tiến tới vọt thẳng đến trong sân động sau đó liếc mắt liền thấy được cái kia rượu tóc dài màu đỏ cùng kia dị thường xinh đẹp gương mặt yểu điệu vũ mị thân thể đằng sau một cặp rộng lượng cánh chim cao g ầ y thân hình cùng nhọn lỗ thai còn có kia diễm lệ dung mạo nếu như xem nhẹ sau lưng nàng cánh chim tựa như là trong truyền thuyết tinh linh cao đẳng ưng thân nhân đã từng phong c h i nữ thần người hầu thần tính sinh vật bọn họ đản sinh tại cổ thần thời đại trung hậu kỳ tín ngưỡng phong thần là phong thần dòng roi sáng tạo một loại thần tính sinh vật bất quá từ khi cổ thần biến mất về sau những cái kia bán thần cấp ương thân nhân vẫn lạc về sau bọn họ số lượng liền vô cùng ít ỏi trên người các nàng thần tính lực lượng đã vô cùng ít ỏi thậm chí đã hoàn toàn biến mất bằng không cái này cao đẳng ứng thân nhân chí ít cũng là c h u y ể n kỳ cấp thực lực mượn nhờ hỏa cầu thuật buộc phát ánh lửa sèn cũng thấy rõ ràng dung mạo của nàng kia là mang theo mị lực kỳ dị dung nhan tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo khuôn mặt như vẽ đồng tử đồng dạng l à màu đỏ nhạt lô thai hẹp dài rượu tóc dài màu đỏ một mực rủ xuống tới bên eo của nàng làn da trắng nõn trắng nõn như ngọc phía trên còn mơ hồ hiện ra một tầng quang trạch chỉ là nhìn thoáng qua liền để sẹn đáy lòng dâng lên một cô muốn dùng nhẹ tay phủ ý nghĩ vòng eo tinh tế mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy dưới làn da cơ bắp hình dáng nhìn qua khỏe mạnh hữu lực nhưng là chỉnh thể đường cong lại phi thường hoà n mỹ cùng nàng bản thân cao gậy thân hình phi thường xứng đôi từ nàng kiết như là thiên nga cái cổ bàn y ê u nhã cổ mà xuống đến tròn triệu bạo mãn hình thể duyên dáng bộ ngực một mực kéo dài đến doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn lại đến phía dưới ngạo nghệ ưỡn lên rắn chắc bờ mông thon dài thẳng tắp hai chân toàn bộ đường còn phi thường hoàn mỹ phía sau cánh chim như có như không che chắn trước người rộng lượng cánh chim trắng đoán không có một chút màu tạp trên người nàng mặc một bộ lông vũ biên chế quần áo trên thân không có cái khác ư ơ n g thân nữ yêu l ô n g tơ chính một mặt cảnh giác nhìn xem sèn lúc này từng viên từng viên phong nhận đã tại nàng chung quanh thân thể hiện, hiện. tại sèn sông sau khi đi vào ngón tay một chỉ tất cả phong nhận đều hướng hắn bay tới khoảng cách gần như thế phong nhận tốc độ phi hành thật nhanh sèn căn bản đến không kịp trốn tránh hơn mười đạo phong nhận liền đã đâm vào năng lượng vòng bảo hộ phía trên năng lượng màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ liên tục lấp lóe từng vòng từng vòng gợn sóng trạng xuất hiện tại vòng phòng hộ bên trên nhìn thấy loại tình huống này sèn vọt thẳng cái này cao đẳng ưng thân nhân ném đi một cái cấm ma đi qua chính điều khiển phong nhận vây công s i n cao đẳng ương thân nhân chỉ cảm thấy thân thể bên ngoài đột nhiên nhiều một tầng cái lồng đưa nàng cùng chung quanh năng lượng nguyên tố ngăn cách ra nguyên bản như cánh tay chỉ điểm năng lượng nguyên tố tùy ý hắn vừa đi vừa về điều động cũng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng những cái kia vây công s i n phong nhận tại đã mất đi năng lượng nguyên tố sau thật nhanh tiêu tán s i n trước người đã tràn ngập nguy hiểm tấm chắn năng lượng cũng khôi phục lại mất đi pháp thuật năng lực về sau ương thân nữ yêu quá sợ hãi nàng chưa kịp kịp phản ứng xén lợi kiếm trong tay đã đứng tại trên hướng cổ của nàng lúc này sau lưng một đám ương thân nữ yêu rốt cục khoan thai tới trưởng nhìn thấy s ẻ n sau liền muốn nhào lên để bọn chúng dừng lại ta biết ngươi nghe được hiểu ta nói gì xén lợi kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc chấp chấp trước mắt cái này cao đẳng ương thân nhân cái cảm dừng lại ương thân nhân ngữ thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên nguyên bản chính xông lên ương thân nữ yêu trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ động tác xén nhìn đồng dạng những cái kia ương thân nữ yêu sau đó nói để bọn chúng lui ra ngoài cao đ ẳ n g ưng thân nhân không có cam l ò n g nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu sinh tử trưởng khống tại trong tay người khác chỉ có thể để những cái kia ưng thân nữ y ê u thối lui đến bên ngoài sân động tốt hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sến mắt nhìn cao đ ẳ n g ưng thân nhân nói ngươi tên là gì a l e t phong nữ giả a l e t bất mãn nhìn xem sến nói có ngươi dạng này xông vào coi là nữ sĩ khuê p h ò n g sau đó dùng lợi kiếm chỉ vào cổ của nàng nói chuyện sao dễ nghe thanh nhấm nghe phi thường dễ chịu thật có l ỗ i ai bảo con dân của ngươi nhiều như vậy nếu là không làm như vậy ta muốn tới gần ngươi cũng chỉ có thể là bị những cái kia ương thân nữ yêu bắt lại senn nhún nhún vai nói tốt những này về sau có thể từ từ nói chuyện hiện tại ta giới thiệu một chút ta gọi senn là trấn bắc thành lanh chúa ngươi hẳn là chưa nghe nói qua bất quá ta đồng dạng là orlando thành thị chủ nhân những cái kia hôi hải nhân đã thần phục ta hiện tại ngươi thành tù binh của ta ta cho ngươi hai cái tuyển tại một cái là muốn ta thần phục một cái khác ta ép buộc ngươi hướng ta thần phục sân nhết miệng cười nói ngươi đây là hai lựa chọn sao nghe được sren a l e t k h í trước ngực không ngừng chập trùng nguyên bản c đường cong thế mà trực tiếp lên tới d vô cùng thần kỳ làm sao không phải hai lựa chọn rồi sân nghĩa chính ngôn từ nói một cái là ngươi chủ động đi lên một cái là ta ép buộc ngươi đến cái này hoàn toàn đều là hai loại tư thế mặc dù kết quả giống nhau nhưng là ngươi có thể lựa chọn khác biệt quá trình mà lại hai loại quá trình tư vị cũng là không giống tỉ như ngươi chủ động chúng ta liền phối hợp an ý một chút trung đụng kín kẽ phi thường hòa hợp nếu là ngươi lựa chọn bị ép buộc vậy liền lộ ra càng có chờ mong cảm giác mà lại ta có rất nhiều ý nghĩ cũng có thể là thử một chút a lét ba khu khu ngươi lựa chọn một cái đi xén lung lay lợi kiếm ta đầu hàng a lét mặt không thay đổi nói nhưng trong lòng âm thầm đoán t h ầ m chỉ cần không có ký kết khế ước đầu hàng còn có thể chạy trốn hiện tại muốn trước đem trên thân cái này cái lồng loại trừ rơi đinh cao đẳng ưng thân nhân a lét phong ngữ giả xin gia nhập ngươi trận doanh có đồng ý hay không vang lên bên thai quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đồng ý tại sàn đồng ý về sau nguyên bản hệ thống giao diện anh hùng một cột bên trong nhiều một cái a lét danh tự mở ra a lét thuộc tính sàn kiểm tra một hồi nàng trung thành giá trị quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn a lét trung thành giá trị chỉ có đáng thương ba mươi điểm thấp như vậy độ trung thành cho thấy nàng lúc nào cũng có thể phản bội chỉ là sẽ làm sao lại cho nàng cơ hội này dạng n à y một cái đã xinh đẹp lại có thể làm mà lên còn thuộc về người thi pháp cao đẳng ưng thân nhân dùng để làm hầu gái quả thực quả thực quá tốt hoàn toàn phù hợp hắn tìm kiếm thị nữ yêu cầu xinh đẹp tài giỏi độ bền cao từ trong chữ vật không gian lấy ra lần trước lấy được tự sáng tạo anh hùng mô bản sau đó trực tiếp đối a l e x sử dụng lần trước đã tại mị ma cờ rít trên thân sử dụng qua hoàn toàn không có vấn đề hiện tại đối a l e t sử dụng cũng không còn lời nói hạ xen lấy ra quang cầu sau đó lại a l e t ánh mắt nghi hoặc bên trong nhẹ nhàng điểm một cái lựa chọn sử dụng về sau quang cầu trong nháy mắt hóa thành vô số tinh quang dung hợp vào a l e t thể nội đây là cái gì nhìn thấy vô số điểm sáng trong nháy mắt đem mình b a o khỏa a l e t thân thể không tự chủ được muốn phản kháng chỉ là pháp thuật bị cấm thân thể cũng bị lợi kiếm chỉ vào nàng hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống đại lượng điểm sáng trong nháy mắt đem hắn bọc lại sau đó dung nhập vào thân thể nàng đi đinh người đối cao đ ẳ n g ưng thân nhân a l e t sử dụng tự sáng tạo anh hùng mô bản tự sáng tạo anh hùng mô bản khởi động mời lựa chọn nhân vật anh hùng đặc tính thiên phú đã từng có một lần kinh nghiệm sèn trực tiếp tiến hành lựa chọn nguyên tố thân hòa kiểm tra đến mục tiêu có được phong nguyên tố thân hòa thiên phú nguyên tố thân hòa tiến hành dung hợp thăng cấp làm cao đẳng phong nguyên tố thân hòa nghe được hệ thống tăng lên về sau sèn nhãn tình sáng lên a l e t thiên phú thế mà dung hợp thăng cấp cao đẳng phong nguyên tố thân hòa thế nhưng là đối với người thi pháp tới nói thế nhưng là rất không tệ mời túc chủ lựa chọn anh hùng kỹ năng lựa chọn phong long quyền mục tiêu nắm giữ phong nguyên tố pháp thuật đồng thời có được cao đẳng phong nguyên tố thân hòa phong nguyên tố uy lực pháp thuật tăng lên lựa chọn hoàn tất anh hùng mô bản khóa chặt đại lượng tinh quang dung nhập a l e t trong thân thể một mực qua một hồi lâu mới tính kết thúc linh quang tiêu tán a lét hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía s cảm giác thế nào sèn vừa cười vừa nói giống như lực lượng của ta tăng cường rất nhiều a l e t có chút không xác định nói sèn vô tay phát ra tiếng sau đó đưa nàng trên thân thể cấm ma hiệu quả hủy bỏ chính ngươi thử một lần a l e t gật gật đầu nàng hoàn toàn không có phát hiện mình bây giờ đối x n không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn nhẹ nhàng p h á t tay tường đạo phong nhận xuất hiện tại nàng t r u n g quanh thân thể sau đó nhẹ nhàng một chỉ những n à y phong nhận phi thường linh hoạt xoay tròn ngay sau đó những n à y phong nhận kích xạ hướng chúng quanh vách đá trực tiếp một tiếng văng nhỏ cứng rắn nham thạch như là đậu hũ phong nhận trong nháy mắt chui vào vách tường ở trong uy lực như thế lớn nhìn thấy phong nhận hiệu quả về sau a lét chừng lớn xinh đẹp con mắt những n à y phong nhận uy lực so trước đó mạnh không chỉ một lần mà lại nàng cảm thấy mình triệu hoán phong nhận càng thêm nhẹ nhàng như thường liền ngay cả điều khiển cũng biến thành càng thêm ăn ý hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác sau đó a l e t lại đem ngoại trừ một chút lớn uy lực pháp thuật bên ngoài đều khảo nghiệm một lần sau đó phát hiện không chỉ là phong nhận cái khác tất cả dính đến phong nguyên tố uy lực pháp thuật đều thu được tăng lên mà nguyên bản những pháp thuật khác cũng không có biến hóa quá lớn vẹn vẹn chỉ là điều khiển thoải mái hơn một chút tốt ngươi cũng khảo thí xong hiện tại chúng ta tới nói một chút chuyện kế tiếp s ấ n nhìn xuống a l e t nói được rồi chủ nhân a l e t gật đầu nói ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới dưới đất n g ư ơ i đ ế n lúc c đó ù n g t a cùng, cùng m ộ t c h ỗ những này ương thân nữ yêu đồng dạng cần cùng m ộ t chỗ. Bất quá ta hy Bất ta quá vọng n g ư ơ i có thể ước thúc thể b ọ n c h ú n nghe g lời. chương 225, ương t h â n nữ yêu t i ế n h ó a c h ư ơ n g 224, ương thân nữ yêu tiến hóa chủ nhân yên tâm ta sẽ ước thúc những cái kia ương thân nữ yêu a lét gật gật đầu sơn cùng a lét từ trong sơn động ra bên ngoài đã vây đầy ương thân nữ yêu tựa hồ toàn bộ trên bầu trời đều bị những n à y ương thân nữ yêu lấp kín thô sơ giản lược rụt lại c h í ít có tiến lên nhiều khi nhìn đến s z e n sau khi xuất hiện tất cả hương thân nữ yêu đều hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn trong lòng của hắn một trận run r u dày a l e x d ư ơ n g cánh bay lên rất nhanh liền đem tất cả hương thân nữ yêu c h ấ n an xuống tới một lát sau những n à y hương thân nữ yêu rốt cục tàn ra bất quá vẫn như cũ có mấy cái hương thân nhân đi theo tại a lét chung quanh nhìn về phía szent h ờ i điểm ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác những n à y hương thân nhân cùng phổ thông hương thân nữ yêu có không nhỏ khác nhau bọn họ đồng dạng có được một đầu diễm lệ mái tóc dài màu đỏ rực bề ngoài hình dáng càng thêm tiếp cận với nhân loại cánh tay đã cùng cánh tách rời nửa người dưới là bóng loáng hai chân chỉ có bắp chân một chút bộ vị mới là loài chim lợi chảo loại này ương thân nữ yêu được xưng là ương thân nhân phổ thông ương thân nữ yêu nửa người dưới càng thêm tiếp cận diều hâu chân cùng móng vớt đồng thời cánh tay cùng cánh là dính liền nhau lông vũ cũng phần lớn là màu nâu xám sèn không có đem những cái kia ương thân nhân địch dí để ở trong lòng mà là hỏi thăm về a l é t hoàn cảnh chung quanh tại chung quanh nơi này còn sinh hoạt không ít cái khác dưới mặt đất sinh vật cách nơi này ba mươi km hướng bắc xuyên qua hai cái đường hầm là một mảnh giường đá bên trong sinh hoạt một cái hóa đá thàn l ằ n tộc đàn số lượng tại mười mấy con tại đông bắc phương hướng có một cái dưới đất hồ nước bên trong sinh trưởng không ít loài cá còn có một số dưới mặt đất ma ngư tại chung quanh hồ còn có một đám sư hạt thú sinh hoạt tại kia về phần khoáng sản tài nguyên loại a l é t cũng không rõ ràng rốt cuộc ương thân nữ yêu nhóm sẽ không đào mỏ tây nam phương hướng thì là sẻn tới đường hầm rất nhanh ương thân nữ yêu tại thu thập xong đồ vật về sau bắt đầu xuất phát ương thân nữ yêu nhóm vật phẩm rất ít xen bọn hắn tốc độ tiến lên thật nhanh không lâu lắm liền đi tới sẻn cùng giờ dồn tinh linh nhóm ước định, định địa phương khi thấy đầy trời đều là ương thân nữ yêu thời điểm những cái kia dở dồn tinh linh theo bản năng liền che giấu cũng may sẻn rất mau ra hiện nhìn xem bay múa đầy trời ương thân nữ yêu giờ rồn tinh linh nhóm coi trọng sèn ánh mắt càng thêm kính sợ rốt cuộc lúc này mới bao lâu thời gian s ế n liền đơn thương độc mã thu phục cái này ư n g thân nữ yêu t ộ c đàn những cái kia ư n g thân nữ yêu khi nhìn đến giờ rồn tinh linh thời điểm thậm chí xuất hiện có chút bạo động rất nhiều ư n g thân nữ yêu đều kích động bọn chúng bệnh cũ lại phạm vào thích bắt giống được tiến hành giao phối cũng may có a l e t tiến hành ước t h u ố c những n à y ư n g thân nữ yêu trung thực bắt đầu lãnh chúa các hạ những n à y ư n g thân nữ yêu đều là bị ngài thu phục cầm đầu giờ dồn tinh linh mắt nhìn ương thân nữ yêu sau có một ít do dự nói ừ m yên tâm đi bọn chúng có a lét tiến hành ước thúc sẽ không xảy ra vấn đề s e n vừa cười vừa nói thế nhưng là cái này cũng quá là nhiều mà lại ương thân nữ yêu sẽ ở phát tỉnh kỳ là sẽ bắt giữ đại lượng nam tính bọn chúng càng nhiều thời điểm sẽ tuân theo bản năng Giờ dồn tinh linh nói trên thực tế giờ dồn tinh linh nhóm đã từng cũng n g h ĩ qua thuần hóa một chút ương thân nữ yêu xung làm phi hành bộ đội phổ thông ương thân nữ yêu trí tuệ cùng dã thu không sai biệt lắm mặc dù trải qua huấn luyện điều giáo sau có thể nghe được mệnh lệnh nhưng là một khi đến phát tình kỳ những n à y ương thân nữ yêu liền sẽ tuân theo bản năng lựa chọn nhìn thấy bất luận cái gì giống được đều sẽ tiến hành bát cuối cùng giờ dồn tinh linh nhóm từ bỏ đối bọn chúng thuần hóa bọn chúng trụ sở sẽ không tới gần c h ấ n bắt thành sèn biết giờ dồn tinh linh nhóm lo lắng giải thích một chút mang theo bọn này ương thân nữ yêu sèn không tiếp tục đi o r lan d o thành mà là trực tiếp trở về mặt đất đại đội ương thân nữ yêu giờ rồn tinh linh dọc theo chật hẹp thông đạo dưới lòng đất tiến lên đại đội nhân mã thông qua sinh ra động tĩnh đem chung quanh tất cả quái vật toàn bộ sợ quá chạy mất toàn bộ đội ngũ có thứ tự tiến lên mấy ngàn người quy mô đội ngũ lại thêm một chút hậu cần xe ngựa muốn toàn bộ thông qua chỉ có rộng vài chục thước chật hẹp thông đạo cần rất mạnh điều hành năng lực sẽ cũng là dựa vào chiến lược bản đồ tiến hành chỉ huy đội ngũ tiến lên có chút dối bời ngươi không biết trông cậy vào những cái kia ương thân nữ yêu có cái gì tính kỷ luật rốt cuộc tại trước đây không lâu bọn hắn vẫn là một đám quái vật giờ r ồ n các binh sĩ ngược lại là quân dung trình t ề sắc mặt lạnh lùng có thể nói là c h ấ n bắc thành trung quân cho tốt nhất một mực kế tiếp là bán tinh linh quân dung kém nhất liền là dã man nhân cùng bán nhân mã dã man nhân là tính cách nguyên nhân mà bán nhân mã là chủng tộc binh chủng nhu cầu bất quá bây giờ hỗn loạn nhất muốn bị ưng ơ thân nữ yêu nhóm cướp đi những n à y ưng ơ thân nữ yêu lịu i dịu d é o lên không ngừng có còn ở giữa không trung lẫn nhau đùa giỡn Hoàn tòa o à là tại hành n không đến quân, cũng thức có ý tại đây sơn, sơn cốc này là sơn tại tuần sắt lánh địa cảnh vật chung quanh thời điểm phát hiện sơn cốc chỉ có một cái cửa ra toàn bộ sơn cốc b ả y biện ra tới là loa hình xuất khẩu rất nhỏ ước chừng chỉ có rộng hai mươi mét trong sơn cốc thực vật phồn thịnh có một cái thác nước từ trên núi chạy sôi mà xuống trong sơn cốc tạo thành một cái hồ nước nhỏ bởi vì ở vào trong sơn cốc cho nên nơi này liền xem như mùa đông nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp mặc dù không thích hợp xây dựng thành trấn nhưng là cho hương thân nữ yêu nhóm xây dựng một tòa xào huyệt cũng không tệ lắm tại alet gia nhập trấn bắc thành về sau toàn bộ hương thân nữ yêu cũng đặt vào trấn bắc thành hệ thống tất cả hương thân nữ yêu số lượng cộng lại hết thể có ba phẩy một năm sáu chỉ trong đó hương thân nhân số lượng chỉ có hơn một trăm còn lại toàn bộ đều là ương thân nữ yêu đương nhiên ương thân nữ yêu cũng là khác biệt có phổ thông cùng tinh anh đầu lĩnh phân chia muốn phân chia cũng dễ dàng liền là nhìn các nàng trên thân thể nhân loại đặc thù biến hóa tổng thể tới nói càng giống nhân loại ương thân nữ yêu trí tuệ của bọn nó cùng thực lực liền càng cao sen chuẩn bị tại bên trong tòa thung lũng này kiến tạo một tòa chỗ ở cố ý từ c h ấ n bắc thành bên trong đ i ề u một con ngàn người đội ngũ tiến hành kiến tạo sen thiết kế phương án là một tòa cỡ lớn ưng lâu đài là đem một vách đá tiến hành cải tạo tại s v n rời đi trấn bắc thành về sau không hai ngày thời gian còn lại những cái kia hôi h ải nhân đều không nhịn nổi không có vột cả sinh hoạt nguyên bản không có hưởng thụ qua thì cũng thôi đi nhưng là hưởng thụ một lần về sau lại gây mất cái loại cảm giác này hôi h ải nhân càng có quyền lên tiếng cho nên không qua mấy ngày những n à y thẳng thắn cương nghị thà chết không hàng hôi h ải nhân liền xuất hiện ở trấn bắc thành kiến trúc đội ngũ bên trong s v n muốn kiến tạo hưng lâu đài cờ d í t trực tiếp liền đem bọn hắn cùng cái k h á c công tượng cùng một chỗ đưa tới h ồ i h ải nhân đối với đào móc ngọn núi vẫn rất có kinh nghiệm ưng lâu đài kiến tạo kỳ thật liền là dựa vào ngọn núi đem ngọn núi bên trong móc sạch sau đó kiến tạo ra đại lượng lầu cát kiến tạo công nghệ cũng không tính khó có ải nhân những n à y tinh thông đào móc đại sư tại chỉ dùng một tuần lễ tòa này ưng lâu đài liền hoàn thành kiến thiết thậm chí bọn hắn còn phía trên ưng lâu đài tạo hình rất nhiều thần thoại pho tượng chờ làm trang trí những n à y điêu khắc thần linh là trong truyền thuyết cổ thần phong thần còn có một số bán thần cấp ư n thân nhân những này trên cơ bản đều là ương thân nữ yêu tín ngưỡng ư n g lâu đài vẻ ngoài cũng không tính hoa lệ toàn thân bức tượng đ á mạ thành sển kiểm tra một hồi ương lâu đài thuộc tính phát hiện cái này kiến trúc thật sự không tệ ư n g lâu đài từ ải nhân đại sư cùng nhân loại công tượng đại sư liên thủ mở vách núi kiến tạo hoàn thành trọng yếu kiến trúc là ương thân nữ yêu nơi ở trường kỳ ở nơi này ương thân nữ yêu có tỷ lệ phát sinh huyết mạch tiến hóa trưởng thành mười sạch sẽ mười hai không thể phá vỡ mười bốn cường trang tám thoải mái dễ chịu mười ba đông ấm hẹ mát mười hai vỡ lòng năm tiến hóa ba mặc dù chỉnh thể trên ưng lâu đài thuộc tính tăng thêm cũng không cao thậm chí có thể nói là thấp nhưng là nó chỗ kèm theo thuộc tính lại làm cho sèn cũng kinh ngạc không thôi tòa này ưng lâu đài chừng tám cái thuộc tính tăng thêm mặc dù tăng thêm đều không cao nhưng là có hai cái thuộc tính lại phi thường khó được vỡ lòng cùng tiến hóa hai loại thuộc tính đơn độc xuất hiện một cái đều là vô cùng ít ỏi không nghĩ tới thế mà đồng thời xuất hiện tại một tòa kiến trúc vật phía trên trường thành cường tráng sách sẽ những này thuộc tính đều là bình thường thuộc tính nhưng là tiến hóa cùng vỡ lòng lại phi thường không tầm thường hai loại thuộc tính cũng có thể cải biến một cái tộc quần thuộc tính vỡ lòng có thể gia tăng trí tuệ để nguyên bản như là g i ã thu ư n g thân nữ yêu trở thành sinh vật có trí khôn tiến hóa thì là để huyết mạch của các nàng tiến hóa để bọn hắn có thể hướng về cao đẳng ư n g thân nhân tiến hành tiến hóa mặc dù xác suất thành công thấp đáng thương nhưng là tiến hóa thành ư n g thân nhân tỷ lệ vẫn phải có lại đem ương thân nữ yêu nhóm đặt vào c h ấ n bắc thành hệ thống về sau sển cũng có thể đối ương thân nữ yêu tiến hành chiêu mộ đồng dạng ương thân nữ yêu binh chủng cây cũng xuất hiện hệ thống thống kê bên trong c h ấ n bắc thành bây giờ có được hơn ba ngàn tên ương thân nữ yêu trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp thấp ương thân nữ yêu trong đó một một số ít là t ì n h anh ương thân nữ yêu tại trở thành t ì n h anh ương thân nữ yêu về sau lần nữa tiến giai liền là ương thân nữ yêu đầu lĩnh sau đó mới là ương thân nhân những n à y ư n g thân nhân liền là cao đẳng ư n g thân nhân bên người những hộ vệ kia cùng sau cùng tinh anh ư n g thân nhân tinh anh ư n g thân nhân trên cơ bản hình tượng đã cùng cao đẳng ư n g thân nhân rất gần mỗi một lần tiến giai đều sẽ cho bọn hắn mang đến từ trí lực đến thân thể lại đến thuộc tính toàn diện tăng lên không sai biệt lắm đợi đến ư n g thân nữ yêu tiến cấp tới tinh anh ư n g thân nhân về sau cùng những cái kia sớm nhất ương thân nữ yêu so sánh hoàn toàn liền là hai loại khác biệt giống loài càng làm cho s é t ngoài ý muốn chính là tinh nhuệ ư n g thân nhân đã nắm giữ nguyên tố năng lực mặc dù uy lực có hạn nhưng là nếu như những n à y ương thân nhân thật toàn bộ tiến giai đến tinh nhuệ ương thân nhân cấp bậc trấn bắc thành vẹn vẹn dựa vào những n à y tinh nhuệ ương thân nhân đều có thể tại trên cánh đồng hoang sương hùng căn bản không cần phổ thông quân đội cửa hàng vẹn vẹn không trung bộ đội liền có thể nhẹ nhõm hoàn ngược đ ị c h nhân đương nhiên quá trình này khẳng định sẽ rất dài dằng dặc mặc dù giai đoạn trước ương thân nữ yêu tiến giai cũng không tính rất khó khăn cần thiết kinh nghiệm không sai biệt lắm là nhân loại gấp hai nhưng là tại tiến giai đến ương thân nhân về sau lần nữa tiến giai cần có điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt đến một cái phi thường kinh người số lượng muốn tiến giai tinh anh h ư n g thân nhân không dễ dàng như vậy bất quá ngẫm lại cũng thế tinh anh h ư n g thân nhân tốt ương thân nữ yêu từ vẻ ngoài trên nhìn khác biệt to lớn cái này đã tương đương với huyết mạch tiến hóa chương hai trăm hai mươi sáu yến hội chương hai trăm hai mươi lăm yến hội đối với sẻn kiến tạo hương lâu đài a ghét cùng những ương thân nữ yêu kia đều rất hài lòng sến đem tất cả ương thân nữ yêu toàn bộ chi ê u mộ trở thành binh sĩ cũng may những n à y ương thân nữ yêu hiện tại trí thông minh không cao phi thường dễ bị lừa hoàn toàn không cần giao c u â n lương chỉ cần cung ứng bọn họ đồ ăn là được rồi đợi đến bọn họ trí tuệ tăng lên trở thành ương thân nhân về sau s e n liền phải đổ máu a l e t đem ương thân nữ yêu an bài tốt để cái khác ương thân nhân phụ trách quản lý những n à y ương thân nữ yêu sau đó cùng s e n cùng rời đi ương lâu đài bất quá làm ương thân nữ yêu nữ vương nàng cần mỗi tháng tới đây ở lại mấy ngày cùng nàng cùng nhau còn có hai tên ương thân nhân hộ vệ đối với ương lâu đài an toàn hoàn toàn không cần lo lắng hơn ba phẩy không không không con ương thân nữ yêu trong này hoàn toàn liền là đi ngang tồn tại trừ phi có chuyển kỳ vu sư xuất thủ hoặc là trưởng thành cự long để mắt tới nơi này nhưng là ương thân nữ yêu trên thân lại không có cái gì chân quý ma pháp vật liệu cũng tương tự không có hoàng kim bảo thạch những cường giả kia ăn no căng mới có thể làm loại này mua bán l ô vốn bất quá coi như như thế xen vẫn là tại ngoài sơn cốc xây dựng điều tra chạm gác đồng thời tại cửa vào sơn cốc chỗ xây dựng một đoạn tường thành miệng sơn cốc chỉ có rộng hơn hai mươi thước xây dựng tường thành sau toàn bộ sơn cốc đã được xưng tụng là một tòa mô hình nhỏ cứ điểm về phần l ư n g thân nữ yêu phát tình kỳ thích bắt giống được xẻ tại hệ thống binh chủng trong giới thiệu đã thấy chỉ cần tiến giai trở thành l ư n g thân nhân có trí khôn về sau loại tình huống này liền sẽ dần dần biến mất có được trí tuệ về sau bọn chúng đã không còn như là dã thú làm việc trở lại trấn bắc thành thời điểm s é n tại l ã n h chúa tỏa thành là a lét cử hành một trận hoan nên hiến hội s é n dưới trướng tất cả tại c h ấ n bắc thành anh hùng đều tham gia lần này hiến hội c h ấ n bắc thành phát triển cho tới bây giờ có thể nói đã đi đến quỹ đạo chính nên có quy củ cũng c h ậ m c h ậ m tạo dựng lên tại c h ấ n bắc thành địa vị cao nhất liền là xén điểm ấy là không thể nghi ngờ tiếp xuống liền là cờ dít cùng hạt thuầy hai người một cái quản lý thành thị một cái khác thì là quản lý cùng chế tạo c h ấ n bắc thành ma pháp vật phẩm tiếp xuống liền là từng cái chủng tộc thủ lĩnh cự thạch johnson kazina peder gaza s e r quan trị an hạ d i s o n còn có tiểu ngừa cái mãi kỳ ẩn hiện tại lại thêm một cái alet mà lại alet nắm giữ quân đội số lượng là trong mọi người nhiều nhất một cái điều này cũng làm cho địa vị của nàng thu hoạch được thẳng tắp lên cao đương nhiên sren đối bọn hắn cũng còn là rất không tệ mà lại bởi vì sren cường thế thủ hạ của hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh đấu quyền lợi tiếc tối vô cùng phong phú hơn mười hầu gái ở bên cạnh hầu hạ trong phòng yến hội dùng đánh trúng quang học phản xạ kỹ thuật chỉ là ở đại s ả n h bốn phía đốt lên mấy chi ngọn nến sau đó tại thông qua tấm gương phản xạ đem toàn bộ đại s ả n h chiếu giỏi giống như ban ngày phơ đồ chuẩn bị ngâm nướng heo nướng bò bít ế t trưng tay gấu cá kho hấp thịt dê cừu con hiệu mức tương thịt dê thủy tinh giò còn có hoa quả salat kem ly đồ ngọt các loại làm chấn bắc thành mỹ thực cố vấn phơ đồ hiện tại trôi qua phi thường dễ chịu mỗi ngày chỉ là chỉ đạo một chút những cái tia đầu bếp làm đồ ăn sau đó liền là khắp nơi loạn đi dạo tên là siêu tầm dân ca hoa văn phong phú đồ ăn khiến cái này chưa từng gặp qua cái gì việc đời dế nhũi đ ồ n g dạng tại tất cả đồ ăn đưa ra về sau xén r ơ i lên một chén rượu r u n g nói tất cả mọi người đến đông đủ a như vậy để chúng ta hoan nghênh a lét gia nhập trấn b ắ c thành đại gia đình này về sau tất cả mọi người là người mình cạn ly xén mỉm cười nói cạn ly đám người cùng kêu lên nâng chén nói như vậy mở hiến đi k e n k e n k e n Sơn gó gó một chút bên cạnh làm bằng bạc linh đang một đội thị nữ tiến lên đem theo thứ tự đem tất cả trên bàn ăn cái nắp s ố c lên một cỗ nồng đậm đồ ăn mùi thơm trong nháy mắt khuyết tán ra tới tối tỉnh mục đích đúng là bàn ăn trung ương dê nướng nguyên con món ăn này là lần trước sèn cho p h ở ô đồ khoác lác thời điểm nói liền là đem một con chim ngói tẩy lột sạch sẽ loại trừ nội tạng dùng hoa tiêu cùng mối đem cái này chim ngói từ trong da ngoài bôi lên một lần sau đó trong bụng để vào đ i ề u tốt gạo nếp cùng thịt t ạ i đem cái này chim ngói để vào một con ngỗng lớn trong bụng đồng dạng tẩy lột sạch sẽ sau đó khâu lại sau đó lại đem ngỗng lớn nhét vào một con dê bụng cái này d ư ơ n g đồng dạng lột ra đi lông lấy ra nội tạng đem ngỗng lớn cùng một con cá chép còn có điều phối tốt hương liệu cùng một chỗ bỏ vào lại tiến hành khâu lại sau khi làm xong những việc này lại đem toàn bộ dê r ử a theo dê nướng nguyên con phương pháp dùng chậm dùng lửa đốt quen ăn thời điểm cũng chỉ ăn bên trong chim ngói cái k h á c liền trực tiếp mất đi đương nhiên làm như vậy quá lãng phí nhưng n không có xa xỉ đến nước này bất quá coi như như thế cũng làm cho thế giới này người kinh hãi trận mắt hốc mồm liền xem như thế giới này quý tộc cũng không có đem ẩm thực phát triển đến loại trình độ này nhìn một chút chung quanh những người khác trận mắt hốc mồm biểu lộ phở ố đồ dáng người bay lên một bức v i n h váo tự đắc biểu lộ món ăn này là ta căn cứ lánh chúa các hạ nhắc nhở chế ra ta muốn khối này cho ta đến một khối hương vị quá tuyệt vời ngay tại phở ố đồ chuẩn bị giảng thuật một chút món ăn này tồn tại thời điểm hắn người hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn các ngươi các ngươi thơ ồ đồ tức giận trong chốc lát nói không ra lời cự thạch trực tiếp cắt một con dê chân sau đó ngâu trực tiếp cắn một cái đi lên johnson cũng không chút khách khí đem một cái khác đuổi dê lấy tới còn lại dê nướng nguyên con cũng bị những người khác điểm sển không có đi động thịt dê mà là thoải mái nhản nhã đem dê nướng nguyên con bên trong vịt quay lấy tới sau đó đem vịt quay tách ra bên trong nhét là một loại trên h o à n g dã chim nước hương vị ngon thuần thục đem chim nước cùng ngỗng lớn điểm cắt thành mấy phần sau đó phân cho đám người so sánh với cự thạch cùng johnson những người khác liền ưu nhã nhiều lắm ngoại trừ dê nướng nguyên con cái khác đồ ăn cũng là hương vị ngon đối diện với mấy cái này mỹ thực tất cả mọi người buông xuống thận trọng ăn như gió cuốn bắt đầu a lét tướng ă n phi thường p h o n g khoáng một tay nắm lấy một cây thủy tinh giỏ một tay cầm một phần kem ly nhuyễn hương chân nhắn giỏ phối hợp trên đủ loại hương liệu sử dụng mật ong cùng đường trắng điều chế đồ uống phối hợp trên các loại đủ mọi màu sắc hoa quả bơ kem ly lần thứ nhất ăn vào những thức ăn này a lét kem chút không đem đầu lưới nuốt vào liền ngay cả đã nếm qua mấy lần hạt thuệ cùng cờ r i t cũng là động tác thật nhanh hưởng dụng mỹ thực mỗi một cái vật lý chức nghiệp giả trên cơ bản đều là đại vị vương cho nên phở ô đồ chuẩn bị đồ ăn đều là lớn phân lượng bất quá coi như như thế cuối cùng trận này hiến hội vẫn không có còn lại cái gì có cự thạch cùng john sân hai cái thùng cơm tại sến đoán chừng liền là lại đến một con nướng thịt dê cũng bọn hắn cũng có thể ăn xong ăn uống no đủ về sau đám người riêng phần mình trở về sến cũng mang theo hàn đám nữ buộc bắt đầu bữa ăn sau kiện thân vận động đặc biệt là mới gia nhập thá lét có được một đôi trắng đoán cánh chim hai người phối hợp xuống sến còn tưởng là một lần thiên không kỵ sĩ bốn mới lên mặt trời đâm rách hát cám xua tan trong không khí sương ngủ trấn bác thành c ũ n g từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh các thương nhân bắt đầu đã mở ra cửa tiệm bắt đầu kinh doanh Công nhân cũng nhân thụ ạ i tiếng Đốc Công trong é t to bắt đầu bắt thành đầu đầu làm việc, cửa nhất phương nam thương đội hoan nghênh liền là rượu dùm tiếp theo là bắc bộ trên cánh đồng hoang thừa thãi các loại da cỏ về phần nói trắng ra đường bởi vì đường trắng mậu dịch bị cái khác thương đội c h ố i lũng đoạn bọn hắn chỉ có thể từ cái khác thương đội trong tay mua sắm một chút trấn bắc thành hiện tại củ cải đường trồng diện tích lại một lần nữa mở rộng trong khoảng thời gian này trấn bắc thành ngoại trừ tiến hành lớn diện tích cơ sở kiến thiết bên ngoài liền là khai khẩn càng nhiều thổ địa đại lượng địa tinh cùng nông nô lưu dân bị khu xử khai khẩn thổ địa trấn bắc thành bên ngoài nguyên bản chỉ có một vạn mẫu thổ địa hiện tại đã khuyết trương đến bốn vạn mẫu bất quá trấn bắc thành bên ngoài thổ địa vẫn như cũ có rất nhiều không có khai khẩn ra ngoại trừ khai khẩn thổ địa bên ngoài dựa theo sẻn quy hoạch ngoài thành tưới tiêu công trình cũng không có kéo xuống vì tưới tiêu thổ địa đặc biệt dùng lò gạch nhà máy nung gạch đá trải cung cấp nước mương cung cấp nước mương bốn phương thông suốt từ chủ cung cấp nước mương trên phân ra tới đại lượng điểm mương tất cả điểm mương đều thiết trí miệng cống chỉ cần mở ra miệng cống nước sông liền sẽ dẫn vào trong đó sau đó tưới tiêu đồng ruộng vì để cho đồng ruộng nguồn nước cung ứng sung túc tại hồng sa hai bên bờ sông lần nữa đứng lên bảy tám cái lũ l ụ t xe c h ấ n b á c thành nơi này đồng ruộng trồng nhiều nhất liền là khoai tây bất quá theo thổ địa khai khẩn đã hạ xuống đến hạ phần xuống mà liên ê n trướng nhanh nhất l ề n đường.、Làm、chấn、bắc、thành hai hạng long sản nghiệp, đường trắng cùng run n là Làm củ cải bắc đầu rượu g u y liệu, lượng lượng Liên cải tới dại cải đại cải mới miễn tiêu nu cầu đều củ cũng tới càng cao, hoang dại củ cải đường đều đã bị đào không có, chỉ có đại lượng củ cải đường mới có thể miễn cưỡng đường đường đã đào đường hoang không trồng thể theo kịp tiêu hào. bị kịp vào tháng trước trấn bắc thành nhóm đầu tiên củ cải đường vừa mới thành thục củ cải đường loại thực vật này sinh trưởng chu kỳ có hơn ba trăm thiên nếu như không phải trấn bắc thành có được bội thu tế đản lại thêm lên men qua nông gia mập cùng bán tinh linh giờ ỉ tỉ m ị bồi dưỡng nhóm này củ cải đường cho dù có bội thu tế đàn giá trị chí ít còn muốn hai tháng mới có thể thành t h ủ trên thực tế từ khi trấn bắc thành sản xuất ra đường trắng về sau đi vào trấn bắc thành tiến hành giao dịch thương đội đều tại lén lút nghe ngóng trấn bắc thành đường trắng công nghệ chỉ là s ẽ đem đường trắng công xưởng kiến tạo tại nội thành đồng thời lại tiến hành nghiêm khắc phân công quản lý mỗi một cái công nhân chỉ biết là bản thân hắn phụ trách trình tự làm việc lại thêm cờ dít mỹ h o ặ thuật tại trình độ lớn nhất trên bảo vệ công nghệ quá trình có đoạn thời gian mỗi thiên c h ắ c ngươi các tinh linh đều đều sẽ bắt được đến đây trộm lấy công nghệ các phương thám tử s ẽ trực tiếp đem tất cả mật thám làm người ta bốc hơi lại đối những cái kia tối khác người thương đội tiến hành cảnh cáo đối với những cái kia vẫn như c ũ không để ý cảnh cáo tại thương đội rời đi c h â n bắc thành trở về phương bắc các tỉnh thời điểm trực tiếp liền bị trên hoang dã cường đạo tập kích toàn quân bị diện bắc bộ trên cánh đồng hoang sinh động đại lượng cường đạo thương đội tại trên cánh đồng hoang biến mất là chuyện rất bình thường sèn cố ý để quân đội đối những cường đạo này tiến hành tiêu diệt toàn bộ có mấy lần vết xe đổ lại thêm nội thành phòng ngự càng phát ra nghiêm mật những cái kia thăm dò đường trắng người cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng tham lam bất quá mặc dù đường trắng chế tác công nghệ không có đoạt tới tay nhưng là rất nhiều thương đội lại vụng trộm làm không ít củ cải đường hạt giống muốn trở về mình trồng chương 227, kỹ thuật b ộ t phá minh chủ tăng thêm chương hai Kỹ thuật bột phương á minh thêm.、Xên、đối với củ cải tăng Xên chủ củ đ ờ đường thời đường, đường đường n giống khuyết tán cũng không chút nào để ý. liền xem như bọn hắn thu được củ cải đường hạt giống, đồng thời thành công trồng nhưng dùng nước vẫn như mang đắng g hạt khuyết chút thu hạt theo h đạt cải cải cải cây được củ củ củ được cũ là là để đỏ. ý, xem ư ra ép p nam đường trắng sử dụng nguyên liệu là ngọc giá một loại cùng kiếp trước cây m ĩ a rất giống thực vật những người kia cảm thấy chấn bắc thành có thể đại lượng sản xuất đường trắng là bởi vì sử dụng nguyên vật liệu không giống cho nên đối củ cải đường phi thường trọng thị thậm chí phái không ít người học trộm trồng kỹ thuật chỉ là bọn hắn không biết là trấn bắc thành nơi này trồng kỹ thuật là căn cứ vào bội thu tế đàn cường đại lực ảnh hưởng phía trên nếu như bọn hắn dựa theo trấn bắc thành cách làm đi trồng thực củ cải đường hiệu quả sẽ không quá tốt mà lại củ cải đường so ngọt giá thành thục kỳ dài nhiều tại phương nam trồng củ cải đường không có chút nào ưu thế đợi đến những cái kia trồng củ cải đường người phát hiện chẳng những chế tác không ra đường trắng mà lại củ cải đường thành thục kỳ cũng so ngọt giá chậm hơn nửa năm đương nhiên sẽ không tại gieo trồng loại vật này sen cùng phở ô đồ trao đổi một chút hương liệu hạt giống sau đó tại đồng ruộng bên trong phân ra tới ước chừng mười mẫu đất dùng để trồng thực không phải sen không muốn đại lượng trồng hương liệu mà là phở ô đồ trong tay hương liệu hạt giống liền chỉ có nhiều như vậy trong đó còn có một bộ phận không thích hợp phương bắc khí hậu sen trồng hoa tiêu hồi hương quả ớt cây thì là chờ mấy loại thường dùng giống như là bát r i á c nhục quế còn có bột hồ tiêu những này chỉ có thể từ phương nam tiến hành mua sắm nghe nói phương nam quần đảo vị kia hồng long nữ vương cầm giữ vượt qua tám thành hương liệu mậu dịch có truyền ngôn xưng tại phương nam quần đảo có mấy cái đảo nhỏ khắp nơi đều có hương liệu được xưng là hương liệu đảo hương liệu mậu dịch hàng năm kiếm lấy lợi nhuận nhiều để chung quanh mấy cái quốc gia đỏ mắt không thôi đều muốn đi kiếm một c h é n canh chỉ là những quốc gia này kiềng kỵ hồng long nữ vương thực lực cường đại cùng nàng dưới trướng quân đoàn một cái ít nhất là thượng cổ long thực lực hồng long hơn nữa còn tinh thông các loại pháp thuật nàng một người đều có thể treo lên đánh một đội truyền kỳ vũ sư liền xem như một mực rêu dao lấy cùng tà ác thế bất lưỡng lập thánh võ sĩ cũng sẽ tự động không nhìn đầu này hồng long nữ vương tồn tại tại chủ vật chất giới một đầu tinh thông pháp thuật thượng cổ hồng long trên cơ bản liền là trên thực lực hạ n trần nhà liền xem như thần linh thánh giả hóa thân xuất thủ hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định xen đối đầu này hồng long nữ vương cũng là một mặt hâm mộ c h i ế m cứ hải dương mậu dịch một cái trọng yếu đầu mối then chốt đồng thời nắm trong tay hương liệu mậu dịch thực lực còn mạnh hơn kinh người quả thực liền là nhân sinh bên thắng không đúng là lòng sinh bên thắng năm ngoái trồng trên những cái kia hương liệu hiện tại mọc đều rất không tệ trong đó quả ớt đều đã phiếm h ồ n g nhiều nhất lại có thời gian nửa tháng liền có thể tiến hành hái về phần còn lại cây thì là cũng mọc tốt đẹp hoa tiêu vẫn là cây giống muốn kết quả ít nhất phải chờ đến sang năm cái khác hương liệu cũng đều mọc tốt đẹp chỉ cần chờ trên một thời gian hai năm trấn bắc thành nơi này cũng sẽ sản xuất một chút hương liệu mặc dù trung quy là so r a kém hồng lòng nữ vương hương liệu đảo mặc dù người ta khí hậu cùng vị trí địa lý quá tốt rồi lúc trước s e n tiến hành khai thác lãnh địa thời điểm đã từng cũng nghĩ qua xuôi nam rốt cuộc phương nam trong hải dương hòn đảo phong phú trong truyền thuyết còn có một tòa đảo châu b á o chỉ là bởi vì phương nam hơi tốt hòn đảo đều đã bị chiếm lĩnh bên cạnh còn có hồng lòng nữ vương dạng này một cái đại bột lên đỉnh đầu senn cảm thấy rất không có cảm giác an toàn có lẽ tại hệ thống chợ rút xuống hắn cuối cùng sẽ đuổi kịp cái kia hồng long nữ vương nhưng là vậy phải bao lâu về sau sự tỉnh x e n v ì bảo hộ những hương liệu này không bị người trộm cắp cùng phá hư cố ý trong này xây dựng một tòa nông trường đem những cái kia hương liệu tính cả chung quanh một ngàn mẫu đất đều tính vào nông trường đồng thời xây dựng một tòa tường vây đem phiến khu vực này vây lại đồng thời an bài binh sĩ tiến hành trông coi hương liệu loại vật này giá cả hay là vô cùng đắt đỏ mặc dù không có khoa trương đến theo hạt bán nhưng là không thể so với đường trắng giá cả t i ệ n nghi trong đó quý nhất liền là bột hồ tiêu cùng n ụ c quế loại hình giống như là sen trồng hương liệu ngoại trừ cây thì là bên ngoài giá cả đều muốn thấp hơn bọn chúng sen dự định tiếp tục mở rộng hương liệu trồng diện tích ít nhất cũng phải đem một ngàn mẫu trang viên toàn bộ cho trồng lên t r ấ n bác thành đồng ruộng còn trồng không ít lúa mì những này lúa mì chủ yếu là cung ứng sen cái khác thêm ra tới lúa mì sẽ tiến hành bán ra rốt cuộc nơi này thương đội v ã n g lai rất nhiều đều là kẻ có tiền bọn hắn đương nhiên sẽ không đi ăn khoai tây tinh bột mì là lựa chọn tốt nhất còn lại thổ địa trồng lúa mạch cây yến mạch đậu nành còn có một số cái khác lương thực những này một phần là dùng để cất rượu một bộ phận dùng để nuôi nấng súc vật đương nhiên còn có một ít là dùng để ép dầu trên thế giới này dầu thực vật chủng loại không nhiều rộng rãi nhất chính là dầu ô lưu bất quá dầu ô lưu số lượng quá ít mà lại giá cả cũng không rẻ cho nên sẽ dèn tìm một cái vật thay thế đậu nành hắn chuẩn bị trồng đậu nành tiến hành ép dầu mà lại đậu nành ngoại trừ dùng để ép dầu nuôi n ấ n g xúc vật bên ngoài còn có thể dùng để chế đậu hũ mặc dù hắn cũng quên đậu hũ cụ thể phương pháp l u y ệ n chế nhưng là có thể từ từ sẽ đến nghiên cứu nói không chừng hắn còn có thể lần nữa uống đến kiếp trước đậu h ũ não k i a chân mềm sướng miệng tư vị hắn đã thật lâu không có nêm đến đến lúc đó một bát ngọt một bát mặn uống một chén ngược lại một bát chấn b á c thành đồng ruộng thuần thục mỗi ngày đều đang gia tăng mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là thế giới này lương thực vẫn luôn là vô cùng trọng yếu đặc biệt là c h ấ n bắc thành vẫn luôn tại đại lượng di dân cần đại lượng lương thực đến nuôi sống những người này tại tuần sát song đồng ruộng về sau senco ý đi hắn thiết lập học viện nhìn xuống hiện tại học viện cùng ban đầu so sánh đã có khác biệt rất lớn ban sơ những học giả này là bởi vì sen uy hiếp mới lưu tại nơi này về sau trải qua qua một đoạn thời gian sinh hoạt những học giả này phát hiện ngoại trừ tự do thân thể bị hạn chế bên ngoài phương diện khác so với bọn hắn tại phương bắc các tỉnh đãi ngộ mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất chính là sen cho quá nhiều tiền một học giả bình quân một năm có một trăm năm mươi viên kim nạ ẻn lại thêm phúc lợi của bọn hắn bao quát đường trắng rượu run tinh bột mì lá trà các loại những này tính được một năm ba trăm kim nạ ẻn đều ngăn không được đãi ngộ tốt như vậy để những cái kia vốn cho là nơi này chỉ là vùng đất nghèo nàn chuẩn bị vớt một phiếu liền chạy đường các học giả triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết phải biết trước kia tại phương bắc các tỉnh thời điểm bọn hắn mặc dù là quý tộc nhưng là càng nhiều thời điểm liền là kiếm cơm cho nên tại thích đứng nơi này về sau ngoại trừ những học giả này ngoại trừ giáo sư biết chữ cùng toán thuật bên ngoài bắt đầu đem một chút cái khác chương trình học đương nhiên tuyệt đại đa số đến đây học tập cơ sở quan viên chỉ học được cơ sở chương trình học liền rời đi cũng có một số người sẽ dành thời gian đến tiến hành học tập tại nhìn một chút trường học về sau mặc dù giáo sư kiến thức căn bản đã rất không tệ nhưng là vẫn như c ũ gặp phải lão sư số lượng không đủ vấn đề sen dự định tiếp tục ủy thác những cái kia thương đội giá cao thuê học giả về phần những cái kia thương đội làm sao đem học giả lắc lư đến hắn là bất kể bất quá chỉ cần tới không dạy dỗ mấy năm chương trình học là sẽ không thả bọn họ đi đương nhiên s z e n khẳng định sẽ đưa cho bọn hắn tiền lương cao ngoại trừ nhân thủ không đủ bên ngoài học viện một vấn đề khác liền là thư tịch số lượng quá ít hoàn toàn liền là chỉ có thể dựa vào những học giả kia mình mang thư tịch đối với những này s z e n cũng đã để d i n h thương đội tiến đến mua đ o á n chừng trở về thời điểm liền sẽ giải quyết một vấn đề khác liền là trang giấy trong học viện không có giá rẻ t r a n g giấy tấm da dê giá cả quá đắt đỏ một chương tấm da dê giá cả so một chương da dê đắt hơn những học sinh này học viết chữ vẫn là sử dụng xa b à n cùng mộc giản chấn bắc thành tạo giấy công xưởng vẫn luôn đang thí nghiệm chế tắc một loại g i á n chắc giá rẻ có thể trôi chạy viết t r a n g giấy s ế n nghe bọn hắn báo cáo nói đã có một chút mặt mày trước đó sử dụng tạo giấy vật liệu chế ra trang giấy quá mức mềm mại mà lại tính thấm hút mạnh hoàn toàn không thể viết tại dựa theo sén chỉ thị về sau những n à y đám thợ thủ công tuần tự sử dụng mấy loại cây c ố i tiến hành chế tác trang giấy từ trong học viện sau khi đi ra hắn liền đi thẳng tới tạo giấy công xưởng từ khi tạo giấy công xưởng sản xuất ra trang giấy về sau trang giấy loại vật này liền trở nên phi thường được hâm lên rốt cuộc không phải tả hữu quý tộc đều thích dùng chung một cây vải đ ầ y thô dây thừng hoặc là cùng một căn gậy gỗ trang giấy một khi đẩy ra ngay tại quý tộc giai tầng bên trong rộng thụ khen ngợi từ khi s v n n lần trước kiến tạo ra được tạo giấy công xưởng đồng thời chế tạo ra một nhóm trang giấy về sau trải qua trong khoảng thời gian này sản xuất tạo giấy công xưởng đã khuyết trương lớn thêm không ít bên trong công tượng số lượng nhiều gấp đôi trong đó có một nửa công tượng đều là tại sản xuất giấy vệ sinh còn lại công nhân thì là đang thí nghiệm tài liệu mới tạo giấy nguyên liệu đã từ vật liệu gỗ đổi thành vỏ cây trong đó còn gia nhập không ít tài liệu khác tỷ như vải bố trải qua trong khoảng thời gian này tìm tòi các công nhân đã đem tạo giấy công nghệ chia làm mấy bước ban đầu liền là t r ư n g nấu đem nguyên vật liệu dùng loại phương thức này luộc thành hộ trạng bước thứ hai tiến hành đánh đem những này nấu nguyên liệu tốt lặp đi lặp lại đánh cuối cùng đạt được bởi giấy sau đó lại đem bột giấy thấm nước chế thành tương dịch lại từng tầng từng tầng vớt ra lúc này trang giấy đã thành hình chỉ cần hong khô bóc đến liền là giấy mặc dù công nghệ nhìn xem đơn giản nhưng là muốn thu hoạch được một trang giấy cũng không dễ dàng trải qua mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thí nghiệm thay đổi bắc bộ trên cánh đồng hoang các loại cây cối thực vật vỏ cây về sau tạo giấy công xưởng cuối cùng là chế tác được một loại miễn cưỡng dùng được trang giấy loại này giấy sử dụng chính là trên cánh đồng hoang một loại phổ biến cây cối vỏ cây là nguyên liệu trong đó gia nhập vải bố chờ mấy loại vật liệu chế tác mà thành cuối cùng chế ra trang giấy cũng không phải là t r ắ n g đoãn mà là có chút âu vàng loại này trang giấy ở kiếp trước trên cơ bản là không ai m u ố n nhan sắc phát hoàng trang giấy thô giáp mà lại trang giấy có chút dày mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng là loại này trang giấy giá cả khá rẻ mà lại viết cũng không có vấn đề quá lớn hoàn toàn có thể sử dụng ngay tại tạo giấy công xưởng thành công chế tạo ra loại này trang giấy về sau sến bên thai cũng chuyển tới hệ thống tiếng nhắc nhở chúc mừng túc chủ tạo giấy thuật kỹ thuật thành công đột phá nắm giữ tạo giấy công nghệ kỹ thuật tăng lên tạo giấy công nghệ lợi dụng vỏ cây vải bố lưới đánh cá các loại tài liệu trải qua chứng đấu đánh làm giấy phơi nắng về sau chế tác được có thể dùng đến viết t r a n g giấy l ã n h địa văn minh tiến trình mười lãnh địa văn hóa m ộ ư ơ i năng lực học tập năm chương hai trăm hai mươi tám khải hoàn môn chương hai trăm hai mươi bảy khải hoàn môn tạo giấy kỹ thuật thu hoạch được sau khi đột phá s e n trước tiên liền bắt đầu an bài nhân thủ sao chép thư tịch c h ấ n bắc thành trường học muốn xây dựng thêm liền cần đại lượng thư tịch về phần nói đóng dấu cả thuật trang giấy chất lượng viết cũng tạm được in ấn căn bản không được trang giấy chất lượng kém in ấn mực in các loại đều là vấn đề chỉ có thể sử dụng viết tay b ấ trước quá đây đối với những học giả kia tới nói phải việc những cũng không học khó gì, là ố t tại không có ý nấn thuật thời viết cuộc có đều điểm, không h nấn dụng y là sử dụng viết tay p ơ n công xưởng trang giấy chế tác được về sau, ngoại trừ đưa đến lãnh chúa tỏa thành một nửa bên ngoài, còn lại toàn bộ đưa đi học viện, để bọn hắn dùng loại này trang giấy đến g giấy giấy giấy thức. Tạo tắc trừ tỏa một t chế chúa học chép sách. được lại loại đi đưa đưa ư r sau, để về bộ kia thư tịch sử dụng là tấm da dê bình thường sách viết không có bao nhiêu chữ đồng thời phi thường nặng nề g h chi phí cũng cao hiện tại đổi thành t r a n g giấy nguyên bản m ớ i mấy bản tấm da dê nội dung một bản thư khinh lòng giải quyết nhóm đầu tiên trang giấy số lượng cũng không nhiều bất quá tại nhóm đầu tiên chế tác được về sau nhóm thứ hai trang giấy chế tác thì càng nhanh mà lại số lượng cũng sẽ gia tăng gấp mấy lần lãnh chúa tòa thành trang giấy phần lớn đều đưa đến tòa thị chính làm việc sử dụng dùng để ghi chép cùng báo cáo số liệu còn có các loại công văn t r ấ n bắc thành học viện khi nhìn đến một xe có chút ấu vàng trang giấy bị đưa tới về sau những học giả kia đối loại này trang giấy phi thường tò mò rất nhanh liền có một tên quản sự tiến lên tiến đi giao tiếp mạc lôi đây là lãnh chúa đại nhân để chúng ta đưa tới trang giấy ngươi xác nhận một chút số lượng xong về sau đem những này trang giấy chuyển về đi một người trung niên đi tới nói đây chính là lãnh chúa đại nhân nói trang giấy sao tên kia gọi là mạc lôi nam tử đi qua cầm lấy một trang giấy hỏi lãnh chúa đại nhân để chúng ta dùng loại này trang giấy đến sao chép thư tịch bất quá trang giấy này cùng tấm da dê so sánh mỏng thật nhiều nếu là thật có thể viết dạng này trang giấy một quyển sách ghi chép nội dung là tấm da dê gấp mấy lần ta thế nào cảm giác loại này trang giấy không dễ bảo tồn a ai biết lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh há lại chúng ta mấy cái có thể cự tuyệt các vị đây là lãnh chúa đại nhân cố ý đưa đến trong thư viện để chúng ta sao chép thư tịch chúng ta chiêu xử lý liền tốt đều động thủ đem những này trang giấy trước chuyển xuống tới mặc lôi kêu gọi mọi người nói tại học viện rất nhiều học viên cố gắng bên dưới những n à y trang giấy rất nhanh liền được đưa đến một tòa phòng chống bên trong trang giấy dễ dàng bị ẩm cất giữ thời điểm chú ý bảo trì khô giáo theo trang giấy cấp cho về sau những học giả kia rất nhanh bắt đầu sử dụng giấy đến sao chép thư tịch tại sử dụng thời điểm những học giả này liền phát hiện trang giấy thuận tiện mặc dù cùng tấm da dê so sánh những n à y trang giấy có dễ dàng tổn hại dễ dàng hư hao rất nhiều khuyết điểm nhưng là vẫn như cũ nhận lấy những học giả kia nhóm rộng khắp khen ngợi xen cầm một bản vừa mới hoàn thành bản chép tay thư tịch thư tịch đã dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành đóng sách mà không còn là tấm da dê quyển ống thư tịch mặt ngoài có chút thô giáp nhìn qua cực kỳ đơn sơ nhưng là so trước đó quyển d a cựu thuận tiện nhiều lắm người tới x i n để quyển sách xuống sông ngoài cửa hô đại nhân ngài có dặn dò gì một thị vệ cung kính nói nói cho mạc lôi về sau thư tịch tìm loại này kiểu dáng đi làm những sách vở này chỉ có thể ở trong học viện lật xem không có lệnh của ta không được mang đi ra ngoài không được hư hao người vi phạm trọng phạt mặt khác thông trì m ạ c lôi tại thư viện xây dựng một tòa thư viện chuyên môn dùng để cất giữ các loại thư tịch vâng thị vệ lĩnh mệnh rời đi có trang giấy xuất hiện học viện giáo dục cũng biến thành dễ dàng hơn trước kia chỉ có lao sư một người có sách vở hiện tại cơ hồ mỗi cái học sinh đều có một bản đồng dạng có thư tịch tiến hành ghi chép những học sinh này tốc độ học tập cũng đề cao rất nhiều lại đem trường học sự tình xử lý xong về sau sến bắt đầu chú ý những chuyện khác lãnh địa bên trong nô lệ số lượng trong khoảng thời gian này một mực tại gia tăng đặc biệt là ương thân nữ yêu sau khi đến bởi vì sèn để alex mang theo ương thân nữ yêu tiến hành luyện binh đối trên cánh đồng hoang những cái kia địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân còn có thú nhân bộ lạc tiến hành công kích trấn bắc thành thu được đại lượng nô lệ thú nhân coi là một trận đại chiến tử thương thảm trọng liền ngay cả thú nhân t ủ trưởng đều chết trận còn sót lại thú nhân bộ lạc cũng sụp đổ bị thú nhân đánh lén đánh n ử a tàn bán nhân mã bộ lạc cũng gia nhập trấn bắc thành nguyên bản trên cánh đồng hoang hai cái bá chủ đột nhiên biến mất chấn bắc thành cũng không có năng lực chiếm cư nguyên bản thú nhân cùng bán nhân mã cương vực cũng tạo thành mảnh này trên cánh đồng hoang xuất hiện ngắn ngủi trạng thái chân không bắc bộ trên cánh đồng hoang khu vực khác trung tiểu bộ lạc bắt đầu hướng nơi này di chuyển một lần nữa đem phiến khu vực này lấp đầy đối với những n à y trung tiểu bộ lạc tới nói đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt vì tranh đoạt những n à y đồng cỏ bầy nguyên chờ không gian sinh tồn trong khoảng thời gian này trên cánh đồng hoang đã xuất hiện mấy lần bộ lạc chỉ thấy chiến tranh x ế n đem trấn bắc thành quân đội cùng mới gia nhập ưng thân nữ yêu đều thả ra để bọn h ắ n luyện binh thăng cấp thuận tiện bắt nô lệ theo trấn bắc thành quân sự hoạt động lãnh địa bên trong nô lệ số lượng rất nhanh đột phá một vạn người trong đó số lượng nhiều nhất liền là địa tinh cùng cầu đầu nhân tiếp theo là x à i lang nhân cùng thú nhân tại tiêu diệt toàn bộ các loại bộ lạc thời điểm trấn bắc thành quân đội đồng dạng có tổn thất những cái k i u cơ chung bộ lạc bên trong có tỷ lệ rất lớn sẽ đản sinh ra một chút người thi pháp xuất hiện tỷ lệ cao nhất liền là cầu đầu nhân thuật sĩ đang ăn qua mấy lần thua thiệt về sau trấn bắc thành quân đội tại phát hiện thuật sĩ hoặc là x ả mãn thời điểm sẽ trước tiên đem bọn hắn giải quyết hết bởi vì nô lệ cùng lưu dân tăng nhiều trấn bắc thành đồ ăn tiêu hao cũng lập tức nhiều hơn cũng may trấn bắc thành lương thực dự trữ đầy đủ có bội thu tế đàn tồn tại hoàn toàn không cần lo lắng lương thực thiếu trấn bắc thành tại trải qua một năm phát triển về sau tại phương bắc các tỉnh cũng có không nhỏ tên tuổi phải có không ít phá sản nông dân Điều thương nhân bắt đầu đến khẩu thương bắt tự phát tính đến đây. Chấn bắc thành nhân chấn nhân đây, bác sung ố lượng tăng trưởng rất nhanh, bỏ đi tất cả nô lệ, trưởng tăng nhanh, nô còn có kính、hồ、thành, bán nhân、mã、thành, chấn、bắc、thành nhân rất tất hồ bỏ bác đi cả có k mã ẩ đã có h ơ 22.000 n ư ờ i Xung túc lao động tài nguyên để sẻn tăng nhanh khải hoàn môn kiến thiết trước đó bởi vì xây dựng kính hồ thành cùng bán nhân mã thành nguyên nhân chấn bắc thành điều ước chừng một nửa nô lệ hiện tại trải qua đại lượng bát nô lệ số lượng bạo tăng toàn bộ chấn bắc thành kiến thiết đều gia tốc khải hoàn môn làm chấn bắc thành tòa thứ hai kỳ quan kiến trúc hơn nữa còn là vì ca tụng sen m à kiến tạo tự nhiên là quan trọng nhất t r ắ n g loan đá cẩm thạch từ lỗ tạt dãy núi khai thác ra sau đó dùng đà thú vận chuyển đến c h ấ n bắc thành tại trải qua thợ đá rèn luyện về sau mới sẽ sử dụng từng khối đá cẩm thạch bị rèn luyện bóng loáng vương vước sau đó tại các nô lệ lôi kéo hạ vận chuyển tới những này đá cẩm thạch mỗi một khối trọng lượng đều tại một tấn càng lớn một chút thậm chí vượt qua nặng ba tấn khải hoàn môn ba cửa trong động ở giữa cổng tò vò trường rộng m ư ơ i mét hai bên cửa nhỏ cổng tò vò cũng có rộng sáu mét toàn bộ khải hoàn môn vượt ngang qua chấn bắc thành đường phố chính mặt trời mới mọc trên đường cái mặt trời mới mọc đường cái xuyên qua khải hoàn môn về sau liền là trung tâm quảng trường cổng tò vò độ cao chừng mười chín mét tòa này khải hoàn môn kiến tạo sau khi hoàn thành chính là chấn bắc thành bên trong gần với bội thu tế đàn kiến trúc cao lớn cổng tò vò vách trong trên tạo hình sinh động như thật phù điêu những này phù điêu là rèn chiến thắng địch nhân hình tượng từ ban đầu sài lang nhân càng về sau hàn băng d ư c long lại đến cự ma trồn thú nhân các loại rất nhiều chiến đấu tại trải qua những cái kia điêu khắc chúng đại sư tiến hành một phen nghệ thuật gia công về sau liền ngay cả sẻn đều có một loại quan sát sử thi cảm giác có sung túc nhân lực khải hoàn môn kiến thiết tốc độ rất nhanh nhiều khi còn cần c ả dị nạ cùng gờ dạ sở thi triển các loại pháp thuật đến giúp đỡ kiến thiết khải hoàn môn cánh cửa hình vòm động phi thường nặng nề vẹn vẹn dựa vào hiện tại nhân lực kỹ thuật muốn chỉnh thể vận chuyển phi thường khó khăn bất quá đây đối với vu sư tới nói vẹn vẹn có chút phiến phước hai tên tứ giai siêu phàm người cấp bậc thuật sĩ hợp lực phía dưới toàn này trọng lượng chí ít có mấy chục tấn đá cẩm thạch được thành công vận chuyển đi lên hoàn thành không giới hạn về sau khải hoàn môn kiến thiết liền xem như hoàn thành hơn phân nửa còn lại cần nào điêu khắc đám thợ thủ công đối đá cẩm thạch tiến hành tạo hình những này đá cẩm thạch tại sắp đặt sau khi hoàn thành c ả dĩ nạ cùng g ờ dạ sở còn cần thi triển hóa bùn thành đá đem nguyên bản từng khối từng khối đá cẩm thạch dung hợp trở thành một kiện chính thể đợi đến tòa này khải hoàn môn sau khi hoàn thành sẽ là toàn thân một khối c h í n h thể c h ấ n bắc thành trải qua đại lượng kiến thiết về sau bồi dưỡng được tới một nhóm kỹ nghệ tinh xảo điêu khắc công tượng sèn cố ý tìm tới hạt thuế để nàng làm ra một chút chuyên môn dùng để điêu khắc vật liệu đá công cụ những công cụ này có thể thoải mái hơn tạo hình đá cầm thạch có những công cụ này tăng thêm khải hoàn môn ngoại hình trang trí điêu khắc tốc độ thật nhanh đợi đến tất cả điêu khắc sau khi hoàn thành tòa này khải hoàn môn phía trên còn bị gia trì cứng lại thuật cứng lại thuật sớm nhất là áo thuật đế quốc thời kỳ vì tu kiến phù không thành sử dụng loại pháp thuật này hiệu quả là mãi mãi thì triển thời điểm liền xem như một khối gỗ cũng sẽ trở nên vững như sắt thép nghe nói lúc ấy áo thuật đế quốc thời đại những cái kia phù không thành phòng ngự có thể ngạnh kháng tiên đoán hệ mạnh nhất pháp thuật thiên thạch trên trời rơi xuống mà lông tóc không thương đợi đến áo thuật đế quốc biến mất về sau về sau các vu sư vẫn muốn kiến tạo ra một tòa phù không thành thế nhưng là bởi vì đủ loại duyên cớ đều thất bại vấn đề lớn nhất chính là nguồn năng lượng đem một tòa thành thị dân lên cần có cường đại nguồn năng lượng trong truyền thuyết mỗi một tòa phù không thành đều có được một viên mật sắt năng hoạch cung cấp năng lượng nhưng là biết hiện tại không có một cái vu sư phát hiện qua loại vật này thậm chí ngay cả loại này mật sắt năng hoạch chế tác công nghệ đều không được biết tại không cách nào kiến tạo phù không thành về sau các vu sư lùi lại mà cầu việc khác kiến tạo vu sư tháp đương nhiên cũng có vu sư xây dựng lơ lường tháp những này vu sư tháp toàn thân đều sử dụng hát rượu thạch kiến tạo sau đó lại kèm theo cứng lại thuật trình độ cứng cấp phi thường cao x ê n vi khải hoàn môn không hư hao đồng dạng ở giữa phía trên này kèm theo cứng lại thuật công việc này cũng không nhỏ liền ngay cả hạt thuẩy đều bị hắn t r ộ m tới làm việc với nhau bỏ ra mấy ngày thời gian cả tòa khải hoàn môn tất cả địa phương đều được ra chỉ cứng lại thuật bất quá tòa này khải hoàn môn còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc không có hoàn thành x ê n thuận khải hoàn môn bên trong thang lầu tiến vào khải hoàn môn nội bộ tại khải hoàn môn nội bộ có một cái phòng gian phòng này là vì cất giữ chiến hồn thạch sân đem chiến hồn thạch từ trong chữ vật không gian mang tới tử s á c chiến hồn thạch nhìn qua phi thường xinh đẹp đi vào trong phòng tế đàn bên trên sân hít sâu một hơi sau đó đem chiến hồn thạch phóng tới tế đàn trên cái b ệ bên trên chương 229, h u ấ n luyện chương 228, h u ấ n luyện tử s á c chiến hồn thạch nhẹ nhàng đặt ở tế đàn bên trên ba một tiếng văng nhỏ chiến hồn thạch kín kẽ khảm nạm trong đó sân lui lại mấy bước một cỗ đường hoàng uy nghiêm năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra bên thai truyền đến một trận như ẩn như hiện tiếng chém g i ế t rất nhanh tiếng chém g i ế t dần dần biến mất thay vào đó là rong rạc hành khúc cấm thanh sèn phảng phất thấy được một chi hùng tráng quân đội hô hào phong giam dẫm lên nhịp c h ố n g lao tới chiến trường tại tế đàn trên không một tòa hoa lệ cửa lớn hiện hiện cổng yên t ĩ n h đứng thẳng hai cái anh linh đi theo sèn t r ì n h chiến chết đi chiến sĩ từng cái xuất hiện sau đó biến mất tại t r ò n g cửa lớn đi qua một hồi lâu tất cả linh quang tán đi hết thể đều khôi phục bình thường bên hai cũng nhớ tới hệ thống quen thuộc thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngài thành công kiến tạo kỳ quan kiến trúc khải hoàn môn khải hoàn môn đây là một tòa dùng để ca tụng người thắng kiến trúc có được tòa này quả thực lãnh địa tham quân sinh động quân đội coi trọng vinh dự lãnh địa thượng võ tinh thần nồng đậm không thể phá vỡ năm mươi chiến thần ý chí ba mươi dân tâm thượng v õ ba mươi tham quân nô nước tấp nập ba mươi tử chiến ba mươi lãnh địa phồn vinh mười lăm lãnh địa văn hóa mười toàn quân sĩ khí ba mươi c h ấ n nhiếp quân địch 30, bổ sung kỹ năng khải hoàn chi ca khải hoàn chi ca mỗi khi khải hoàn chi ca giai điệu vang lên quân đội sĩ khí sẽ c ư ơ n g ép tăng lên 50, hiệu quả tiếp tục 24 giờ quân đội chiến lực gia tăng 30%, có tỷ lệ kích hoạt tử chiến hiệu quả tử chiến kích hoạt tử chiến về sau c h ấ n bác thành quân đội kích phát quyết tử chi tâm chiến đến cuối cùng một binh một tốt kích hoạt tử chiến về sau binh sĩ công kích thu hoạch được tăng cường 30%, phòng ngự giảm xuống khải hoàn môn sau khi hoàn thành một cô kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt từ tòa kiến trúc này trên khuyết tán ra đến trong nháy mắt đem toàn bộ thành thị bao phủ trong đó khải hoàn môn sau khi xây xong sen cố ý chuẩn bị một trận long trọng chúc mừng hoạt động khánh điển hoạt động về sau trấn bắc thành bên trong tham quân nhiệt tình lại một lần nữa đề cao bất quá sen không có tại tiếp tục mở rộng quân đội hiện tại trấn bắc thành quân đội tỷ lệ đã rất cao hiện tại hắn không có ý định tiếp tục gia tăng quân đội kiến tạo xong khải hoàn môn về sau xen lại trở nên nhàn rỗi bắt đầu bên trong gãy mất một đoạn thời gian né tránh huấn luyện lại bắt đầu lại từ đầu ngoại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài xen trong khoảng thời gian này cùng đậu nành so kẻ đậu nành bội thu những này đậu nành tác dụng nhiều lắm hạn thơ l n h thơ ô đồ trước đó làm đồ ăn sử dụng dầu chân đều là mỡ động vật chỉ là mỡ động vật mặc dù không tệ nhưng là số lượng có hạn mà lại một chút đồ ăn cũng không thích hợp dùng mỡ động vật hiện tại có đậu nành xen cố ý làm ra một đài máy ép dầu máy ép dầu kiểu dáng có chút nguyên thủy áp dụng chính là cổ lão vân tay thức máy ép dầu tựa như là trên ốc vít đồng dạng chậm rãi đem đậu nành đ ể ép thành bánh đem bên trong dầu c h ơ n ép ra loại này máy ép dầu ở kiếp trước thời điểm cũng sớm đã bị đào thải nguyên nhân rất đơn giản da dẫn dầu thấp công việc hiệu suất thấp tốn thời gian phí s ứ c bất quá trong thế giới này loại này vân tay thức máy ép dầu thế nhưng là tiên tiến sản phẩm mặc dù trí nhớ trước kia đã mơ hồ không rõ nhưng là nhớ kỹ nguyên lý làm việc dựa vào sẻn máy móc điều khiển năng lực chế tạo ra một đài máy ép dầu cũng không tính rất khó khăn tìm mấy tên công tượng cho mình trợ thủ s ế n dùng mấy ngày thời gian thành công chế tác được một đài máy ép dầu máy ép dầu một đài phổ phổ thông thông máy ép dầu đương nhiên ngoại trừ ép dầu n g ư ờ i còn có thể dùng để ép nước n g ư ờ i cũng có thể xưng nó ép nước cơ ra dẫn dầu t thao tác dùng ít sức mười kiên cố dùng bền mười công việc hiệu suất mười hai ép nước cơ phi là máy ép dầu chế tác sau khi hoàn thành sển cũng làm người ta lấy một chút đậu nành đưa tới ép dầu đậu nành cần trước làm nóng tại làm nóng đến sáu mươi độ tả hữu thời điểm đem đậu nành rót vào máy ép dầu bên trong sển nơi này lại không nhiệt kế chỉ có thể trước thích hợp dùng đem đậu nành làm nóng đến có chút phòng tay về sau để các công nhân tiến hành thao tác chuyển động vân tay chụp về sau máy móc bắt đầu vận chuyển rất nhanh một chút thanh tịnh dầu chân từ da dầu miệng chảy ra theo vân tay chụp chuyển động dầu chân càng ngày càng nhiều qua tốt một lúc sau mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt cuối cùng triệt để dừng lại đem máy móc mở ra nguyên bản từng hạt đậu nành đã biến thành đậu nành bánh loại này đậu nành bánh một lần nữa vỡ vụn có thể coi như r a súc đồ ăn sử dụng hoàn toàn không có một chút lãng phí ngoại trừ đậu nành ép dầu bên ngoài còn có sẹn h ớ mãi không quên đậu hủ não trước kia là không có điều kiện hiện tại hắn nhưng sẽ không bạc đ á i mình mặc dù đã quên làm sao chế tác đậu hủ não công nghệ nhưng là đậu hũ vẫn là biết phải làm sao đem chế tác đậu hũ công nghệ nói cho đám thợ thủ công sau đó để bọn hắn thử chế tác kết quả để senn g o à i ý muốn chính là đậu h ũ não không có chế tác được ngược lại chế tác được sữa đậu nành đám thợ thủ công không có tìm được làm sao đem sữa đậu nành ngưng kết phương pháp s e n cũng không biết một bước này là làm sao làm bất quá cũng may nghe qua một câu tục ngữ nước biển điểm đậu hũ thế nhưng là vấn đề lại tới nước biển cái đồ chơi này lại thế nào chế tác s e n lúc này mới phát hiện tại i giản, ngươi đi giải, liền biển cái ế p trước một chút thứ thật Bất thứ thể thợ thủ công dựa theo nước cực có cách chỉ có công mặn, đám mạch không không. hẳn không dựa kỳ đơn để này Sến nào này là sẽ quá đám thợ thủ công bị sến vỗ đầu một cái ý nghĩ khó được vào đầu bức thai thời điểm sến bắt đầu mỗi ngày né tránh huấn luyện trải qua thăng cấp về sau huấn luyện sân bãi độ khó cao hơn tiến vào huấn luyện sân bãi về sau sến đã cảm thấy trên thân thể lập tức giống như là cong hơn trăm kg vật nặng đây là hạt thuế thiết kế phù văn trận có thể cho huấn luyện cái này ra chỉ các loại mặt trái trạng thái suy yếu chậm c h ạ m trọng lực gấp bội chờ một chút bảy tám loại hiệu quả sen còn không thể chống cự bởi vì có được c h u y ể n kỳ cứng cỏi mà lại thể chất của hắn cũng cực kỳ cao một khi hắn chống cự những pháp thuật này tám chín phần mười là không cách nào thông qua bền bị phán định kết quả chính là huấn luyện kết quả giảm bớt đi nhiều trên thân cả nhóm các loại mặt trái trạng thái sau đó khởi động huấn luyện sân bãi từng cái tên nỏ phi tốc bắn ra trải qua thăng cấp cải tạo về sau huấn luyện sân bãi nơi này cung nỏ toàn bộ đều kèm theo phong nguyên tố nói cách khác những này cung nỏ bắn ra mũi tên đều tự mang ra tốc thuật từng cây tên nỏ tốc độ cực nhanh dưới tình huống bình thường liền xem như thi triển ra tốc thuật tên nỏ x e n cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi nhưng là ở chỗ này trên thân rất nhiều mặt trái bờ uff để hắn thân thể rõ ràng chậm chạp rất nhiều đầu góc kịp phản ứng nhưng là thân thể nhưng không có kịp thời tránh né trong chốc lát huấn luyện sân bãi bên trong s é n thân ảnh trở nên dị thường chật vật loại tình huống này liền là đầu góc còn không có thích hướng thân thể bất quá tại chật vật tránh né sau một thời gian ngắn s é n thân thể trưởng khống độ rốt cục tăng lên mặc dù tốc độ không có tăng lên nhưng là né tránh bắt đầu cuối cùng không có chật vật như vậy tại thích hướng huấn luyện về sau s é n bắt đầu tăng lên độ khó tiến hành công kích mũi tên từ nguyên bản năm cái trực tiếp biến thành bảy cái đồng thời còn nhiều thêm một đôi đại khảm đao s é n lại một lần nữa trở nên chật vật bắt đầu cường hoa huấn luyện sân bãi độ khó từng chút từng chút tăng lên ước chừng sau một tiếng huấn luyện kết thúc lúc này s z n t r ê n người huấn luyện phục đã trở nên rách mướp mặc dù trước mặt huấn luyện s z n biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng là theo độ khó tăng lên đến đằng sau ngươi vừa tránh thoát thanh này dịu một căn k h ắ c lang nha bổng liền vùng gậy tới không đợi ngươi né tránh đâu mười mấy cây mui tên đã đem ngươi không gian t r á n h né phong kín nếu như không phải hắn có được cường đại thể phách đoán chừng đã sớm nằm xuống bất quá mặc dù nhìn qua bộ dáng rất thê thảm nhưng sền ư là đạt đ ợ chúc c ỗ tốt cũng không ít. Tại cũng không rồi vừa l huấn luyện, đã đóng lại hệ thống nhắc nhở, đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, sau luyện, sền đóng đến lại đã đợi kết x e mừng xét t hệ h túc chủ ngày trải, trải qua gian khổ huấn luyện về sau thu được trực giác né tránh tin tức trực giác của ngươi né tránh kinh nghiệm gia tăng chúc mừng túc chủ n g à i trải qua gian khổ huấn luyện về sau thu được linh hoạt né tránh tin tức ngươi linh hoạt né tránh kinh nghiệm gia tăng mà tại sao cùng một nhóm để hắn hai mắt tỏa sáng chúc mừng túc chủ ngài nhảy vọt né tránh điểm kinh nghiệm đã đủ ngài thu được thiên phú sở trường nhảy vọt né tránh chúc mừng túc chủ ngài linh hoạt né tránh điểm kinh nghiệm đã đủ ngài thu được thiên phú sở trường linh hoạt né tránh duy nhất một lần thu được hai loại né tránh để sẻn có chút ngoài ý muốn bất quá có chút t i ế c nối u là không có thu hoạch được trực giác né tránh trực giác né tránh có thể nói là cơ sở né tránh bên trong mạnh nhất nắm giữ trực giác né tránh về sau tựa như là mặt chữ trên ý tứ không cần con mắt đi xem hoàn toàn bằng vào trực giác tiến hành t r á n h né cái thiên phú này cũng là cơ sở né tránh bên trong khó khăn nhất lấy được tại trực giác né tránh về sau còn có tinh thông trực giác né tránh muốn thu hoạch được cái thiên phú này sở trường càng thêm khó khăn liền xem như thực lực cường đại có người du đãng nắm giữ loại này sở trường đều rất ít loại người này đối nguy hiểm trực giác mạnh phi thường muốn đánh lén bọn hắn cũng dị thường khó khăn đương nhiên tinh thông trực giác né tránh còn không phải cường đại nhất khi tiến vào c h u y ể n kỳ lĩnh vực về sau có một ít người sẽ thu hoạch được cùng loại với siêu sức mạnh tự nhiên giác quan thứ sáu thiên phú cái thiên phú này mới là bờ ugờ nó tựa hồ cũng mang theo một chút biết trước năng lực nghe nói thần linh phổ biến đều có được giác quan thứ sáu thiên phú về phần cao cấp hơn siêu cường giác quan thứ sáu cái này đã thuộc về trong truyền thuyết thiên phú sở trường có được loại này sở trường người hoàn toàn có thể đi coi như chết tiểu năng thủ các loại nguy hiểm khu vực cũng dám xông vào một lần bất quá loại thiên phú này sở trường là không cách nào thông qua hậu thiên rèn luyện lấy được thậm chí liền ngay cả lên một cấp giác quan thứ sáu thiên phú đều thuộc về trời sinh hoặc là tại tiến giai c h u y ể n kỳ về sau tự nhiên thức tỉnh c h u y ể n kỳ cấp bậc võ tăng tại kinh lịch các loại giới luật hoàn thành rất nhiều tu hành về sau có khả năng tiến một b ư ớ c cường hóa ra giác quan thứ sáu thiên phú sở trường những nghề nghiệp khác liền là hoàn toàn xem mặt x ế n bây giờ còn chưa có nghĩ xa như vậy hắn hiện tại là muốn đem cơ sở né tránh cả đầy thu hoạch được tinh thông trực giác né tránh mặc dù vẫn như cũ so ra kém giác quan thứ sáu thiên phú nhưng là làm một chuyển kỳ cường giả không sai biệt lắm cũng đủ rốt cuộc hắn cũng không phải người du đãng trên cơ bản liền là dựa vào né tránh ăn cơm mặc dù không có giác quan thứ sáu thiên phú nhưng là hắn có chuyển kỳ chiến đấu phản xạ lại phối hợp trên chống đỡ hiệu quả cũng không kém chương 230, t ư ơ i dựa tề chương 229, t ư ơ c dựa tề trấn bắc thành khải hoàn môn kiến tạo sau khi thành công đại lượng công tượng cùng nô lệ nhàn r ỗ i ra là một m đen tâm nhà tư bản vạn ác chủ nô hắn làm sao lại để các công nhân nghỉ ngơi ngày thứ hai liền tuyên bố thành thị kiến thiết kế hoạch đầu tiên liền là thăng cấp kho lúa trấn bắc thành kho lúa trước đó kiến tạo phi thường đơn sơ rốt cuộc cũng không có bao nhiêu lương thực kết quả bởi vì bội thu tế đàn nguyên nhân lương thực sản lượng lăn lộn lan qua lăn lại lật lên trên cho tới bây giờ trấn bắc thành kho lúa đã tràn đầy vì bảo tồn lương thực một phần trong đó nhà kho cũng lấy ra chứa bất quá loại tình huống này chỉ có thể tạm thời bảo tồn rốt cuộc khoai tây loại này lương thực vốn là không dễ bảo tồn không có chuyên nghiệp kho lúa bảo tồn khoai tây rất dễ dàng nảy mầm khoai tây loại này lương thực cùng cái khác lương thực khác biệt nảy mầm khoai tây là có độc một khi nảy mầm liền không có cách nào dùng ăn trấn bắc thành kiến tạo kho lúa là dưới mặt đất thức địa khuôn mặt lượng chỉ chiếm đến một phần ba thậm chí càng ít loại này ẩm thức kho lúa nội bộ nhiệt độ thấp có lợi cho tốt hơn bảo tồn lương thực mà lại bởi vì là tại hầm ngầm bên trong liền xem như phát sinh hỏa hoạn đốt cháy lương thảo cũng chỉ có thể thiêu hủy phía trên một tầng trôn ở hầm ở trong không có vấn đề gì đối với kho lúa sẽ rất xem trọng cố ý từ cơ sở quan viên bên trong tìm được một cái quan viên tới đảm nhiệm kho lúa quản sự đồng thời chế định nghiêm khắc quản lý cùng thẩm tra chế độ hắn cũng không muốn xuất hiện kiếp chức cổ đại loại kia hỏa long đốt kho âm binh mượn lương cho siếc trấn bác thành kho lúa xây dựng ở phương hướng tây bắc Tới g ầ những này kho lúa là dự trữ kho lúa dưới tình huống bình thường sẽ không vận dụng đây là vì dự phòng chiến tranh cùng còn có cái khác trọng đại tai nạn ngoại trừ tòa này chiến lược dự trữ kho lúa bên ngoài Trấn Thành còn Bắc có một tòa t phổ h ô n g k h o lúa, tòa n à là y kho lúa c u người ứng Trấn Thành Bắc l ơ lương n phần chiến lược dự trữ kho lúa, ngoại tiền g giá thực. trữ trừ tại lương thực t kho h dự lược cả Về lúa, rẻ tiền thời điểm ngoài, mua sắm bên ngoài, trên công ơ bản sẽ k h vận dụng, liền xem như lương xem tượng h thả lâu phát sinh ự c mốc biến cũng lâu sẽ biến ngấm đ a đến nhương phường sản ư tiểu xuất r u Một à n người công tượng lại thêm số lượng càng qua nô lệ chấn bắc thành kho lúa kiến tạo tốc độ rất nhanh một cái tiêu chuẩn kho lúa đường tính tám m chiều sâu có sáu m kho lúa địa thế tại c h ấ n bắc thành bên trong cũng ở vào tương đối cao khu vực mặt đất thổ chất khô r á o cứng rán tại kho lúa nội bộ còn hiện lên một tầng gạch đá gạch đá phía trên sử dụng cốc trấu cỏ khô t r ở dùng để phong ẩm vì kiến tạo tòa này kho lúa sẽ lật xem không ít tư liệu đồng thời hỏi thăm những cái kia từng có kinh nghiệm công tượng sau đó mới tiến hành kiến thiết tất cả kho lúa khai quật ra về sau đều dùng đ ổ i khô tiến hành h o n g khô thẳng đến lại không có một chút ẩm ức về sau mới bắt đầu bước kế tiếp kiến thiết kho lúa nội bộ toàn thân trải lên một tầng gạch đá hồng sa trong sông hạt cắt thanh tẩy về sau hòng khô để vào trong đó lại thêm cốc trấu cùng cỏ khô một tòa kho lúa từ khởi công đến kết thúc dùng bảy ngày thời gian làm một cánh cửa cuối cùng tấm để lên về sau tòa này kho lúa mới xem như hoàn thành chế tác tinh lương kho lúa không thể phá vỡ 23, kéo dài dùng bền 24, phòng cháy 28, phòng ẩm 26, phòng trùng khu chuột 25, giảm bớt ngấm mốc biến 25. sự thật chứng minh sển kiến tạo kho lúa còn là rất không tệ tiếp xuống tất cả kho lúa đều dựa theo cái này hình thức tiến hành kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn về sau để đám thợ thủ công dựa theo tiêu chuẩn này tiến hành kiến tạo s ơ n thì là đi hạt thuế phòng thí nghiệm lần trước từ cái kia vong linh vô sư trong tay đạt được thư tịch còn có vật liệu đã giao cho hạt t h u ầ cùng nhau giao cho nàng còn có từ tên kia vong linh vô sư trong tay đạt được một chút dược tề hôm nay hạt thuế thông chi hắn những dược tề kia đã d á m định ra tới đi vào hạt thuế phòng thí nghiệm Bây giờ hát thuế phòng,、so、phòng thí nghiệm đã xưa đâu bằng nay chỉ là niêm thổ ma tượng liền có sáu đài nhiều những này ma tượng ở trong phòng thí nghiệm đảm nhiệm các loại cơ sở công việc có đôi khi cũng sẽ hiệp trợ hạt thuế tiến hành một chút mức độ nguy hiểm khá lớn thí nghiệm h ạ t thuê những chất thuốc này đều giám định xong sến nhìn xem bên cạnh thí nghiệm trên đài đặt vào các loại cái bình hỏi những này cái bình cùng cái đưa tài ớ i thời điểm cái, tại kiện cái tại Hạt thuầy gật một trong tay một thanh tạo một Một trận trong tay không hề khác gì nhau. Hạt khẽ không khắc hình huyền phù đầu đầu, đao Ừm. cầm ngừng ngay dòng văn n gì rác. ra ảo n nhanh chóng thành hình, g t ế p liệu ấ y thuầy tay hạt phát t vô ra ế n bên cạnh trong g bay ra các loại hộp phối tốt vật ra l điều i đã này h ữ n g t i liệu n à tại ma lực thao túng hạ rất mau vào đi dung hợp sau đó giống như có được sinh mệnh đồng dạng dung hợp vào đến đã hoàn thành tuyên khắc tốt phù văn ra dòng giáp bên trên linh quang tiêu tán phù văn chiếu sáng dạng dỡ sau đó quang hoa nội liễm này tấm da dòng giáp khôi phục lại như trước loại kia thường thường không có gì lạ bộ dáng kiên cố tật phong long giáp ra ba không thể phá vỡ m ộ ư ơ i nhẹ nhàng linh hoạt tám pháp thuật kháng tính m ộ ư ơ i dịch acid kháng tính m ộ ư ơ i bổ sung pháp thuật da tốc thuật mang ngưu chi lực mỗi ngày một lần bổ sung hiệu quả chấn nhiếp chấn nhiếp nguồn gốc từ tại loài dòng sinh vật thiên phú á long sinh vật mặc dù không có chân long cường đại như vậy long uy chấn nhiếp nhưng là bọn hắn bọn hắn uy nghiêm đối với sinh vật cấp thấp vẫn như c ũ là rất lớn chấn nhiếp da dòng giáp tại chế tác thời điểm bảo lưu lại một bộ phận á long chấn nhiếp hiệu quả có tỷ lệ đem một mực không kiên định địch nhân dọa lùi có tỷ lệ trong chiến đấu đối với địch nhân tạo thành một lần chấn nhiếp phán định đối phương cần tiến hành ý c h i phán định nhìn thấy cái này da dòng giáp xuyên cũng hơi kinh ngạc hạt thuầy kỹ nghệ càng phát ra tình trạng cái này da dòng giáp có thể nói là nàng chế tác tất cả da dòng giáp bên trong mạnh nhất một kiện đem công cụ thu vào h ạ t thuế cầm lấy bên cạnh hồng trà uống một ngụm sau đó mở miệng nói ngươi từ tên kia vong linh vô sư nơi đó làm tới dược tề đều không đơn giản d á m định sau khi đi ra ta giật nảy mình thật chẳng lẽ những dược tề kia phục d ụ n g về sau có thể tăng lên trên diện rộng thực lực sấn nhãn tình sáng lên truy vấn h ạ t thuế trận trắng mắt một bức là ngươi ngớ ngẩn sao biểu lộ ngươi cảm thấy nếu là có loại dược tề này tên kia vong linh vô sư sẽ không mình sử dụng còn mang theo chạy loạn khắp nơi sao nói không chừng hắn đầu góc căng gân s ơ n b i ể u môi mặc dù hắn cũng biết loại này tỷ lệ phi thường thấp chứng cũng không ảnh hưởng hắn tưởng tượng một chút h ạ t thuế không có phản ứng hắn mà là lấy ra một trang giấy nói đây là ngươi mang về tất cả dược tề giám định kết quả cùng sử dụng phương thức chính ngươi xem đi ta còn muốn nghiên cứu một chút nham thạch ma tượng cải tiến phương thức nham thạch ma tượng cải tiến ngươi hẳn là trước chế tắc một đài luyện tay một chút sau đó lại đi cải tiến s ơ n tiếp nhận giám định kết quả sau đó lật nhìn lại sư hạt thú nọc độc từ sư hạt thú trong thân thể túi độc bên trong đào được nọc độc kích độc đồng thời có tê liệt kích liệt đau nhức tinh thần rối loạn tương đ ư ơ n g quả thi dầu từ trong thi thể để luyện ra dầu trơn có thể dùng đến triệu hoán vong linh sinh vật để cao triệu hoán sát xuất thành công có độc thi độc dược tề sử dụng nhiều loại độc tố điều phối ra thi độc dược tề có thể cho vong linh kèm theo độc tố công kích cũng có thể bôi lên tại vũ khí bên trên bị thi độc lây nhiễm người nếu như không có cứu chữa dược tề hoặc là mục sư thần thuật khử độc sẽ chậm rãi chết đi bạo tạc dược tề sử dụng sau có thể tạo thành đường kính 15 m ư ơ phạm vi nổ bạo tạc cường độ là 30 độ hỏa cầu thuật bạo tạc cường độ là 15 độ hủ hóa dược tề sử dụng sau sẽ tạo thành hủ hóa hiệu quả nếu như thể chất miễn trừ thất bại thân thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn hủ hóa hóa đá dược tề hóa đá thằn l à n trái tim gia nhập cái khác đánh trúng vật liệu chế tắc mà thành dược tề sử dụng sau sẽ tiến vào hóa đá trạng thái hóa đá trạng thái nếu như không có tại trong vòng hai canh giờ giải trừ sẽ triệt để biến thành một bộ tạng đá ôn dịch dược tề sử dụng sau sẽ thả ra một cỗ lục sắc ôn dịch ôn dịch sẽ ô nhiễm nguồn nước giết chết cây cối động vật cuối cùng chế tạo ra một mảnh ôn dịch bị ôn dịch lây nhiễm người hoặc là cái khác loại nhân sinh vật đem phục sinh trở thành đê giai vong linh số lượng đủ nhiều ôn dịch dược tề thậm chí có thể đem một phiến khu vực cải tạo trở thành ôn dịch chi địa nhìn thấy ôn dịch dược tề thời điểm sân nhịn không được trái tim co quắp một chút quả nhiên những n à y vong linh vũ sư liền là một chút phần tử khủng bố loại này trực tiếp phá hư hoàn cảnh đại sát khí đều mang theo trong người cái đồ chơi này nếu là tại nhân khẩu dày đặc trong thành thị sử dụng nếu như không có kịp thời phát hiện hoặc là xử lý cả tòa thành thị không được bao lâu liền sẽ biến thành một tòa thành chết đây quả thực là kỳ huyễn bản sinh hóa vũ khí khi nhìn đến bình dược t ê này về sau s ơ n cũng nhớ tới tên này kệ tởn vong linh vũ sư đến cùng là ai con hàng này liền là ốp dịch vương quốc cái kê ôn dịch thái tinh hắn làm lớn nhất một việc liền là dùng loại này ôn dịch dược tê hủy diệt một ngôi chợ nhỏ loại thuốc này xem như kệ tần độc môn bí phương cũng là bởi vì loại thuốc này để kệ tần thanh danh lớn khô kia ngôi chợ nhỏ nhân số có hai vạn người nhiều đây đã là hai trăm năm bên trong vong linh vụ sư làm tối khác người một việc về sau con hàng này càng là muốn chế tắc vong linh thiên thai bất quá hắn cũng không nghĩ một chút có chư thần c h â n áp dám làm như vậy trên cơ bản đều lạnh về sau kệ tợn liền bị ộp dịch vương quốc cùng thần điện liên thủ đánh bại con hàng này vận khí tốt đào thoát ộp dịch vương quốc đối với hắn truy nã là năm mươi vạn kim nạ ẻn không nghĩ tới nguyên lai trốn đến thế giới dưới đất cái giá này vị đã phi thường cao phải biết hồng long nữ vương đầu vụng trộm cho ra giá cả cũng bất quá năm trăm vạn bất quá không ai nguyện ý làm phong hiểm cung lích lợi hoàn toàn kém xa hồng long nữ vương cầm giữ hoàng kim đường thủy cùng hương liệu mậu dịch một năm thu nhập cũng không chỉ số này những người kia cho có ít vừa nghĩ tới k ệ tờn thi thể cuối cùng bị hủ y hóa dược tề triệt để hủy thi d i ệ t tích s ơ n đã cảm thấy đau lòng không thể thở nổi năm mươi vạn kim nạ ẻn a cứ như vậy từ trong tay hắn bay mất hắn hiện tại liền xem như cầm kệ tờn trang bị đi chứng minh mình đem kệ tờn giết chết hộp dịch vương quốc hoàn toàn chính xác sẽ tin tưởng hắn giết chết kệ tờn nhưng là kim nạ ẻn đừng nghĩ cầm tới một viên bởi vì không có kệ tờn đầu hộp dịch vương quốc cũng sẽ không trả tiền chương hai trăm ba mươi mốt ma tượng dây c h u y ể n sản xuất tư tưởng chương hai trăm ba mươi ma tượng dây truyền sản xuất tư tưởng bỏ lỡ năm mươi vạn kim nạ ẩn xen cả người đều không tốt nếu như lúc trước biết kể tờn đầu đắt như vậy nói cái gì cũng phải cấp hắn lưu một cái toàn thơi a đáng tiếc hết thể đã trễ rồi trước mắt những chất thuốc này cũng không có tác dụng quá lớn giống như là thi dầu loại này buồn nôn đồ chơi trực tiếp liền chuẩn bị hủy đi hắn lọc độc của hắn hiệu quả cũng không tệ lắm về phân ôn dịch dược tề xen do dự một chút cũng lưu lại thứ này có thể dùng tại trên người địch nhân trên thực tế ôn dịch dược tê nếu như bị kịp thời phát hiện muốn hủy diệt một tòa thành thị cũng không dễ dàng chỉ cần có mục sư cùng vu sư sử dụng tịnh hóa xua tan khử độc thần thuật hoặc là pháp thuật cũng có thể giải quyết thứ này liền là đánh một cái đột nhiên tập kích bạo tạc dược tê uy lực cũng không tệ phạm vi lớn uy lực mạnh nếu như có thể đại lượng sản xuất trên chiến trường liền là đánh đâu tháng đó cái đồ chơi này so lựu đạn uy lực mạnh hơn nhiều nếu có thể làm đến bí phương xây dựng một chi quang đạn binh đội ngũ trên chiến trường liền là không đ â u đ ị n h nổi hoặc là để những cái kia ưng thân nữ yêu mang theo loại thuốc này bay thẳng đến mục tiêu trên không tiến hành thảm thức q u a n h tạc hiệu quả kia thành thị đều có thể cho tạc bằng h ạ t t h u ế bạo tạc dược tề phối phương ngươi có thể hay không suy luận ra s ê n cầm lấy một bình bạo tạc dược tề hỏi bạo tạc dược tề phối phương cái này có chút khó khăn thời gian cụ thể ta cũng không thể xác định h ạ t t h u ế lật xem sách hồi đáp bất quá loại này bạo tạc dược tề chi phí không thấp ngươi muốn đại quy mô sản xuất muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt không có việc gì không phải liền là tiền sao hiện tại trấn bắc thành là có tiền x ê n một mặt phong k h o n g nói chiếm đoạt hôi hải nhân o r l a n d o về sau trấn bắc thành hiện tại vẹn vẹn kim nạ ẹ n số lượng liền có hơn ngàn vạn lại thêm mỗi tháng mậu dịch thu nhập mười mấy vạn mua xuống một tòa công quốc đều không là vấn đề vậy được rồi ta sẽ tiến hành suy luận bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là chiêu mộ mấy tên luyện kim thuật sĩ hoặc là vu sư ta công việc bây giờ quá nhiều rút ra thời gian có hạn h ạ t thuê nói hoàn toàn chính xác cần chiêu mộ càng nhiều luyện kim thuật sư cùng vũ sư senn h ì n một chút h ạ t thuê phòng thí nghiệm gật đầu nói chỉ là trấn bắc thành hiện tại quá vắng vẻ tại vu sư bên trong nổi tiếng rất thấp muốn chiêu mộ vu sư chỉ sợ rất khó s e n có chút nhức đầu nói trấn bắc thành mặc dù phát triển không sai nhưng là liền xem như đến bây giờ chủ động tới đến trấn bắc thành gia nhập người cũng không có nhiều liền ngay cả những học giả kia đều là s e n cưỡng bức mà đến ngươi có cái gì tốt đề nghị vu sư đại đa số đều thiếu tiền dùng tiền mời đi hạt thầy cũng có chút bất đắc dĩ rất nhiều vu sư dựa theo hiện tại thuyết pháp liền là trạch nam mỗi ngày không phải tại làm thí nghiệm liền là tại làm nghiên cứu nếu không phải là minh tưởng tu tập pháp thuật có thể để cho bọn hắn cho quý tộc phục vụ duy nhất nguyên nhân liền là t i ề n tài tốt a chỉ có thể như thế xen có chút bất đắc dĩ trên thực tế trong tay hắn có một cái có thể hấp dẫn đại lượng vu sư đến đây đồ vật đó chính là bí ngân chỉ cần phát ra một chút phong thanh không ra một tháng liền sẽ có đại lượng vụ sư tìm tới cửa chỉ là hậu quả như vậy s r n có thể giữ được hay không mỏ bạc đều không nhất định vậy ta liền đi trước s r n đem dược tê cất kỹ chuẩn bị rời đi đợi chút nữa ta muốn chê tắc nham thạch ma tượng ngươi tới giúp ta một chút h ạ t thuê nói nham thạch ma tượng sren trước kia tại thí luyện không gian bên trong lĩnh giao qua đồ chơi kia mỗi một tòa đều nặng đến mấy tấn da dày thì béo mặc dù tốc độ di chuyển có chút chậm đồng thời không có pháp thuật công kích những này nhược điểm bên ngoài trên chiến trường hay là vô cùng thực dụng bằng không các vu sư cũng sẽ không đem bọn hắn liệt vào thông thường bộ đội về phần nói mạnh hơn sắt thép ma tượng hạt thuộc hiện tại còn không cách nào kiến tạo sắt thép ma tượng cần khối lớn linh hồn tinh thạch tiến hành kích hoạt x ẻ n trong tay chỉ có mấy khối vẫn là đánh g i ế t vong linh vu sư kệ tởn lấy được muốn đại lượng thu hoạch được khối lớn linh hồn tinh thạch trong đó một loại cần mình bồi dưỡng một loại k h á c liền là tiến về vực sâu không đáy mình bồi dưỡng loại phương thức này quá mức huyết tinh sển không có cân nhắc loại chuyện này chỉ có tại v u vương thời đại mới có một chút vụ sư làm như vậy về sau v u vương thời đại biến mất loại chuyện này liền bị liệt là cấm kỵ hiện tại hắn có thể nghĩ tới duy nhất một loại đại lượng thu hoạch được khối lớn linh hồn tinh thạch phương pháp liền là đi v ư ợ t sâu không đáy nơi đó chỉ cần là tinh anh cấp bậc ắt ma giết chết về sau đều có thể thu hoạch được khối lớn linh hồn tinh thạch đánh giết cao giai ắt ma còn có thể thu hoạch được chuyển kỳ cấp linh hồn tinh thạch thậm chí là ác ma thần tính lực lượng đương nhiên làm như vậy độ khó là phi thường cao lúc trước áo thuật đế quốc liền đã từng xâm lấn qua vực sâu những cái kia cường đại các áo thuật sư không chế lấy từng tòa phụ không thành tiến vào vực sâu tạo thành mấy vị vực sâu ma thần vất lạc cũng là tại những cái kia trong chiến tranh chư thần cũng bắt đầu e ngại các áo thuật sư lực lượng về phần nói tự hành bồi dưỡng khối lớn linh hồn tinh thạch loại chuyện này là ma quỷ sở c h ứ n g nhất bọn hắn sẽ thông qua khế ước đến dẫn dụ tham lam người mắc câu sau đó dùng các loại phương pháp dẫn dụ khế ước giả sa đ o ạ n đồng thời thiết t r í các loại c ả m ấy nghe nói tại chịu đủ cực khổ về sau thậm chí có tỷ lệ thu hoạch được chuyển hữu kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch đương nhiên loại thuyết pháp này không có trải qua xác nhận bất quá đám ma quỷ dẫn dụ nhân đ o ạ n lạc để bọn hắn đắm chìm đến dục vọng của mình bên trong sau đó thu hoạch linh hồn thu hoạch được phẩm chất cao linh hồn tinh thạch tỷ lệ cực kỳ cao nghe nói vu vương thời đại bồi dưỡng linh hồn tinh thạch phương pháp liền là cùng ma quỷ học nham thạch ma tượng vật liệu rất nhiều từ đồng dạng đá hoa cương ma tượng đến cấp cao nhất hát rượu thạch ma tượng kiến tạo độ khó không giống giá cả cũng có rất lớn khác biệt một đài phổ thông nham thạch ma tượng phí tổn tại năm sáu vạn kim nạ ẻn mà một đài hát rượu thạch ma tượng phí tổn không sai biệt lắm muốn mười vạn kim nạ ẻn hát rượu thạch ma tượng đối với ma pháp kháng tính cùng vật lý kháng tính đều không phải bình thường nham thạch ma tượng có thể so sánh chỉ nói phòng ngự ma pháp liền là sắt thép ma tượng cũng không sánh nổi nó hát thuế kiến tạo ma tượng là phổ thông đá hoa cương ma tượng trong linh hồn trụ cột sử dụng t r u n g đẳng lớn nhỏ linh hồn tinh thạch là được rồi loại cấp bậc này rèn trong tay có hơn ba mươi khối toàn bộ đều là vong linh vô sư công hiến nói đến vị này thật là một cái người tốt chẳng những đưa kinh nghiệm đưa trang bị còn đưa thư tịch tri thức cùng vật liệu quả thực liền là vận chuyển đại đội trưởng chế tác nham thạch ma tượng vật liệu c h ấ n bắc thành hiện tại cũng có phẩm chất cao đá hoa cương trực tiếp để mỏ đá đưa tới sau đó để những cái kia điêu khắc đám thợ thủ công tiến hành tạo hình chế tác nham thạch ma tượng công nghệ cũng không tính quá phức tạp đây đối với đã từng có chế tác nghiêm thổ ma tượng kinh nghiệm hai người cũng không tính quá khó khăn nham thạch ma tượng chế tác đại khái có thể chia ba bộ phận cái thứ nhất liền là kiến tạo tứ chi bộ phận một bước này là có thể mở ra để hoàn thành may mắn chấn bắc thành hiện tại xây dựng rầm rộ có đầy đủ nhiều đ i ề u khắc công tượng giao cho bọn hắn tạo hình s è n cực kỳ yên tâm bộ phận thứ hai liền là lắp ráp kết cấu thân thể một bước này tựa như là ghép lại đồ chơi mô hình Đem nham trên h h hoàn chỉnh ghép lại bắt đầu, đương nhiên đang liều tiếp thời điểm phải chú ý nham thạch ma tượng nội bộ phù ạ lại c ma điểm ma đang tượng bắt tiếp tượng t đương nội văn liều bộ đầu, ý ợ Bộ ba bộ một cột, nham ma hóa liền là linh thi cái thi thời thi triển sinh này phận cần tượng trong hồn đồng trang mệnh. hoạt, hạt thuế thạch hoạt trụ hoạt t pháp kích pháp, cho kích cấu r thực tế sến đã từng cân nhắc qua tại tương lai có hay không có thể thành lập được một tòa ma tượng dây c h u y ể n sản xuất chỉ cần dây c h u y ể n sản xuất thúc đẩy liền có thể như là dây c h u y ể n sản xuất bài tập đồng dạng đại lượng sản xuất ma tượng loại ý nghĩ này hắn cũng không là cái thứ nhất tại phù không thành thời đại mỗi một tòa phù không thành bên trong ngoại trừ sinh hoạt đại lượng vụ sư bên ngoài còn có số lượng khổng lồ ma tượng quân đoàn những n à y ma tượng quân đoàn liền là áp dụng dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất đây cũng là vì cái gì áo thuật đế quốc thời đại các áo thuật sư có thể dựa vào ma tượng quân đoàn đem cho tới nay dựa vào chiến thuật biển người đám ác ma nhân trên mặt đất bạo truy rốt cuộc ác ma sinh ra tốc độ thật theo không kịp ma tượng sản xuất tốc độ một bộ nham thạch ma tượng độ cao tại khoảng ba mét cần ước chừng ba cân tả hữu nham thạch trải qua điêu khắc về sau trọng lượng sẽ thoáng giảm bớt đương nhiên cũng có một chút cỡ lớn nham thạch ma tượng trọng lượng sẽ đạt tới mấy tấn chế tác nham thạch ma tượng chủ yếu dùng tay nghề liền là điêu khắc đồng thời cần sử dụng ma pháp tinh dầu cùng phù văn trận điêu khắc phương diện những cái kia điêu khắc công tượng sẽ giải quyết về phần phù văn trận thì là cần hạt thuật tiến hành điêu khắc tuyên khắc phù văn về sau còn cần sử dụng bảo thạch bột phấn ma pháp hợp kim các loại tài liệu đưa chúng nó triệt để dung nhập nham thạch ma tượng trong thân thể một bước này cũng rất trọng yếu bảo thạch bột phấn cùng ma pháp hợp kim có thể nói là nham thạch ma tượng bên trong ngoại trừ linh hồn tinh thạch bên ngoài quý nhất đồ vật xen căn cứ máy móc điều khiển nguyên lý đối nham thạch ma tượng một chút bộ phận tiến hành ưu hóa sửa chữa cuối cùng đối nham thạch ma tượng tiến hành lắp ráp tại lắp ráp sau khi hoàn thành liền cần sử dụng linh hồn tinh thạch đối với hắn tiến hành kích hoạt đồng thời thi triển hoạt hóa cấu trang sinh mệnh pháp thuật mặc dù đây hết thể nói đến rất đơn giản thế nhưng là chế tác một đài nham thạch ma tượng sren cùng hạt thứ u hai người dòng g ã bận rộn năm ngày thời gian hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều là đi tới đi lui lánh chúa tỏa thành cùng trong phòng thí nghiệm chỉ là tuyên khắc phủ văn cùng cải tiến ưu hóa năng lượng truyền thâu hệ thống liền xài ba ngày thời gian điêu khắc cùng lắp ráp cộng lại dùng hai ngày điêu khắc nham thạch ma tượng từng cái bộ vị đều là nghiêm ngặt dựa theo sren cho ra kích thước tiến hành đầu lâu thân thể tứ chi toàn bộ tách ra chế tác chỗ tốt như vậy là coi như đ i ề u khắc hỏng cũng dễ dàng thay thế đồng thời đem nham thạch ma tượng tất cả bộ vị đều chế tắc thành tiêu chuẩn linh kiện lắp ráp ma tượng thời điểm càng thêm thuận tiện mà lại chế tắc thành hàng tiêu chuẩn về sau những này nham thạch ma tượng sửa chữa bắt đầu liền phi thường thuận tiện cái kia bộ vị hỏng trực tiếp thay đổi liền tốt chỉ cần trong linh hồn trụ cột không có hư hao đài này ma tượng liền sẽ không tử vong đây cũng là sẹn vì về sau nếm thử kiến tạo ma tượng nhà máy chỗ sớm làm chuẩn bị cuối cùng lắp ráp sau khi hoàn thành hạt thuế cầm lấy một viên cỡ chung linh hồn tinh thạch bắt đầu kích hoạt ma tượng đồng thời thi triển hoạt hóa cấu trang sinh mệnh giống như là những ngày trình tự sen còn chưa nghĩ ra làm sao thay thế nếu như không cách nào giải quyết trấn bắc thành ma tượng nhà máy liền cần có một phê chuyên môn kích hoạt ma tượng vũ sư cương đại năng lượng nguyên tố từ trên thân hạt thuế bạo phát đi ra ngay sau đó một cỗ linh hồn rung động xuất hiện khối k i a linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo tử sắc linh hồn năng lượng trong nháy mắt dung nhập vào nham thạch ma tượng trong thân thể đi cuối cùng bình tĩnh lại cùng lúc đó nham thạch ma tượng cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động đinh túc chủ tham dự ma tượng chế tác ngươi đạt được càng nhiều ma năng kỹ thuật tư liệu ngươi ma năng kỹ thuật kinh nghiệm gia tăng chương 232 t r ư chương 231 ba ắ c bộ hoa nguyên thời gian đã đến giữa hè mặc dù c h ấ n bắc thành ở vào đại lục phương bắc thời tiết đồng dạng trở nên phi thường nóng bức s e n lúc này đang nằm trong phòng hai cái cỡ nhỏ phong nguyên tố sung làm q u ọ t điện tiểu phong hô hô thổi bên cạnh trên mặt bàn bày biện một cái mâm đựng trái cây mâm đựng trái cây bên trong lấy các loại tươi non nhiều chất lỏng hoa quả vẹn vẹn nhìn xem cũng là người ta muốn ăn tăng nhiều s ẽ n ằ m tại một trường trên ghế xích đu e n g y la cùng hạn nhì hai cái tiểu nữ buộc một cái đấm bóp cho hắn bắp chân một cái khác đấm bóp cho hắn b ả vai cờ rít thì là ngồi ở một bên cầm lấy một viên kiểu diễm ướt g á t anh đảo ngậm trong miệng sau đó chính miệng đút cho s ẹ n há mồm đem anh đảo ăn hết thuận tiện ôm cờ rít gặm một cái sến trong lòng cảm thán đây mới gọi là sinh hoạt ta trong khoảng thời gian này đến nay trấn bắc thành phát triển rất không tệ cũng chính bởi vì dạng này sến mới có tâm tư tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ một hồi phong kiến quý tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt lãnh chúa đại nhân quân tình khẩn cấp ngay tại sến hưởng thụ đỉnh cấp cá ư ớ p mới lúc sinh sống một thị vệ ở ngoài cửa bầm báo vào đi sến có chút lười biếng nói enzy la cùng ăn nỉ h tay nghề xoa bóp rất thư thái hắn toàn bộ thân thể đều là có loại mềm nhún bông lòng cảm giác đại nhân phương bắc lộ tắt trong dãy núi phát sinh một trận đại quy mô chiến đấu phỏng đoán chiến đấu song phương là cường đại ma thú xác định là cái gì ma thú sao sến hỏi trinh sát doanh đã phái người đi điều tra cho đến trước mắt còn không có tin tức chuyển đến ta đã biết sến khoát khoát tay nói giống như là loại này cao dai ma thú tin tức cái này đoạn thời gian gần nhất đã phát hiện mới lên sến cũng có chút kỳ quái tiến vào năm nay về sau bắc bộ trên cánh đồng hoang những cái kia cao dai ma thú tựa hồ cũng tiến vào sinh động kỳ dưới tình huống bình thường cao dai ma thú là có được lãnh địa của mình bọn chúng sẽ tự hành phân chia lãnh địa dưới tình huống bình thường những n à y cao dai ma thú sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa của mình hiện trong thời gian ngắn thế mà liên tục xuất hiện cao dai ma thú tranh đấu sự tình ngoại trừ những n à y bên ngoài lần trước đang kiến thiết kính hồ thành thời điểm s r liền phát hiện không chỉ là ma thú liền ngay cả g i ã thú cũng bắt đầu sao động đông lang vốn là rất ít xuất hiện tại c h ấ n bắc thành nơi này nhưng là lần trước thế mà xuất hiện năm con liền ngay cả hiện tại ra ngoài tuần tra quân đội thường xuyên báo cáo nói có g i ã thu xung kích lãnh địa cái này theo sèn là cực kỳ không bình thường dưới tình huống bình thường g i ã thu sẽ không tùy tiện tiến công nhân loại đặc biệt là nhân loại quân đội dưới tình huống bình thường những g i ã thu kia là trốn tránh quân đội nhân loại như loại này xung kích lãnh địa sự tỉnh cũng là rất ít phát sinh trừ phi là mùa đông khuyết thiếu đồ ăn đói điên rồi dã thu đã không có lựa chọn nào khác sau đó sung kích lánh địa muốn thu hoạch được đồ ăn hiện tại thế nhưng là mùa hè bắc bộ trên cánh đồng hoang thực vật tối u n g tùm thời kỳ thủy thảo phong mỹ g i ã thu sinh sôi là một năm ở trong đồ ăn tối dư thừa thời kỳ lúc này g i ã thu sẽ không đi t r e o chọc nhân loại nhưng là bây giờ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện g i ã thu tiến công lánh địa sự tỉnh sến nghĩ một lát không có cái gì đầu mối trong lòng có chút bực bội c ù n g cờ rít lên tiếng c h à o về sau sến đi phòng thí nghiệm tìm hạt thuê đi nếu như lãnh địa bên trong ai nắm giữ tri thức nhiều nhất đoán chừng liền là hạt t h u ầ c ả gì nạ cũng gờ dạ s ờ đều phải kém hơn một chút đi vào phòng thí nghiệm thời điểm hạt t h u ầ ngay tại bản thí nghiệm trên vẽ bản đồ s ấ n nhìn thoáng qua trên bản vẽ là hình thể khác nhau nham thạch ma tượng những bản vẽ này trên nham thạch ma tượng đều bị phân tách thành các loại linh kiện lên một lượt mặt kết cấu cùng phù văn cũng có một số khác biệt đồng thời còn có một số s é n g chưa từng gặp qua ma tượng hẳn là lần trước xen từ vong linh vũ sư trong tay lấy được thư tịch trên ghi chép ma tượng đây là cái gì ma tượng sento mò hỏi trước mắt trên bản vẽ ma tượng cùng nham thạch ma tượng có khác nhau rất lớn không có nham thạch ma tượng cái chủng loại kia nặng nề cảm giác tương phản bọn chúng ngoại hình đường cong trôi chảy nhìn qua phi thường linh hoạt hai tay là móng vuốt sắc bén đồng thời còn có một đôi cánh đây là thạch tượng quỷ ma tượng hạt thuầy giải thích một chút loại này ma tượng là nham thạch ma tượng một loại biến chủng cùng phổ thông thạch ma tượng khác biệt thạch tượng quỷ ma tượng có được năng lực phi hành mà lại không có phổ thông nham thạch ma tượng hành động chậm chạp nhược điểm thạch tượng quỷ tốc độ di chuyển cực kỳ linh hoạt bọn chúng biết bay sèn kinh ngạc hỏi đúng vậy bọn chúng thuộc về phi hành ma tượng hathway t gật đầu nói mà lại loại này ma tượng cùng phổ thông nham thạch ma tượng có sự bất đồng rất lớn phổ thông nham thạch ma tượng cũng không phải là làm chuyên nghiệp chiến đấu đơn vị chế tác vu sư chế tác nham thạch ma tượng là nhiều chức năng ma tượng bình thường có thể trợ giúp chủ nhân tiến hành công việc thời khắc mấu chốt cũng có thể tiến hành chiến đấu mà loại này thạch tượng quỷ ma tượng khác biệt bọn chúng hoàn toàn chính là vì chiến đấu chế tác cho nên cũng gọi chiến đấu ma tượng chiến đấu ma tượng lực chiến đấu của bọn nó thế nào sen cảm thấy rất hứng thú mà nói cũng không tệ lắm lực công kích tiếp cận nham thạch ma tượng phòng ngự muốn thấp hơn một chút nếu như cùng nham thạch ma tượng đối kháng song phương người này cũng không thể làm gì được người kia nếu như đối mặt hát rượu thạch ma tượng thạch tượng quỷ ma tượng không phải là đối thủ nhưng là loại này ma tượng ngay từ đầu thiết kế liền là đối mặt không chung đơn vị nghe được hạt t h u y giải thích s ơ n cũng minh bạch loại này thạch tượng quỷ ma tượng đặc điểm thứ nhất phí tổn cao hơn phổ thông nham thạch ma tượng thấp hơn h ắ c rượu thạch ma tượng thứ nhị thạch giống quỷ ma tượng lực công kích cũng tạm được mà lại năng lượng tiêu hao cũng thấp chỉ có kích khi còn sống mới có thể tiêu hao trạng thái ngủ đông thạch tượng quỷ tựa như là phổ thông tượng đá không tiêu hao năng lượng điểm thứ ba liền là đối không chiến đấu đây cũng là thạch tượng quỷ ma tượng bị nghiên cứu ra được dự tính ban đầu phổ thông ma tượng từ niêm thổ ma tượng đến nham thạch ma tượng lại đến sắt thép ma tượng trên cơ bản đều không có đối không tác chiến năng lực chỉ có trải qua đặc thù cải tiến về sau mới có mà thạch tượng quỷ ma tượng liền là chuyên môn dùng để ứng đối không trùng địch nhân phổ thông ma tượng loại kỹ thuật này tuyệt đại đa số vu sư lưu phái đều có nhưng là hậu kỳ đối cơ sở ma tượng tiến hành sửa chữa về sau liền có khác nhau rất lớn từng cái lưu phái đều có được thuộc về mình ma tượng chế tác kỹ thuật giống như là khôi giáp ma tượng loại này ma tượng nhìn qua liền là một bộ kỵ sĩ ban hàn giáp động tác linh hoạt tốc độ nhanh phí tổn cũng so nham thạch ma tượng thấp còn có hai cốt ma tượng loại này phí tổn thì càng thấp thạch tượng quỷ ma tượng liền là cái kia vong linh v ù sư lưu phái bên trong đặc thù ma tượng loại này ma tượng phí tổn chỉ có hát rượu thạch ma tượng một nửa đồng thời còn lợi dụng một chút vong linh trong tri thức một chút kỹ thuật bởi vì sử dụng hắc rượu thạch là chủ thể thạch tượng quỷ ma tượng bất luận là pháp thuật kháng tính vẫn là vật lý kháng tính cũng rất cao chúng ta bây giờ có ưng thân nữ yêu thạch tượng quỷ ma tượng tạm thời nhu cầu cũng không mãnh liệt bất quá có thể làm kỹ thuật dự trữ senn suy nghĩ một chút nói ta biết ta chỉ tính toán chế tác mấy đài phóng tới tòa thành trên nóc nhà một khi có người từ phía trên sầm l ớ n bọn chúng sẽ trước tiên thức tỉnh cũng công kích hát thuậy gật gật đầu nói đúng rồi ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì h ạ t thuế hỏi sến bất mãn nói ta liền không thể là chuyên tới thăm ngươi sao ha ha h ạ t thuế hướng về phía sến trận trắng mắt tốt ta tốt ta ta thừa nhận tìm ngươi là có một ít chuyện bất quá ta đây chẳng qua là nhân tiện ta là chuyên tới thăm ngươi sến nhấn mạnh nói h ạ t thuế tiểu tỉ tỉ không nói lời nào nhìn xem sến biểu tình kia tựa như đang nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao cặn b ạ nam lãnh địa gần nhất phát sinh một ít chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không nguyên nhân Sen giả bộ như không nhìn thấy nét mặt của nàng nói tránh đi vấn đề gì h ạ t thuê nói lãnh địa trong khoảng thời gian này xuất hiện không ít d a thu xung kích quân đội còn có nô lệ sự t ì n h hiện tại cũng không phải là mùa đông đồ ăn thiếu thốn mùa bọn chúng không nên xuất hiện loại tình huống này còn có trinh sát doanh binh sĩ báo cáo cái này đoạn thời gian gần nhất bọn hắn điều tra đến mấy lên n ư ỡ n g cao dai ma thú tranh đấu sự t ì n h ta cảm thấy trong khoảng thời gian này trên cánh đồng hoang tựa hồ có chút không quá bình thường Sen hoang mang nói hoàn toàn chính xác có chút không bình thường hạt thầy gật đầu nói ngươi có lẽ còn không có cảm giác được đại khái là bởi vì ngươi không phải vũ sư cái này đoạn thời gian gần nhất ta phát hiện trấn bắc thành lãnh địa nồng độ nguyên tố bắt đầu chậm chạp tăng trưởng mà lại năng lượng nguyên tố cũng có chút hỗn loạn ta nghĩ những chuyện này ở giữa hẳn là có chút liên hệ cái gì liên hệ không biết ngươi có nghe nói hay không qua nguyên tố triều tịch hạt thầy đem trên sống m ũ i thao tắc kính mắt hái xuống nói sơn nhũ mày nguyên tố triều tịch đó là cái gì nguyên tố triều tịch là các vu sư nghiên cứu phát hiện một loại năng lượng nguyên tố biến hóa chu kỳ tính trạng thái một loại thuyết pháp cái này dính đến rất nhiều cao thâm tri thức không có trải qua hệ thống học tập rất khó lý giải h ạ t thầy một bức ngơi ư trí thông minh rất thấp ta không có cách nào cùng ngươi giải thích biểu lộ nhìn xẻn trên c h á n gân xanh nhịn không được nhảy lên ngươi nói xem xẻn cưỡng ép nhịn xuống muốn đánh nàng tờ tờ xúc động nói tốt ta h ạ t thầy n ú n n ú n bay tiếp tục nói ngươi hẳn phải biết chúng ta bây giờ sinh hoạt địa phương tại vu sư lý luận bên trong được xưng là vị diện loại này vị diện tại đa nguyên trong vũ trụ có rất nhiều có vị diện là loại kia mặt phẳng trạng thái bên ngoài bao khoả một lớp màng áo tiến hành bảo hộ cũng có chút vị diện là một khoả tinh cầu trạng thái còn có một số bán vị diện chờ chút những n à y tất cả vị diện ban sơ nơi sinh ra điểm đều là nguyên biển cũng có người xưng hô nơi đó là s nguyên biển vô biên vô h ạ bên trong tràn ngập nguyên thủy nhất năng lượng Đa nguyên trong vũ trụ năng lượng đều là từ nguyên trong biển khuyết tán mà đến nói cách khác chúng ta chung quanh hiện tại bao phủ năng lượng nguyên tố ban sơ đều nguồn gốc từ tại nguyên biển về p h ầ n nguyên tố triều tịch đơn giản làm cái tương tự đem nguyên biển xem như một phiến b ô n g dương đại hải mảnh này biển cả mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận động phải biết biển cả cũng có thủy chiều cùng hạ xuống đây đều là hiện tượng tự nhiên như vậy nguyên biển là một m mảnh năng lượng hải dương nó cùng biển cả đồng dạng có được loại này thủy chiều thủy chiều xuống thời điểm Mà loại này loại lượng triều thủy triều thủy năng xuống thủy thủy c ũ n liền g bị các vù s ư ư n g là nguyên triều tố t ị c h Phổ thông b i ể n cả t h ủ y t r i ề u về s a u chỉ là m ặ t b i ể n lên cao, ba phủ bờ b i ể nguyên n n h ư là n g tố triều tịch k h á c biệt. t Nó r ư ớ n g lên là năng lượng, lượng lên nguyên năng biển năng lượng dâng lên trực tiếp trực t về kéo h e o đ a nguyên t r o n n g vũ trụ ă n lượng dâng g lên. a mươi ề u t ị c h Trưng 232, nguyên tố triều tịch cho nên tại đa nguyên trong vũ trụ sẽ xuất hiện nồng độ nguyên tố tăng trưởng hoặc là rớt xuống hiện tượng đồng thời những cái này năng lượng phân bố cũng không đều đều có chút vị diện năng lượng nguyên tố cao cũng có chút vị diện năng lượng nguyên tố sẽ rất thấp còn có một số sắp đi đến cuối vị diện sẽ dần dần chết đi ngươi nói là chúng ta bây giờ thế giới đang đứng ở nguyên tố triều tịch dâng lên trạng thái xến hỏi coi như không ngúng ốc h ạ t t h u y ế khen một câu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nhìn xẻn thương chọn tiểu nữ vu nguyên tố triều tịch chu kỳ cực kỳ dài một nửa tình huống dưới là năm trăm năm đến tám trăm năm có đôi khi thậm chí sẽ kéo dài hơn ngàn năm thời gian cũng không cố định đã tiếp tục lâu như vậy như vậy ngươi làm sao xác định đây là nguyên tố triều tịch đưa tới sen có chút hiếu kỳ mà lại chỉ là dã thu cùng cao dai ma thu xuất hiện loại tình huống này nhân loại tại sao không có h ạ t thầy đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem sen sớm tại vài thập niên trước vu sư khóa bên trong liền có nguyên tố triều tịch muốn bắt đầu suy đoán rốt cuộc khoảng cách lần trước nguyên tố triều tịch đã qua đi mấy trăm năm về phần nói những dã thu kia cùng ma thu đó là bởi vì g i ã thu cùng ma thú đối nguyên tố mẫn cảm tính so với nhân loại cao hơn rất nhiều g i ã thú mặc dù nhìn qua tựa như là phổ thông g i ã thú nhưng là ai biết bọn chúng có hay không một ít ma thú huyết mạch loại này g i ã thú tại nguyên tố triều tịch thời điểm rất dễ dàng phát sinh biến lý dị cuối cùng tiến d i a i trở thành ma thú ma thú làm trời sinh có thể thao túng nguyên tố tồn tại đối nguyên tố mẫn cảm trình độ tới nói vô sư cũng không sánh nổi ngươi không phải l ĩ n h ngộ lĩnh vực sao mở ra lĩnh vực đi cảm thụ một chút lánh địa bên trong năng lượng nguyên tố biến hóa hẳn là có chỗ phát hiện xén gật gật đầu sau đó chậm rãi nhắm mắt lại sau đó kích hoạt tự thân lĩnh vực sấm xét không có đi điều động chung quanh năng lượng nguyên tố xén đem mình khổng lồ tinh thần mạng lưới trướng bát bắt đầu cảm ứng chung quanh năng lượng nguyên tố rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh năng lượng nguyên tố có một số khác biệt hôm nay ngoại giới năng lượng nguyên tố rõ ràng nồng nặc rất nhiều mà lại biểu hiện cực kỳ sinh động mà lại hắn rất rõ ràng cảm g i á được hắn sử dụng lĩnh vực thời điểm tiêu hao t h ấ p xuống nguyên tố triều tịch có rất nhiều chỗ tốt tỉ như vu sư thi pháp trở nên càng thêm dễ dàng người bình thường bên trong có được vu sư tư chất nhân số cũng sẽ tăng lên mà ngoại trừ những chỗ tốt này bên ngoài chỗ xấu liền là những ma thú kia lực lượng càng cường đại hơn mà lại số lượng của ma thú cũng sẽ thu hoạch được tăng lên nguyên tố triều tịch đối tất cả mọi người bao quát ma thú đều cực kỳ công bằng vu sư đối với tư chất yêu cầu là rất cao muốn thành công trở thành một vu sư h ắ n tinh thần thấp nhất muốn tại 18 điểm. muốn n 18 đ ư ơ g n h i ê nói làm c vưu sư t ề m lực hải tại ử tinh thần lực của bọn hắn cần lực của đ t t ớ c háo í ít 12 giờ mới được, sau đó dựa theo sư học đồ huấn luyện hình thức, tại thành niên thời điểm đạt tới điểm. Dưới tình huống bình thường sư học đồ huấn luyện là tại tuổi đến tuổi ở giữa. tại đoạn thời kỳ này, tinh thần lực đạt tới 12 giờ mới có cơ hội trở thành sư. Nghe nói tại 12 18 14 12 giờ huống giữa, giờ Nghe mới niên điểm điểm. Dưới mới hội nói được, đó đồ đồ đến đoạn vưu sư vưu sư học học lực có cơ sau sư. dựa huấn luyện huấn luyện vưu hình bình này là ở kỳ thuật đế quốc thời kỳ các áo thuật sư có một loại thần kỳ ma võng chỉ cần sau khi thành niên tinh thần lực đạt tới mười lăm điểm liền có thể trở thành áo thuật sư ma vong sẽ thành áo thuật sư cánh cửa thấp xuống rất nhiều cũng liền tạo thành áo thuật đế quốc thời đại áo thuật sư số lượng là hiện tại vô sư hơn trăm lần nhiều số lượng khổng lồ các áo thuật sư sáng tạo ra áo thuật đế quốc thời đại huy hoàng văn minh xem từ từ mở mắt tại vừa rồi hắn đã cảm nhận được thế giới khác biệt nguyên tố trở nên sinh động t h i pháp độ khó giảm xuống ý vị này càng nhiều vô sư xuất hiện đồng thời cũng mang ý nghĩa thế giới phát sinh biến hóa nguyên tố triều tịch bắt đầu biến hóa rõ ràng nhất chính là cường giả số lượng tăng nhiều nguyên bản cũ cách cục khẳng định là phải bị đánh vỡ thậm chí rất nhiều sinh động ở trên cái kỷ nguyên sinh vật cường đại cũng sẽ thất t ỉ n h một chút thực lực cường đại sinh vật bởi vì nồng độ nguyên tố yếu bớt chủ vị diện hoàn cảnh đem không thích hợp nữa bọn hắn sinh hoạt vì giảm xuống tiêu hao bọn hắn sẽ chủ động rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là rời đi vật chất thế giới chủ tiến về tinh giới vật chất thế giới chủ sẽ để cho bọn chúng cảm thấy khó chịu càng sinh vật hùng mạnh cảm thụ càng rõ ràng kia là thực lực thu hoạch được tăng lên khẳng định sẽ sinh sôi ra càng nhiều dã tâm bọn hắn sẽ đối với trật tự cũ bất mãn muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích như vậy chỉ có một cái biện pháp liền là chiến tranh senn đã có thể đoán được tương lai đại lục ở bên trên chiến tranh khẳng định sẽ liên tiếp không ngừng đối với sắp xuất hiện khiêu chiến senn cũng không lo lắng nguyên tố triều tịch cho tất cả mọi người ra chỉ một cái kinh nghiệm bờ uff cũng không phải chỉ nhằm vào một ít người có hệ thống tại hắn có lòng tin sẽ càng ngày càng cường đại t i ế n tĩnh trong đêm hết thể khôi phục lại bình tĩnh mùa hè ban đêm trong không khí còn tràn ngập một cố k h ô nóng bên ngoài có trận trận tiếng côn trùng têu truyền đến lãnh chúa tỏa thành bên trong gian phòng bên trong sển tại sau khi chiến đấu kết thúc cũng không có ngủ đi lại biết nguyên tố triều tịch tiến đến về sau hắn cũng có một loại cảm giác cấp bách ở vào hiền giả thời gian đại não là tối lúc thanh tỉnh sển cuối cùng vẫn từ bỏ nguyên tố triều tịch đến không phải sức người có thể cải biến hắn duy nhất có thể làm liền là để cho mình mạnh lên thế giới biến đổi hắn không cách nào cải biến vậy liền tại trận này biến đổi bên trong chiếm cứ vị trí có lợi nghĩ rõ ràng về sau sen đã không còn xoắn suýt sau lưng ôm bên cạnh hương mềm chân nhắn thân thể sau đó tìm cái tư thế thoải mái tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm sen cảm giác thần thanh khí sảng h ạ t t h u ậ cùng a l e t còn không tỉnh lại tiểu mị ma cờ zit đã rời đi sen tại e n g y la cùng ạn nhì phục thị hạ mặc quần áo tử tế qua đã quen loại này áo đến thì đưa tay có người phục vụ phong kiến quý tộc sinh hoạt về sau cảm giác kia thật sự sảng khoái đơn giản đến qua một trận bữa sáng về sau sơn đơn giản hoạt động một chút sau đó bắt đầu hôm nay công việc trong khoảng thời gian này hạ lương bắt đầu thành t h ủ c trấn bắc thành trồng lúa mì có thể thu hoạch được những n à y lúa mì một phần trong đó sẽ đưa đến phủ thành chủ một bộ phận khác sẽ tiến hành bán ra ngoại trừ hạ lương thu mua bên ngoài sơn đi tới trong quân doanh trong khoảng thời gian này c h ấ n bắc thành quân đội mặc dù không có tiến hành đại quy mô chiến đấu nhưng là tiểu quy mô chiến đấu lại là liên tiếp không ngừng trong đó có một ít trưởng thương binh rốt cục thăng cấp thành thần thương cấm vệ hiện tại c h ấ n bắc thành bên trong hám trận doanh số lượng chỉ có hai người muốn thu hoạch được càng nhiều hám trận doanh binh sĩ liền cần đại lượng thần thương cấm vệ đi tiến hành thí luyện hám trận doanh phương thức huấn luyện so thần thương cấm vệ càng tàn khốc hơn tại trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau bọn hắn mới có thể được g n bài nếm thử tiến giai nếu như s z e n có thể chiêu mộ đến bảy trăm tên h á m trận doanh lại đụng phải lần trước thú nhân xâm lân chiến đấu hắn hoàn toàn có thể dựa vào h á m trận doanh đem thú nhân đại quân đánh băng hiện tại trấn bắc thành binh sĩ thực lực bắt đầu hướng cấp cao chiến lược tiến hành phát triển theo nguyên tố triều tịch bắt đầu về sau chỗ tao ngộ địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường đại đối mặt loại kia địch nhân binh lính bình thường có thể tạo được tác dụng đến gần vô hạn bằng không mà lại trấn bắc thành nhân khẩu vấn đề chế ước để s z e n không có cách nào tiến hành chiến thuật biển người đã không cách nào tại về số lượng chiếm cư ưu thế vậy liền tạ i chất lượng trên hình thành nghiền ép chỉ cần có đầy đủ thời gian sen có lòng tin thu hoạch được số lượng càng nhiều thần thương cấm vệ cùng hãm trận doanh bất quá ngay tại sen tiến hành lúc huấn luyện lãnh địa bên trong cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều tập kích sự kiện để bảo đảm lãnh địa an toàn sen bắt đầu lãnh địa bên trong tăng thêm nhân thủ đồng thời chủ động xuất kích đem lãnh địa chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm sớm giải quyết hết vì để cho càng nhiều trường thương tay tiến giai thần thương cấm vệ sẽ tự mình dẫn đầu những cái kia trường thương binh đi tiêu diệt toàn bộ các loại quái vật kinh cước xâm lâm đây là sự t r n d cho phiến khu vực này đặt tên bởi vì bên trong vùng rừng rậm này sinh trưởng đại lượng thấp bé bụi cây từ điều tra doanh đạt được thông tin bên trong nơi này tựa hồ xuất hiện ma thú trên thực tế từ g i ã thu tiến hóa trở thành ma thú cũng không phải là c à n g cường đại tiến giai liền càng sớm vừa vặn tương phản là thực lực càng thấp tiến giai càng sớm đương nhiên cả hai ở giữa tiềm lực cũng là khác biệt các binh sĩ mặc khôi giáp Đơ、chiến đao tại kinh cước xâm lâm bên trong bổ ra từng đầu con đường phiến khu vực này nguy hiểm đẳng cấp đã đề cao trên thực tế liền xem như thực lực yếu nhất ma thú cũng là vô cùng nguy hiểm phải biết ma thú khiêu chiến đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp chín tương đương với đại kỵ sĩ đình phong chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào kỵ sĩ trưởng giai vị mặt trời dần dần thân cao thiên khí thay đổi càng phát ra nóng bức các binh sĩ mặc nặng nghề khôi giáp tại mặt trời bạo chiếu hạ cả đám đều mồ hôi đầm địa khôi giáp kín không kẽ hở xấn nhìn xuống mặt trời sau đó nói đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi chú ý nguy hiểm mặt khác nhóm lửa nấu cơm buổi chiều tiếp tục lục soát đúng các binh sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó bắt đầu tìm tới dâm mát địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi mặc dù là nghỉ ngơi nhưng là không có bất kỳ cái gì binh sĩ đem khôi giáp cởi xuống liền ngay cả vũ khí cũng đặt ở tiện tay có thể lấy c h ạ m đến địa phương đồng thời tùy thời chuẩn bị chiến đấu một bên khác một bộ phận binh sĩ bắt đầu hạ trại dựa theo yêu cầu liền xem như doanh địa tạm thời cũng phải làm tốt phòng hộ biện pháp đây là c h ấ n bắc thành quân đội huấn luyện bên trong đặc biệt yêu cầu cũng may bọn hắn mang theo rất nhiều công cụ hạ trại tốc độ rất nhanh một bộ phận người hạ trại một nhóm người khác bắt đầu ở chung quanh thu thập tủi lửa chặt cây dễ chịu đồng thời đào móc một chút rau dại hoặc là cây ngấm c h ấ n bắc thành binh sĩ rất nhiều liền trải qua g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện rốt cuộc những cái k i a g i ã man nhân thế nhưng là lâu dài sinh hoạt ở trên vùng hoang dã bọn hắn có được phi thường phong phú dã ngoại sinh tồn kỹ xảo mặc dù bọn hắn không biết chữ ngay cả tên của mình đều không viết ra được đến nhưng là ở trên vùng hoang dã lại là như cá gặp nước hoàn toàn không cần lo lắng chết đói thậm chí coi như ở trên vùng hoang dã bọn hắn có thể cũng có thể căn cứ các loại động vật giấu chân xác định động vật lớn nhỏ chủng loại chờ chút có được năng lực như vậy xen đương nhiên sẽ không đông tha cho nên trấn bắc thành huấn luyện hạng mục bên trong liền có dã ngoại sinh tồn huấn luyện nếu có kiếp trước người nhìn thấy trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng s é n đây là dự định đem tất cả binh sĩ đều dựa theo lính đặc trùng yêu cầu tiến hành huấn luyện doanh đ ị a kiến thiết tốc độ thật nhanh đồng thời khói bếp cũng đã dâng lên các binh sĩ đem chuẩn bị song hành quân lương khô lấy r a rót vào trong nồi sau đó lại trong nồi gia nhập một chút rau dại cây nấm rất nhanh mùi thơm liền tràn ngập ra a mọi người ở đây chuẩn bị lúc ăn cơm một tiếng hét thảm đột nhiên chuyển đến s é n không hề nghĩ ngợi thân thể trong nháy m ắ t hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới chương hai trăm ba mươi b ố Nhật Luân chương Nhật Luân Hoa, chương 233, Nhật Luân Hoa, 233, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến thanh âm chỉ vang lên một chút liền im bặt mà rừng s e n hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài bên cạnh những binh lính khác cũng theo sát lấy đuổi theo tất cả mọi người đem vũ khí cầm lên không người nào dám chủ quan s e n rất nhanh liền đi vào đến hiện trường bất quá hiện trường phát hiện để s e n có chút nhũ mày lãnh chúa đại nhân một trường thương binh tân binh thần sắc hoảng sợ thân thể run r u dậy tại bên cạnh hắn là một cái khác trường thương binh thi thể bất quá cái này trường thương binh thi thể chỉ còn lại có đấm máu một nửa chuyện gì xảy ra hung thủ đâu sến sông bốn phía quan sát một lần cũng không có phát hiện có ma thú cắt Cắt bị bị đoá hoa kia ăn ăn hết tên kia trường thương binh nói lắp bắp sến nhìn một chút trước mắt cô thi thể này tại trên thi thể có một ít bất quy tắc dầu răng thi thể máu thịt bé bét nhìn qua hẳn là bị một ngụm nuốt lấy nửa người trên liền ngay cả trên người k h á m sắt lá g i p cũng bị xé rách tiêu hoa gì cái này vừa mới gia nhập quân đội không bao lâu binh sĩ bị dọa phát sợ nói chuyện đều lắp bắp qua một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại ta cùng cắt tới đây ngắt lấy cây nấm cùng rau dại chuẩn bị đi trở về nấu cơm cắt nhìn thấy gốc cây kia dưới có một mảnh cây nấm sau đó liền chuẩn bị đi ngắt lấy nhưng là chúng ta vừa đi quá khứ tại ở bên cạnh một gốc kỳ quái tiêu đột nhiên mở ra một t r ư ơ n g m i ệ n g rộng bốn chúng ta căn bản căn bản chưa kịp phản ứng cắt liền bị một ngụm nuốt mất ta đưa tay muốn đem hắn kéo qua kết quả chỉ là đem hắn nửa n g ư ờ i dưới của hắn kéo lại cái tên lính này tinh thần khẩn trương một tay chỉ vào cách đó không xa một gốc kỳ quái thực vật sắc mặt tái nhợt hiển nhiên nhận lấy rất lớn kinh hãi xén nhìn thoáng qua kia đoá thực vật kia là một đoá cùng loại với hoa hướng dương thực vật bất quá đoá hoa nhan sắc là huyết hồng sắc nhan s ắ c dị thường tiền diễm hoa hướng dương phía dưới thân nhìn qua lại giống như là một cái túi tại gốc cây thực vật này phụ cận còn có một bãi không có vết máu khô khốc nhật luân hoa nhìn thấy trước mắt gốc cây thực vật này s ề n xác mặt có chút khó coi loại thực vật này là sèn tại hạt thuẩy nơi đó quái vật đồ dám trên thấy qua đây là một loại biến dị thực vật bọn chúng cũng không muốn phổ thông thực vật như thế dựa vào sự quang hợp sinh trường mà là thôn phệ các loại động vật cùng nhân loại đồng thời loại thực vật này sẽ còn tự mình di động chỉ bất quá tốc độ di động rất trưởng nhật luân hoa biến dị thực vật hoa ăn thịt người tam giai quần cư sinh vật đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i ba khiêu chiến đẳng cấp cấp tám có được loại pháp thuật năng lực lực lượng mười sáu nhanh nhẹn sáu tinh thần hai mươi ba thể chất hai mươi mốt n ị lực mười lăm thiên phú sở trường nguy trang đánh lén cảm giác trung cấp tái sinh mồi nhử kỹ năng thôn vệ công kích dây leo xúc tu gây h à o ảnh hương hoa đ ộ c tố c ô nhật g k í c Khiêu khó. chiến h C. n độ luân hoa thuộc về biến dị thực vật bên trong một loại loại thực vật này hơn nữa là nguy hiểm nhất có công kích h u y n h hướng thực vật t a n thịt người loại thực vật này tại đại lục các nơi đều có phân bố loại này có tính công kích biến dị thực vật rất nhiều tỉ như rắn dây leo huyết tinh bụi gai cà r ô mạn sở cây các loại n h ữ n g thực vật này sẽ chủ động công kích bọn chúng p h ụ cận động vật loại thực vật này chỗ ở là từ phổ thông thực vật bên trong tiến hóa mà đến đồng thời có được các loại kinh khủng loại pháp thuật năng lực giống như là rắn dây leo nó sẽ giống như rắn độc cắn xé quấn quanh con n mồi đồng thời phóng thích độc tố đại nhân ngay lúc này trấn bắc thành binh sĩ cũng nhao n h à o chạy đến xén hướng bọn h ắ n phân phó nói nơi này có thực vật ăn thịt người không nên tới gần nơi này thực vật tất cả mọi người đề phòng phòng ngừa bị đánh lén thực vật ăn thịt người nghe được xén những binh lính này lập tức khẩn trương lên con mắt nhìn chằm chằm chung quanh thực vật vừa đi vừa về tuần sát Kết biểu lộ khó biểu coi lộ nhật ì gì n lên trên mặt đất cố kia thiếu đi hơn phân nửa nhân, chăm chú cố cái thực thiếu thi thể. mặt là đất đi Đại đây kia v thế mà một nuốt mất. mà ngụm đem người luân à m bị sền từ q đội bên trong k hoa á phá m xen miệng bên trong phun ra một cái tên đại nhân làm sao đối phó những thực vật này phải không trực tiếp phóng hỏa đem nơi này toàn bộ tiêu h hủy kết nhỏ giọng nói c h ú nhật g mang ta t lần này e đem o một chút dầu hỏa, dầu vùng rừng rầm này hỏa luân ạ i sởi dưới bọn chúng dễ dưới đất, m ố n bọn chúng nhất định phải dùng đại lượng dầu hỏa mới được. Nhật thiêu chết phải hỏa đại mới dầu u được. l hoa loại thực vật này ngoại trừ đánh lén thôn vệ công kích bên ngoài tối khiến người ta khó mà phòng bị chính là hương hoa loại thực vật này hương hoa có rất mạnh gây hảo ảnh năng lực có thể khiến người ta trong lúc vô tình liền lâm và o h ảo giác bên trong sau đó bị loại thực vật này khống chế nhân số đối loại thực vật này tới nói có đôi khi cũng không phải là ưu thế sẽ lật bàn tay một cái một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó thân hình khẽ động liền hướng nhật luân hoa vị trí nào h tới loại này thực vật ăn thịt người có một cái đặc điểm đó chính là tại thôn phệ qua con ngồi về sau tiến hành tiêu hóa thời điểm sẽ trở nên cực kỳ lười biếng lúc này chỉ cần không công kích bọn chúng bọn chúng dưới tình huống bình thường là sẽ không lại lần phát động công kích mà lại tiêu hóa đồ ăn thời điểm những n à y thực vật ăn thịt người phản ứng cũng sẽ giảm xuống có kinh nghiệm đoàn đội mạo hiểm sẽ chuẩn bị một chút dê bỏ chờ động vật để bọn chúng thôn vệ đợi đến bọn chúng sau khi ăn xong lại đột nhiên phát động công kích làm tam giai thực vật thực lực của bọn nó hay là vô cùng mạnh mặc dù tại quái vật đồ dám trên khiêu chiến của bọn nó đẳng cấp mới c nếu như ngươi vì vậy mà lơ là bất cẩn hậu quả tuyệt đối có thể để ngươi cả đời đều khó mà quyết được không đúng có lẽ đã không có sau đó loại thực vật này khiêu chiến đẳng cấp thứ là bởi vì bọn chúng có hết sức rõ ràng nhược điểm chỉ cần biết rằng nhược điểm của bọn nó sau đó lại căn cứ nhược điểm chế định tương ứng công kích phương án vẫn là có không ít đối phó bọn chúng phương pháp bất quá làm thực vật bọn chúng có một cái điểm giống nhau bọn chúng trí mạng nhất yếu hại là dưới đất bộ phận xén mũi chân điểm một cái sau đó thân hình cấp tốc c ấ t cao lợi kiếm trong tay bổ về phía trước mắt cái này gốc nhật luân hoa loại này hoa ăn thịt người mặt ngoài đoá hoa hình dạng bộ phận là bọn chúng ăn khí quan cùng tiêu hóa khí quan cái kia căng phồng giống như là cái túi đồ vật bên trong liền là tên kia trấn bắc thành binh sĩ thi thể không ra sen dự kiến tại sen thời điểm tiến công nhật luân hoa phản ứng quả nhiên chậm rất nhiều đợi đến hắn một kiếm đem đâm vào nhánh hoa nhật luân hoa mới đột nhiên phát động công kích đại lượng dây leo từ mặt đất bắn ra tới xế lợi kiếm vấp ngang rõ ràng là thực vật ngay h lúc ạ này loại dùng cái kết như là hoa hướng dương đoá hoa bàn miệng lớn đột nhiên mở ra giữ tợn miệng lớn mở ra tại nhật luân hoa to lớn cánh hoa nội bộ có lít nha lít nhít như là trùy thủ đồng dặn g rằng, rằng chỉ cần bị những này răng cắn được ngay lập tức sẽ bị những này răng xé thành thịt nát tại cánh hoa nội bộ còn có thể nhìn thấy cùng loại mạch máu đồ vật đó là dùng đến vận chuyển chất dinh dưỡng thông đạo mà lúc này ở bên trong cỗ k ê u binh sĩ thi thể cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi dùng cái này đồng thời một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt trong đó còn kèm theo một chút dịch acid hương vị kia là thực vật bài tiết tiêu hóa dịch dùng để tiêu hóa con mồi s n liên tục đâm ra m ớ y kiếm tại trên mặt cánh hoa tạo thành một chút tổn thương bất quá những này đều không phải vết thương trí mạng tại sởi đèn công kích đồng thời trên mặt đất đột nhiên có đại lượng sởi r ễ đồng dạng đổ vật phá đất mà lên sau đó hướng sởi đèn x u ố n g lại tới kiếm kỹ quét ngang kiếm kỹ chạm sát liên tục hai đạo kiếm quang từ lợi kiếm trên bán ra kiếm quang uy lực to lớn trực tiếp đem x u ố n g lại đi lên thực vật sởi r ễ chém thành hai đoạn sợi r ễ bị chém đứt đối nhật luân hoa tạo thành kịch liệt chỗ đau nhật luân hoa rác hút cũng không tự chủ được bắt đầu vạt mẹo sau đó liền thấy kia to lớn cánh hoa đột nhiên mở ra tựa như một chương miệng to như chậu máu đồng dạng hướng phía sdn cắn tới chỉ bất quá tốc độ của nó mặc dù nhanh nhưng là cùng sdn so sánh liền thiếu xa nhìn làm sao lại bị nó cắn được bước chân trái trượn thân thể ố n éo chẳng những tránh thoát nhật luân hoa công kích đồng thời thừa cơ trở tay bổ về phía nhật luân hoa dễ cây cứng cỏi có thể so với da d ò n g dễ cây cũng không có bị chặt đ ư ớ c sèn thân hình di chuyển nhanh chóng lợi kiếm trong tay cũng không có rút về ngược lại thuận vết tích trực tiếp c ư a tới đối mặt cao tốc cắt chém nhật luân hoa kia cứng cỏi dễ cây rốt cuộc không chịu nổi phía trên dữ t ậ n g i á c hút trực tiếp bị cắt đi coi như như thế nhật luân hoa g i á c hút cũng không có bất kỳ cái gì tử vong dấu hiệu ngược lại không ngừng trên mặt đất vặn vẹo dãy rùa ngay sau đó trên mặt đất đại lượng sởi dễ phá đất mà lên điên cuồng hướng s d e n vây công cái này bộ dễ trực tiếp làm thành một cái hình tròn đem s d e n cả người vây vào giữa sau đó trong nháy mắt quấn đi lên những này sởi dễ trên còn mang theo không ít gai ngược nếu như bị cuốn đi lên tuyệt đối sẽ bị lập tức xé thành vô số khối t h ì nát lôi bạo thuật mạnh liệt lôi quang từ trên thân r e n bạo phát đi ra làm dễ dàng nhất phát động mặt trái hiệu quả lôi điện lực lượng như thế dày đặc phía dưới nhật luân hoa tất cả sởi dễ trong nháy mắt run dày lên thậm chí có rất nhiều sởi dễ trực tiếp bị điện giật thành thang cốc cương đại dòng điện thuận sởi dễ tiến vào như nhật luân hoa dưới mặt đất bộ phận liền ngay cả ở vào dưới mặt đất nhật luân hoa bộ phận cũng bị điện run không ngừng tại cách đó không xa trên mặt đất càng là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ nhô lên nhìn thấy loại tình huống này sển con mắt lôi quang l ó e lên lôi thương cương đại lôi điện trong nháy mắt hội tụ tại sển trong tay tạo thành một chi hoàn toàn do lôi điện tạo thành lao sau đó tay cánh tay vung tẩy lôi thương trong nháy mắt đâm rách không khí sau đó đâm rách thổ nhưỡng trong nháy mắt chui vào cái kia nhô ra địa phương một tiếng tiếng sấm rền từ dưới chân trong lòng đất chuyển đến như là đông lôi đồng dạng ngay sau đó trên mặt đất những cái kia còn tại run rẩy sởi rẽ một nháy mắt đã mất đi c h è o c h ố n g lực lượng nhao nhao ngã xuống đại lượng lôi quang ở phía trên vừa đi vừa về nhảy vọt qua mấy giây bên trong mới chậm rãi tiêu tán chúc ự c c vật. Đinh, h mừng tốt chủ người giết chết tam giai biến dị thực vật nhật luân hoa người thu được 2,3 năm không điểm kinh nghiệm nghe được vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm s e n mới thở phào nhẹ nhõm nhật luân hoa loại quái vật này đối với sèn tới nói uy hiếp không lớn tương đối khó quấn chính là chỗ yếu hại của bọn nó dưới mặt đất muốn giết chết bọn chúng cũng không dễ dàng đại nhân ngài không có sao chứ nhìn thấy chiến đấu kết thúc kết vội vàng tiến lên hỏi sèn lắc đầu không có việc gì mang ngươi người đem nơi này đào mở đem nhật luân hoa bộ dễ cho ta móc ra đúng kết lập tức l í n h mệnh sau đó mang lên mấy chục tên lính bắt đầu thuận nhật luân hoa dễ cây tiến hành đào móc sến mang tới binh sĩ ngoại trừ một chút muốn thăng cấp đến thần thương cấm vệ trường thương binh bên ngoài liền là tinh nhuệ trường thương binh bộ đội xây dựng thêm cần để cho bọn hắn nhiều tham gia mấy lần chiến đấu mau trong tấn thăng ngay tại các binh sĩ tiến hành đào móc thời điểm sến cầm tiểu đao bắt đầu xử lý cái kia nhật luân hoa rác hút lúc này cái này giữ t ậ n rác hút đã đã mất đi sức sống mềm mật nằm trên mặt đất cái đồ chơi này mặc dù nhìn qua giữ t ậ n kinh khủng nhưng là hoa của nó phấn lại là không sai ma pháp vật liệu gây hảo ảnh phấn hoa có thể chế tác gây hảo ảnh dược tề đồng dạng tại rất nhiều dược tề bên trong đều cần tăng thêm tỉ như xanh thảm dược tề một loại dùng để tăng lên tinh thần lực dược tề liền cần tăng thêm loại này gây hảo ảnh phấn hoa sau khi phục d ụ n g sẽ ở trước mắt xuất hiện đại lượng ảo tưởng người dùng cần đem những này ảo tưởng toàn bộ bài trừ có thể thu hoạch được tinh thần lực tăng lên đại khái có thể gia tăng một hai điểm đối với tinh thần lực tại hai mươi lăm điểm một chút để hữu hiệu quả nguyên bản xen đối những tài liệu này biết cũng không nhiều cái này hoàn toàn là hạt thuế buộc hắn nhớ kỹ miễn cho có đôi khi đụng phải nhưng lại không biết những cái kia là đ ồ tốt kết quả không công bỏ lỡ sen cầm lấy tiểu đao chuẩn bị tại nhật luân hoa rác hút bên trên tiến hành cắt chém chỉ là đao vừa mới tới gần nguyên bản không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu nhật luân hoa giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt hướng sen c ă n tới chỉ là đối với loại tình huống này sen sớm có phòng bị lật bàn tay một cái một cái lôi cầu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó đâm vào nhào tới nhật luân hoa g i á c hút phía trên cường đại lôi điện lực lượng trong nháy mắt bộc phát nhật luân hoa g i á c hút không ngừng run không ngừng run dậy cuối cùng triệt để không có động tĩnh loại này nhật luân hoa g i á c hút cùng độc x à có giống nhau địa phương liền xem như đã tử vong đầu của bọn nó vẫn như cũ về đuối đến gần người tiến hành công kích trải qua lôi điện công kích về sau nhật luân hoa g i á c hút triệt để tử vong s ế n lúc này mới bắt đầu thu thập phấn hoa nhật luân hoa mặc dù nhìn xem giống tiêu trên thực tế cũng không phải là tiêu nó phấn hoa là tại rác hút phía trên một cái trong túi x e n tìm kiếm một hồi đem nhật luân hoa rác hút mở ra sau đó lại hắn trên vách tìm được một cái lớn chừng quả đấm túi thịt bên trong đựng chính là nhật luân hoa gây h à o hành phấn hoa tìm tới phấn hoa về sau còn lại rác hút đồng dạng bị cắt mở bên trong đã thành đại lượng khối thịt tên kia c h ấ n bắc thành binh sĩ thi thể cũng lấy ra ngoài mặc dù đã hoàn toàn thay đổi nhưng là làm người chết trượn c h ấ n bắc thành sẽ đem thi thể của hắn đốt cháy thành cho cốt về sau mang về an táng tại liệt sĩ nghĩa trang cách làm này mặc dù phí công tốn thời gian nhưng là đối với các binh sĩ tới nói lại là vô cùng trọng yếu loại hành vi này cũng làm cho chấn bắc thành quân đội có những quân đội khác không có tín nhiệm ở thời đại này quân đội chết trận dưới tình huống bình thường đều là ngay tại chỗ vùi lấp vận khí tốt sẽ lưu lại mộ địa vận khí không tốt cái gì cũng không có đồng thời binh sĩ tử vong tiền trợ cấp cũng thường xuyên bị tham ô rơi đương nhiên càng nhiều thời điểm đúng đúng căn bản không có tiền trợ cấp chỉ có đang đánh thắng trận về sau những quý tộc kia các lao g i a mới có thể phát phát từ bi xuất ra chiến lợi phẩm bên trong cực kỳ nhỏ bé một bộ phận coi như tiền trợ cấp trấn bắc thành thì là khác biệt tất cả binh sĩ chỉ cần là tử trận đều sẽ có một bút tiền trợ cấp cấp cho nếu như là lập xuống công lao tiền trợ cấp số lượng sẽ càng nhiều dưới tình huống bình thường trấn bắc thành tiền trợ cấp là năm đó cái tên lính này lương một năm gấp năm lần đồng thời duy nhất một lần cấp cho tiền trợ cấp cấp cho phi thường nghiêm ngặt đối với điểm ấy sen c h ẳ m c h ẳ m đến rất căng hắn cũng không muốn xuất hiện loại kia tiền trợ cấp không có rơi xuống binh sĩ thân nhân trong tay ngược lại bị những người khác bỏ vào trong túi một khi xuất hiện loại này bê bối đối với trấn bắc thành danh vọng đả kích là phi thường lớn ngoại trừ tiền trợ cấp chế độ trấn bắc thành đối với liệt sĩ gia thuộc cũng là có ưu đãi tỷ như liệt sĩ gia thuộc thổ địa mười năm không cần giao nạp thuế má đồng thời liệt sĩ trẻ mồ côi sẽ được thu vào trấn bắc thành ngay tại kiến thiết trường học ở trong tiến hành bồi dưỡng đồng thời hàng năm tòa thị chính đều phải điều động quan viên đối liệt sĩ ra thuộc tiến hành thăm hỏi có thể nói c h ấ n bắc thành quân đội là thế giới này độ trung thành cao nhất quân đội các binh sĩ động tác rất nhanh nhật luân hoa gốc dễ tại rất nhiều binh sĩ đào móc hạ chậm rãi hiển lộ ra xen mặc dù đã biết nhật luân hoa dưới đất bộ vị rất lớn nhưng là vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh nhật luân hoa trên mặt đất rác hút không sai biệt lắm chỉ có dưới mặt đất bộ phận khoảng một phần năm theo bùn đất không ngừng thanh lý rất nhanh nhật luân hoa gốc dễ hoàn toàn triển lộ ra tại nhật luân hoa sợi dễ trung ương là một cái to lớn như là béo thịt đồng dạng đồ vật nơi đó chính là nhật luân hoa bộ vị yếu hại lúc này cái này béo thịt trên đã bị phá vỡ một cái lỗ to lớn bên trong huyết dịch đã chảy khô không đủ s ề n cũng không thèm để ý những này mà là bắt đầu ở béo thịt trên tìm kiếm thứ gì rất nhanh s ề n đã tìm được một viên lớn chừng cái trứng gà màu đỏ b ả o thạch đồng dạng đồ vật đây là nhật luân hoa giá trị cao nhất đồ vật vu sư sưng là huyết tinh thạch loại vật này bản thân là có độc có tê liệt gây h à o ảnh trở công năng chỉ cần trung hòa rơi loại độc này tính như vậy nó liền có thể dùng để luyện chế mãi mãi gia tăng tuổi thọ d ự tề một gốc nhật luân hoa ước chừng có thể gia tăng mười năm đến mười lăm năm tả hữu tuổi thọ loại vật phẩm này cũng bởi vậy tại trên chợ đen có tiền mà không mua được chỉ cần vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị cất mua thế giới này mặc dù là kỳ huyễn thế giới nhưng là đối với truyền kỳ trở xuống người mà nói tuổi thọ vẫn như cũ là không cách nào vượt qua vấn đề chỉ cần đột phá truyền kỳ liền xem như tuổi thọ gia tăng ít nhất chiến sĩ cũng có thể sống hai trăm đến ba trăm tuổi vu sư càng là có dài đến ngàn năm tuổi thọ bất quá đại bộ phận truyền kỳ chiến sĩ đều không sống tới ba trăm l à m sông pha chiến đấu chiến sĩ bọn hắn mỗi một cái đều là từ núi thây trong biển máu g i ế t ra tới thụ thương như là chuyện thường ngày nhưng là nếu như lúc tuổi còn trẻ thụ thương quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bọn hắn loại này huyết tinh thạch đối với truyền kỳ vu sư không có hiệu quả gì mà lại bọn hắn có tốt hơn thiên tài địa bảo có thể sử dụng tỉ như bất lao tuyển sinh mệnh chi thủy các loại những này có thể đại lượng cung cấp tuổi thọ thần kỳ vật phẩm nhưng là đối với những quý tộc kia tới nói loại này có thể kéo dài tuổi thọ dược tề lại là phi thường có sức hấp dẫn rốt cuộc không có mấy cái quý tộc sẽ cảm thấy mình mệnh quá dài loại thuốc này đối với sếp đ n tới nói tác dụng không lớn mặc dù hắn cũng là chiến sĩ nhưng là hắn đồng thời kiêm chức vũ sư mà lại tại tiến giai truyền kỳ thời điểm càng là đã thức tỉnh lĩnh vực lực lượng liền xem như dựa theo bình thường tuổi thọ hắn hiện tại cũng tuyệt đối so chuyển k ỳ vu sư muốn sống lâu chính sèn không có ý định sử dụng mà là chuẩn bị để hạt thuẩy luyện chế thành dược tề về sau xuất ra đi tiến hành giao dịch cái đồ chơi này muốn là xuất hiện ở phòng đấu giá tin tưởng những quý tộc kia tuyệt đối sẽ cho hắn một cái giá vừa ý đem huyết tinh thạch cất kỹ sèn để những binh lính kia đem nhật luân hoa gốc dễ đốt cháy rơi sau đó mệnh lệnh quân đội rời khỏi vùng rừng rầm này nếu như bên trong vùng rừng rậm này lại xuất hiện một chút cùng loại nhật luân hoa biến dị thực vật những binh lính này cũng không dạy được tác dụng quá lớn cho nên hắn dự định một người tiến hành thăm dò mệnh lệnh kết phòng thủ doanh địa xen một người tiến vào trong rừng rậm vùng rừng rậm này phi thường quỷ dị bên trong thậm chí ngay cả côn trùng đều vang đều không có bao nhiêu mặc dù thực vật nhìn qua xanh đúng tươi tốt nhưng lại có loại cảm giác c ấm t r ầ m lúc này sắc trời đã có chút m ờ tối trong rừng rậm k i a sáng càng kém xen cho mình ra chỉ một cái ẩn thân thuật sau đó từ khía cạnh lách đi qua tại xuyên qua kinh cước xâm lâm thời điểm chung quanh có không ít nhìn qua cổ quái cây tối cùng hoa cỏ bọn chúng hình thể rõ ràng so với bình thường thực vật khổng lồ có điểm giống là cổ lão r ừ n g r ậ m nguyên thủy sen cố ý dùng đồ vật chạm đến những thực vật này mấy lần toàn bộ thực vật đều hoạt động một chút nhưng là những thực vật này cũng không có phát động công kích có thể là những thực vật này hiện tại còn không cần ă n sen thậm chí còn phát hiện một viên cùng loại cây liêu thực vật cái này thực vật có đông đảo sợi đẳng sợi đằng theo gió đ ô n g đưa nhìn qua tựa hồ hết t h ể bình thường nhưng nhìn qua quái vật đồ giám xen một chút liền nhận ra đây là một gốc cạ rộ mạn sờ cây loại thực vật này tại không phát động công kích thời điểm cùng phổ thông thực vật không hề khác gì nhau một khi tiến hành công kích nó kia đông đảo sợi đằng liền sẽ lập tức giống như l à như rắn tiến hành q u ấ n quanh đồng thời sẽ bài tiết đại lượng gây h à o ảnh cùng tê liệt chất lỏng đem sinh vật tê liệt ngay tại lúc đó sẽ còn rót vào tiêu hóa dịch bị rót vào loại này chất lỏng động vật trong cơ thể bẩn thậm chí là xương cốt đều sẽ hòa tan thành chất lỏng sau đó bị cạ rỗ mạn sở cây hấp thu loại thực vật này mặc dù hung tàn nhưng là đối với vu sư tới nói lại là rất tốt vật liệu thường xuyên có các vu sư sẽ cố ý trồng loại vật này cạ rỗ mạn sở cây thân hữu cây ma đạo tính cực kỳ tốt là chế tác pháp trưởng tốt nhất vật liệu bài tiết gây h à o ảnh chất lỏng cũng là một chút ma dược phụ liệu s ấ n nhìn trước mắt viên này cạ rỗ mạn sở cây c a o mày đối chung quanh, quanh quan sát một hồi lẩm bẩm nói cạ rỗ mạn sở cây là hoang dại vẫn là có người cố ý trồng ở cái này do dự một chút sến không có đ ố i cây này động thủ mà là cẩn thận từ gốc cây này bên cạnh lách đi qua vòng qua c ả rộ mạn sở cây về sau sến tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu xuất phát rất nhanh tại phía trước xuất hiện một mảng lớn nhạt đoá hoa màu tím lặng lẽ tới gần về sau sến phát hiện mảnh này biển hoa không hề giống là tự nhiên mọc ra ngược lại giống như là từ nhân công tiến hành bồi dưỡng mặc dù những này biển hoa không có trải qua tu bổ nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút dấu vết lưu lại tới gần một chút về sau sèn cũng nhận ra mảnh này trong biển hoa trồng đoá hoa những này t ử sắc tiêu toàn bộ đều là mạn đà la hoa mà lại cho sèn cảm giác những đoá hoa này tựa hồ là sống Trưng 236, bí cảnh. Trưng cảnh cảnh 236, 235, Bí Bí Vớt kim hương. không i m ư ơ n g k h đúng v ớt kim hương như thế nào là t ử sắc nhìn thấy như thế một mảng lớn biển hoa sèn cho mày ai lại ở chỗ này trồng n ớt kim hương phổ thông n ớt kim hương đơn độc một đoá cũng không trí mạng bọn chúng lại phát ra một loại đặc thù độc tố người tại loại này trong biển hoa nghỉ ngơi một hồi liền sẽ trúng độc xuất hiện hoa mắt vắng đầu buồn nôn nôn mửa nếu như trễ rời đi cả người sẽ lâm vào hôn mê cuối cùng trở thành mảnh này biển hoa phân bón hoa mà trước mắt mảnh này t ử sắc q u ấ t kim hương hiển nhiên không phải hàng thông thường nếu như sèn không có đoán sai bọn chúng độc tính đem càng mạnh mãnh liệt hơn mảnh này biển hoa mặc dù dáng rất túng tùn nhưng nhìn đi lên hẳn là thời gian dài không người xử lý bởi vì sren phát hiện tại biển hoa phụ cận trên mặt đất có rất nhiều tiêu tử đồng dạng đồ vật hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân những này tiêu tử không có mọc dễ nảy m ầ m có nhiều chỗ bùi hoa mọc rõ ràng lộn xộn mà lại sren còn phát hiện mảnh này biển hoa đằng sau mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tàn tạ kiến trúc hình dáng bất quá hẳn là phong hóa quá mức nghiêm trọng đã không phân biệt được nguyên bản dáng vẻ sren trong lòng càng lửa nóng cực kỳ hiển nhiên nơi này chính là một chỗ không có trải qua khai quật di tích chỉ là sèn quan sát một hồi lâu cũng không có phát hiện di tích lối vào bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường cũng không phải là tất cả di tích đều sẽ có cửa vào có phá h ư n g h i ê m trọng di tích thậm chí liền chỉ có một ít đổ nát thê lương rất nhiều di tích trên thực tế liền là các loại mạo hiểm đoàn đội động thủ móc ra đương nhiên loại này trong di tích vẫn là có rất nhiều nguy hiểm sèn không có tùy tiện hành động bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm đột nhiên nhìn thấy tại biển hoa biên giới chỗ phong hóa vách t ư ở n g chỗ có một số khác biệt s ế n thận trọng lách qua những thực vật này từ khía cạnh tiến hành quan sát không gian nếp vốn s ế n biểu lộ hơi kinh ngạc chỗ kia dị dạng từ khía cạnh nhìn qua tựa như là một trang giấy phát sinh nếp vốn nhìn qua phi thường quái dị chẳng lẽ nơi này là vu sư bí cảnh s ế n trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại khả năng nghĩ tới đây s ế n trong lòng càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác bất quá muốn xác định vẫn là cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem sơn không có tiếp tục hành động vu sư bí cảnh là không thể x u n g loạn vu sư bí cảnh là phù thủy cổ đại nhóm một đại huy hoàng kế tác những cái kia phù thủy cổ đại nhóm tinh thông không gian vị diện chờ tri thức trải qua nghiên cứu sáng tạo ra một loại thần kỳ kỹ thuật tại á o thuật đế quốc thời kỳ loại này vu sư bí cảnh kỹ thuật phát triển đến đ ỉ n h phong có một ít cường đại vu sư thậm chí mở ra đến một tòa vị diện xem như lánh địa của mình cũng có vu sư tại tinh giới tìm tới bán vị diện về sau đem bán vị diện kết nối đến vật chất thế giới chủ bên trên bí cảnh đồng dạng có phân chia lớn nhỏ ban sơ bí cảnh liền là áp dụng không gian pháp thuật đem nguyên bản vật chất thế giới chủ một chút khu vực che giấu loại này bí cảnh là thường thấy nhất không gian bên trong cũng là nhỏ nhất về phần những cái kia sử dụng bán vị diện hoặc là toàn bộ vị diện cải tạo bí cảnh hiện tại đã phi thường hiếm thấy mà lại bí cảnh bên trong rất có thể tồn tại một chút cổ lão mà sinh vật nguy hiểm thậm chí là các loại vu thuật cạm ấy nếu như không có đầy đủ chuẩn bị rất có thể lật thuyền trong mương thậm chí có chút bí cảnh bên trong còn sẽ có một chút phù thủy cổ đại nhóm lưu lại ma sủng hoặc là nuôi dưỡng ma thú phải biết có chút ma thú tuổi thọ là rất dài mà lại không ít ma thú sẽ lợi dụng thời gian dài trạng thái ngủ đông đến chỉ hoãn sinh mệnh dài yếu những cái kia phong bế hơn ngàn năm thậm chí càng lâu bí cảnh ở trong ai biết sẽ có hay không có loại quái vật này nếu là không may một điểm bên trong có một đầu cự lòng liền xem như ngũ sắc long bên trong yếu nhất bạch long mấy ngàn năm thời gian cũng đầy đủ bọn h ắ n trưởng thành là thượng cổ long đối mặt loại cấp bậc này cự long bình thường chuyển kỳ cường giả liền là đưa đồ ăn điều tra một lần về sau s é n đường cũ trở về ở vào ngoài rừng rậm doanh địa lúc này kết đã đem doanh địa kiến tạo không sai biệt lắm s é n trở lại doanh địa sau trước tiên liền phái ra nhân thủ trở về báo tin thông chi hạt thuế mau chóng chạy đến hoài nghi nơi này là một chỗ bí cảnh về sau s é n bắt đầu phong tỏa tin tức loại này liên quan tới vu sư bí cảnh xuất hiện tin tức một khi truyền bá ra toàn bộ đại lục vu sư đều về đến đây tiến hành thăm dò đến lúc đó liền xem như s z e n cũng vô lực ngăn cản hắn hiện tại mặc dù là t r u y ề n kỳ cường giả nhưng là trên cái này đại lục t r u y ề n kỳ cường giả số lượng cũng không ít một tòa chưa hề bị phát hiện qua bí cảnh trong đó tài nguyên đầy đủ khiến cái này t r u y ề n kỳ cường giả tâm động trong chốc lát tất cả binh sĩ toàn bộ bị phân công ra ngoài bắt đầu đối mảnh này trên cánh đồng hoang quái vật tiến hành thanh lý không cho phép bất luận cái gì quái vật hoặc là người tới gần vùng rừng rầm này tại trong doanh địa đợi một ngày ngày thứ hai thời điểm s ơ n liền thấy hạt thuệ vội vã chạy tới bí cảnh ở đâu nhanh mang ta tới vừa thấy được senn hạt thuệ không để ý tới nghỉ ngơi trực tiếp liền hỏi thăm về đến liên quan tới bí cảnh sự t ì n h bí cảnh một mực tại nơi đó cũng sẽ không chạy ngươi trước lánh tĩnh một chút nhìn thấy hạt thuệ trạng thái s ơ n n không thể không cưỡng ép để nàng tỉnh táo lại nàng dạng này trạng thái cũng không thích hợp tiến hành di tích thăm dò nghe được s z e n khuyến cáo về sau hạt thuế cuối cùng là nhẫn nhịn lại tâm tình của mình sau đó bắt đầu nghỉ ngơi đồng thời là sắp bắt đầu di tích thăm dò chuẩn bị các loại đạo cụ mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm s z e n mới mang theo hạt thuế cùng một chỗ tiến về kinh c ư c xâm lâm hai người rất nhanh liền đi tới lần trước s z e n chém giết cái kia nhật luân hoa địa phương đến nơi này về sau hạt thuế bắt đầu cho hai người ra chỉ các loại pháp thuật ẩn thân thuật che giấu tung tích tiêu trừ mùi năng lượng phòng hộ nguyên tố chống cự độc tố chống cự gấu chi cứng cỏi mèo chi y ê u nhã liên tiếp phép thuật phụ trợ từ hạt thuật r o n g tay phong xuất ra sển rõ ràng cảm thấy thực lực của mình tăng lên một đoạn đã là tam giai vu sư hạt thuẩy ra chỉ những pháp thuật này vẫn là rất nhẹ nhàng sau đó hai người dọc theo lần trước sển đi qua con đường xâm nhập rừng rậm vừa tiến vào nơi này hạt thuẩy rất nhanh liền phát hiện nơi này khác biệt đây là n g u y ệ t linh thảo đây là hút huyết kinh c ư c đây là ưu hồ n tiêu lần trước sèn không quen biết thực vật hạt thuế tùy tiện liền nhận ra được mà lại biểu lộ vô cùng hưng phấn nơi này ma hóa thực vật cũng quá phong phú hạt thuế hưng phấn nói vùng rừng r ầ m này trước kia cũng không có cái gì dị thường không biết là chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này đột nhiên phát sinh biến hóa sèn vừa đi vừa nói nơi này khoảng cách chấn bắc thành khoảng cách cũng không tính quá xa ước chừng năm mươi cây số tả hữu trước kia nơi này cũng chưa từng xuất hiện dị thường Cũng là gần n là hạ ấ xuất t một hai tháng mới hai hiện. h thùy t u suy nghĩ một chút sau đó nói, ta suy y nghĩ nói, đoán hẳn chút một ta c đó là n n g g u ê n tố triều tịch bó lấy tóc tiếp tục nói đúng nguyên tố triều tịch nguyên tố triều tịch sơ kỳ bộc phát là có chút đột nhiên dựa theo sự miêu tả của ngươi tòa này bí cảnh trí ít cũng có một hai ngàn năm không có tiến hành qua tu sửa lập tức tràn vào năng lượng nguyên tố bạo tăng cái này khiến bí cảnh bên trong những năng lượng kia tiết điểm vận chuyển xuất hiện vấn đề năng lượng trung tâm có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa phát sinh hư hao bao phủ tại bí cảnh phía trên không gian trận pháp cũng là bởi vì nguyên nhân này xuất hiện một chút sơ hở sau đó những này nguyên bản tại bí cảnh ở trong ma h o a thực vật cánh đồng hoa chờ thực vật cũng bạo lộ ra ngươi hẳn là có thể cảm giác được đi chỗ này trong rừng rậm có rất nồng nặc năng lượng nguyên tố so bên ngoài những địa phương khác nồng nặc rất nhiều ta bây giờ hoài nghi tòa này bí cảnh cũng là bởi vì nguyên tố triều tịch xuất hiện tạo thành năng lượng nguyên tố đột nhiên lên cao bí cảnh bên trong năng lượng c h u y ể n thâu hệ thống không chịu nổi hư hao tòa này bí cảnh mới phát hiện thế nhìn đến chúng ta muốn cảm tạ nguyên tố triều tịch s e n vừa cười vừa nói chớ cao hứng trước quá sớm bí cảnh mặc dù xuất hiện nhưng là muốn đi vào đồng thời đạt được lợi ích cũng không dễ dàng loại này phù thủy cổ đại lưu lại di tích không có một cái là dễ đối phó tham dò bí cảnh tốt nhất phân phối muốn có được một cái vận khí đủ tốt đồng b ạ n dưới tình huống bình thường là hạn p h ở lì người du đãng hạn p h ở lì người du đãng bởi vì thấp bé ngăn chứa thân thể linh hoạt trực giác bén nhạy còn có bọn hắn bình thường so với bình thường người tốt hơn vận khí tại thám hiểm bên trong là phi thường được hoan nen nếu như lại có cùng loại tầm bảo thử thuộc tính vậy thì càng h o à n mỹ rất nhanh hai người liền đi tới lần trước sự diễn phát hiện xuất r a biển hoa từ s ắ c biển hoa theo gió chập trờn nhìn qua tựa như là một cái đại dương màu tím nhiều như vậy t ử sắc q u ấ t kim hương nhìn thấy trước mắt biển hoa thời điểm h ạ t thầy cũng là phi thường kinh ngạc những này q u ấ t kim hương cho ta cảm giác giống như là sống sơn ở bên cạnh nói h ạ t thầy gật đầu nói bọn chúng thật là sống những này thuộc về hoạt hóa thực vật những này hoạt hóa thực vật bình thường đều là bí cảnh ngoại tầng p h o n g hộ mà lại bọn chúng thành thuộc sau sinh ra trái cây cũng là luyện chế ma dược vật liệu còn có n g ư ờ i không cảm thấy mảnh này biển hoa rất xinh đẹp sao hoàn toàn là một cá ba ăn a sơn đĩu môi nói vậy chúng ta làm như thế nào đi vào không có biện pháp quá tốt chỉ có thể xung vào mà lại liền xem như chúng ta biết thông qua nơi này khẩu lệnh những n à y ma hóa thực vật đã đổi mấy gốc dạ n g khẩu lệnh phải chăng còn hữu hiệu đều là vấn đề làm nửa ngày vẫn là phải dùng sức mạnh a xen lột lên tay háo chuẩn bị động thủ không cần làm như vậy nhìn thấy xen chuẩn bị động thủ h ạ t t h u ế lập tức giữ chặt hắn vừa rồi ta đã tra xét nơi này bố trí p h ù văn pháp trận đã cơ bản mất đi hiệu quả những này h ướt kim hương sẽ chỉ căn cứ bản năng tiến hành công kích cứ như vậy liền dễ dàng nhiều nếu như nguyên bản phù văn pháp trận vẫn còn những này h ướt kim hương thì tương đương với là một thể khi đó tự nhiên khó đối phó sơn cùng hạt thủy ra chỉ phòng ngự pháp thuật về sau tiến vào biển hoa vừa tiến vào trong sơn đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa đồng thời ở bên thai của hắn xuất hiện một trận như ẩn như hiện tiếng ca trong biển hoa h ướt kim hương theo gió phiêu tán t r u n g quanh c ả n h lá như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng thật nhanh đối hai người tiến hành cắt chém trước người hai người năng lượng vòng bảo hộ bên trên truyền đến tấp nập tiếng va đập năng lượng vòng bảo hộ một mực đem những công kích này toàn bộ ngăn lại bất quá bên thai của hắn lại không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở túc chủ nhận mê hương công kích cưỡng chế tiến hành thể chất phán định thể chất phán định thông qua túc chủ nhận tinh thần công kích cưỡng chế tiến hành tinh thần phán định tinh thần phán định thông qua chương hai trăm ba mươi bảy bí cảnh、2. chương hai trăm ba mươi sáu bí cảnh hai lúc đầu rèn thân thể túc chủ l i ề n cao lại thêm hạt thuế pháp thuật g i a trì vẹn vẹn chỉ là chung quanh những này t ử sắc quất kim hương phát động công kích cũng không thể đối hai người tạo thành quá lớn uy hiếp x ế n lợi kiếm trong tay vung vẩy không ngừng đem những cái kia t ử sắc quất kim hương cảnh lá cắt đứt nhận công kích về sau những này t ử sắc quất kim hương công kích trở nên yếu đi rất nhiều hạt thuế thì là lấy ra một cái tiểu xào cái túi tiện tay từ trong túi bắt một chút b ộ t phấn trong miệng thấp giọng ngâm sướng một chút chú ngữ sau đó đem bột phấn huy sái ra ngoài chỉ thấy nguyên bản còn tại công kích hai người vất kim hương đột nhiên chậm lại tốc độ công kích một lát sau công kích hoàn toàn biến mất chung quanh vất kim hương cũng giống là uống say t i ể u quỷ đồng dạng lung la lung lay không đang động đạn đây là cái gì ư sến hai mắt tỏa sáng cái này thôi miên bụi tốt nhanh lên rời đi thực vật đối thôi miên kháng tính cực kỳ cao một lát nữa bọn chúng liền muốn tỉnh lại h ạ t t h u ế t h u ố c d ụ c nói sến gật gật đầu sau đó lôi kéo hạt thuẩy bước nhanh hướng biển hoa chỗ sâu đi đến trên đường đi hạt thuẩy không ngừng đối chung quanh tử sắc uất kim hương huy sái thôi miên một phấn rất nhanh hai người liền xuyên qua mảnh này biển hoa biển hoa đằng sau là một chút đã nghiêm trọng phong hóa kiến trúc những kiến trúc này lúc trước hẳn là bị trọng thương những cái kia tường đổ trên còn để lại một chút vết tích sến lần trước phát hiện có chút nếp vốn dấu vết đạo kia vách tường liền tại phụ cận sến cố ý q u a khứ kiểm tra một hồi cũng không có gì đặc biệt đồ v ậ n hẳn là chỉ là một khối phổ thông không gian nếp vốn lại tới đây hai người cũng không có vội vã tiến lên mà là trước tiên ở mảnh này phế tích bên trong tìm tòi một phen không biết có phải hay không là tổn hại quá c h i ệ t để nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vật có giá trị không có thu hoạch về sau hai người lúc này mới bắt đầu tiến vào phế tích chỗ sâu đến nơi này sẻn rõ ràng đã nhận ra nơi đây không gian hơi khác thường bọn hắn nơi này cùng ngoại giới có một tầng kỳ lạ màng tách rời ra tiến vào bí cảnh về sau bên trong kiến trúc nhiều hơn không ít đồng thời rất nhiều còn bảo tồn tương đối hoàn hảo cẩn thận một chút mặc dù nơi này tựa hồ đã thật lâu không đã có người đến đây rồi nhưng là một chút p h ù văn pháp trận còn tại vận chuyển bình thường không muốn xúc động phòng ngự của bọn nó cơ chế hát thuầy quan sát một hồi nói sến k h á n gật đầu một cái sau đó hỏi hát thuầy ngươi có thể nhìn ra cái này bí cảnh là thời kỳ nào sao nhìn những này kiểu kiến trúc có chút giống là áo thuật đế quốc hậu kỳ bất quá áo thuật đế quốc hậu kỳ bí cảnh bình thường đều là lây bán vị diện hoặc là nhân tạo vị diện làm cơ sở như loại này trực tiếp trồng chất không gian bí cảnh đã rất ít khi dùng sử dụng loại này không gian trồng chất kỹ thuật bí cảnh kiến tạo độ khó muốn thấp rất nhiều bên trong giá trị cũng sẽ thấp hơn rất nhiều tất cả ngươi phải có chuẩn bị tâm lý bất quá cái này cũng, cũng không phải là không có chỗ tốt di tích đẳng cấp thấp bên trong mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng thấp những cái kia bán vị diện thậm chí vị diện chế tác bí cảnh chúng ta hiện tại liền xem như phát hiện cũng chỉ có thể làm nhìn xem loại cấp bậc kia bí cảnh mức độ nguy hiểm phi thường cao hát t h u ê loại này không gian trồng chất kỹ thuật ngươi có thể hay không a chúng ta cũng tại trấn bắc thành xây dựng một cái bí cảnh thế nào xem đánh giá trước mắt cái này bí cảnh nói bí cảnh chế tạo kỹ thuật hiện tại đã thất truyền có lẽ một chút cỡ lớn vô sư học phái bên trong còn có lưu truyền chúng ta lưu phái bên trong không có bí cảnh kiến tạo tư liệu mà lại muốn kiến tạo một tòa bí cảnh tốn hao tiền tài tài nguyên thế nhưng là thiên văn s ố tự hát thuầy lắc đầu nói vậy cái này bí cảnh ngươi xem một chút có thể hay không thử trường khống tòa này bí cảnh nhìn qua diện tích cũng không nhỏ mà lại trình độ hư hại cũng không tính quá cao nếu có thể chữa trị thì tốt hơn ta thử một chút đi hát thuầy đại lượng lấy bí cảnh nàng đối với bí cảnh đồng dạng cảm thấy rất hứng thú sơn kiểm tra một hồi chung quanh sau đó hướng cách đó không xa một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc đi tới những kiến trúc này vật sử dụng vật liệu nhìn qua cực kỳ phổ thông nhưng là trải qua nhiều năm như vậy vẫn không có hoàn toàn hư hao cực kỳ hiển nhiên phía trên này ra chỉ cứng lại thuật nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đại lượng cho bụi bay lên sèn vội vàng lui lại một bước tiện tay triệu hoán đi ra một cái phong nguyên tố trực tiếp đem trong phòng cho bụi quét sạch sành xanh, xanh trong phòng trống giống ngoại trừ một đống mục nát nhà ở bên ngoài cũng không có những vật khác bên trong cũng không có quái vật hoặc là thi hải coi như sèn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm hắn đột nhiên giống như là phát hiện thứ gì đi thẳng tới trong đó một mặt tường b í ớ c trước đưa tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ mấy lần trên vách tường chuyển đến phanh phanh chỗ c h ố n g thanh âm bên trong có cái gì sân nhãn tình sáng lên lập tức cầm lấy trường kiếm đối vách tường liền đâm đi vào sau đó nhẹ nhàng vạch một cái liền đem vách tường cậy mở vách tường có một cái trống i ố n g bên trong đặt vào một cái trên lấy khóa dương nhỏ sân cầm lấy cái dương nhìn một chút sau đó ra hiệu hạt thuế lui lại hắn thì là lấy ra một cây dây kém chuẩn bị nhổ khóa cậy mở loại này nảy ra khóa nghề sẻn trước kia làm qua không ít rốt cuộc thường xuyên đi leo tường nảy ra khóa đi cùng những quý tộc kia phu nhân các tiểu thư tâm tình nhân sinh truyền thụ tinh yên mở khóa bản sự sớm đã bị hắn luyện đến nhất lưu một chút trải qua nhiều năm l á o tặc đều không có tay nghề của hắn tốt đồng dạng hắn chẳng những giỏi về mở khóa liền ngay cả những cái kia phu nhân các tiểu thư tâm khóa cũng mở phi thường trượng lúc trước hắn nhưng là tốt các vị tiểu thư thủ hộ kỵ sĩ khóa lại nhìn ta đem hắn mở ra sơn lòng tin mười phần nói g i a n g g i á c g i a n g g i á c một đoạn thời gian trôi qua sơn cầm dây kém tại khóa tâm bên trong vừa đi vừa về gãy nhưng lại làm sao cũng mở không ra thanh này khóa sơn cảm giác trên đầu đã toát ra một tầng m ồ h ô i dịn tình huống như thế nào áo thuật đế quốc thời đại khóa ngưu bức như vậy sao cờ rốt một tiếng văng nhỏ trên cái dương khóa đã bị bị sơn bẻ gãy nguyên lai loại đồ chơi này trải qua mấy ngàn năm cất giữ bên trong kết cấu cũng Sến trong kết chết. ghi cấu sớm đã loại ú c sức trực cầm cái có trước vô về không tình tiếp tiên dùng mạnh, dương sến khóa gãy. sau, quá Mở mở ra ra, bẻ l này cơ á i d ư n tình huống bình thường đều thiết ma pháp cảm một khi mở ra, bên trong lại đột nhiên phun ra như cường toan, tên nỏ, thiểm điện, khói độc tương đường g dưới thiết khi lại thiểm khói trí một đột pháp đều bấy, độc ra, ra ma cảm mở là quan ả Loại này cơ q u c ả m b ấ y khó lòng phong bị cho nên chú ý cẩn thận một điểm không có sai đem hộp phóng tới trên mặt đất sau đó thận trọng mở ra cái dương sển thân thể căng cứng làm xong tùy thời né tránh tư thế không có xúc động cơ quan thân ảnh ngay tại sàn chuẩn bị b u n g lòng thời điểm một đạo linh quang hiện lên ngay sau đó một đạo còn không có to bằng ngón tay mũi tên axit bắn vụ tới sàn thân hình loay lên nhẹ nhõm nhiều quá khứ mũi tên axit chỉ bay ra không đến hai mươi cm liền vô lực rơi trên mặt đất phải biết bình thường mũi tên axit mũi tên là cái này mũi tên axit gấp mười còn nhiều hơn nữa còn có thể bay ra rất xa bất quá cân nhắc đến cái bẫy này đã tồn mới lâu như vậy thế mà còn có thể kích phát bản thân cái này liền biểu lộ lúc trước thi triển cạm b ấ y người kia pháp thuật kỹ xảo phi thường cao minh tránh thoát mũi tên axit sen cầm lấy hộp trong hộp cũng không có bao nhiêu đồ vật chỉ có mấy khoả sắt thái lộng lây bảo thạch một khối hồng ngọc một khối lam bảo thạch có bù câu t r ứ n g lớn nhỏ phẩm chất cũng không tệ bên cạnh còn có một cái bình thủy tinh chỉ bất quá trong bình chất lỏng đã sớm khô cạn chỉ còn lại dưới đáy một chút màu nâu b ộ t phấn cho ngươi sen đem hồng ngọc cùng lam bảo thạch đưa cho hạt h u y hạt thầy đưa tay tiếp nhận đôi mắt to xinh đẹp đã cong thành trăng l ư ỡ i liềm xuất ra một cái khăn tay đem bảo thạch lau sạch sẽ sau đó cười tủm tỉm thu vào quả nhiên nữ nhân giống như cự long chống cự không được những này sáng lấp lánh bảo thạch r ụ hoặc cái thứ nhất kiến trúc mặt chính liền có loại thu hoạch này hai người tầm bảo hào hứng càng thêm tăng gọn tiếp xuống nơi này còn hoàn hảo vài chục tòa kiến trúc toàn bộ đều bị càn quét không còn thậm chí vách tường sàn nhà đều trải qua một phen lục soát chỉ là thu hoạch cũng không lớn chỉ có ở trong đó trong một cái phòng tìm được một quyển bảo tồn hoàn hảo ma pháp quyển trục chương này pháp thuật trên quyển trục bên trái có năm viên lục mang t i n h ký hiệu biểu lộ pháp thuật này quyển trục ghi chép là ngũ hoàn pháp thuật một cái ngũ hoàn pháp thuật giá trị còn là rất không tệ từ vu sư trong tay mua không sai biệt lắm muốn ba trăm đến năm trăm viên kim nạ ẻn tiện tay đem pháp thuật quyển trục đưa cho hạt thuẩy hạt thuẩy đem quyển trục mở ra xem xét bắt đầu bất quá hạt thuẩy vừa nhìn mấy lần lông mày liền nhữ lại cái này ngũ hoàn pháp thuật phía trên phù văn rất nhiều nàng đều chưa từng gặp qua mà lại phía trên này pháp thuật phù văn thế mà so lục hoàn pháp thuật còn muốn phức tạp một chút mặc dù không có nhận ra pháp thuật này quần chủ nhưng là cũng không đại biểu nàng không thể học tập chỉ cần đem những này mới phù văn học được cũng phóng xuất ra liền sẽ nắm giữ pháp thuật này vấn đề duy nhất là học tập độ khó lớn hơn một chút thu hoạch hai cái bảo thạch cùng một chương ngũ hoàn pháp thuật quần chủ sến hai người rời đi mảnh này phế tích kiến trúc tiếp tục hướng bí cảnh tiến hành xâm nhập rất nhanh hai người liền đi tới một mảnh đồng ruộng phụ cận lúc này mảnh này đồng ruộng cũng sớm đã hoang vu chỉ có một ít địa phương l ẻ kẻ sinh trưởng một chút thực vật tới gần về sau hạt thuở nhãn tình sáng lên lập tức liền nhận ra đây đều là ma hóa thực vật chỉ bất quá tại đồng ruộng bên ngoài còn có một tầng phù văn trận vận chuyển nhìn thấy loại tình huống này xem cùng hạt thuở trực tiếp tiến hành bạo lực phá giải cũng may cái này làm phù văn trận thời gian d à i không có giữ g ì n uy năng đã xuống đến cực địa hạt t h u ở một cái hỏa cầu lại đánh lên mặt phù văn trận đều không ngừng lấp lóe tại liên tục mấy đạo hỏa cầu thuật chỉ đủ rốt cục một tiếng vang nhỏ phù văn trận lấp lóe mấy lần c h i t đ ể ảm đạm đi không có phù văn trận cách trở xen hai người tiến vào đồng ruộng tại mảnh này đồng ruộng trước kia hẳn là dùng để trồng thực các loại ma hóa thực vật về sau có thể là bởi vì chiến tranh hoặc là nguyên nhân khác nơi này đầy ma hóa thực vật toàn bộ đều bị thu gạt những cái kia hiện tại còn sinh trưởng lấy ma hóa thực vật hẳn là lúc ấy thu hoạch thời điểm trong lúc vô tình đến rơi xuống hạt giống những này hạt giống về sau ngay tại đồng ruộng bên trong mọc dễ nảy m ầ m sinh trưởng trước mắt mảnh này đồng ruộng chiếm diện tích rộng lớn chừng trên trăm mẫu nhiều bên trong lẻ thẻ sinh dài một chút ma hóa thực vật sèn cùng hạt t h u ậ không lo được tiếp tục thăm dò di tích rời đi bắt đầu thu hoạch những này ma hóa thực vật những này ma hóa thực vật mặc dù số lượng không nhiều nhưng là phẩm chất lại phi thường cao sinh thời gian dài ít nhất cũng có mấy trăm năm có không ít ma hóa thực vật thậm chí hiện tại cũng đã gần như tuyệt tích chương hai trăm ba mươi tám sắt thép ma tượng chương hai trăm ba mươi bảy sắt thép ma tượng những n à y đồng ruộng chung quanh sen còn phát hiện một chút không trọn vẹn tổn hại cột thủy tinh tử phía trên tuyên khắc không ít phù văn hạt thuế trải qua một phen cẩn thận phân biệt về sau phía trên tuyên khắc phù văn là dùng đến điều tra giám sát còn có cải biến cảnh vật chung quanh chờ nhiều loại phù văn áo thuật đế quốc thời đại các áo thuật sư đã có thể lợi dụng pháp thuật thời khắc giám sát ma hóa thực vật sinh trưởng tình huống đồng thời dựa theo ma hóa thực vật đối nhu cầu cải biến chung quanh sinh trưởng hoàn cảnh thậm chí sen hoài nghi những công việc này đều không cần người nhúng tay tại những n à y cột thủy tinh t ử phía dưới sen còn phát hiện dùng để c h u y ể n thâu ma pháp năng lượng năng lượng thông đạo chỉ bất quá rất nhiều nòng nói đã hư hại bên trong năng lượng cũng gần như khô cạn phát hiện người xâm nhập phát hiện người xâm nhập phát động phản kích trạng thái tiêu diệt người xâm nhập không m á y bổ sung năng lượng năng lượng không đủ kích hoạt dự trữ nguồn năng lượng dự trữ nguồn năng lượng kích hoạt phản kích trạng thái kích hoạt nhiệm vụ chỉ lệnh tiêu diệt người xâm nhập. xâm băng lanh máy móc gâm đột nhiên v ă n g lên bên cạnh một tòa bảo tồn hoàn hảo cột thủy tinh tử trên một đạo linh quang đảo qua ngay sau đó liền nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề chuyển đến nơi xa x ư ơ n g mù s á m xịt bên trong sáng lên một chút màu đỏ ánh sáng nhạt một chút cao lớn bóng đen tử trong x ư ơ n g mù đi tới chính là mấy tôn cao lớn cấu trang khôi lỗi những n à y cấu trang khôi lỗi cùng hiện tại vu sư khóa lưu hành khôi lỗi khác biệt bọn chúng bề ngoài bày biện gia lưu lại hình bề ngoài dùng màu đen đồ trang mặt trên còn có kim loại q u a n g chạch nhìn qua có một loại nặng nề g h cảm giác sắt thép ma tượng nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt cấu trang khôi l ỗ i sren một chút liền nhận ra đây là mấy tôn sắt thép ma tượng cầm đầu bộ kia sắt thép ma tượng cho sren cảm giác rất giống kiếp trước ỷ rồng màn ban sơ phiên bản khôi g i á c có một hai đài sắt thép ma tượng còn có một số tổn hại hẳn là đã từng chiến đấu lưu lại vết tích phát hiện mục tiêu bắt đầu tiến công khi tìm thấy sren cùng hạt thuẩy về sau cầm đầu bộ kia sắt thép ma tượng cánh tay trong nháy mắt nhắm ngay hai người ngay sau đó bàn tay tách ra một cái đen ngòm miệng nòng xuất hiện ở trước mắt một cỗ năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra x ề n biến s ắ c không hề nghĩ ngợi lôi kéo hạt thủy t ử a như một bên tranh né vê anh ẩm ẩm liên tục mấy phát năng lượng pháo trúng đích hai người vị trí mới vừa đứng mặt đất bị tạc ra một cái t r ư ờ n g bốn năm mét lớn hô sâu một đoá mây hình nấm tại bạo tạc â m thanh bên trong dâng lên ngoa tạo uy lực như thế lớn nhìn thấy đầy đất to, sến thấy hô hít đất to, đầy vào một ngụm lạnh, khí sau đạo ó toàn cầu biến ấm. Uy lực này mỗi một phát tục phát so này biến lớn uy lực của hỏa cầu còn lớn hơn, liên cầu lực lực của cầu đều Vi mỗi ấm. hỏa x trực tiếp liền p là đạn h á rửa s ạ c hoàn l ạ i lực n y ma t ư ợ g có toàn h nhẹ nhõm chi thương ể quân một Một tiêu diệt một chi quân đội. Lôi đ ạ h o toàn có lôi điện tạo thành lao xuất hiện tại sàn trong tay một giây sau lôi thương s ẹ t qua một tia sáng trong nháy mắt đánh trúng phía trước nhất kia một đài sắt thép ma tượng cương đại lôi điện lực lượng đem sắt thép ma tượng ngược hòa tan thành nước thép đại lượng lôi điện lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra toàn bộ sắt thép ma tượng trên thân đều không lôi quang bao phủ sắt thép ma tượng con mắt màu đỏ vừa đi vừa về lấp lóe mấy lần sau đó chậm rãi dập t á t nặng đến mấy tấn sắt thép ma tượng ẩm vàng ngã xuống đất mặt khác mấy đài sắt thép ma tượng cánh tay nhất chuyển lần nữa hướng về phía hai người phát xạ năng lượng pháo phát hiện cao nguy hiểm mục tiêu ưu tiên giải quyết cao nguy hiểm mục tiêu còn lại mấy cái sắt thép ma tượng toàn bộ đều nhắm ngay sèn từng đạo năng lượng pháo không ngừng phát xạ nhìn thấy loại tình huống này hạt thuế trong tay linh quang lấp lóe từng đạo pháp thuật từ trong tay nàng phóng xuất ra c h i hoãn thuật năng lượng vòng bảo hộ gia tốc thuật liên châu hỏa cầu một đạo linh quang đem những cái kia sắt thép ma tượng bao phủ nguyên bản tốc độ cũng có chút chậm sắt thép khôi lỗi trở nên càng thêm chậm chạp xẻn trên thân dâng lên một đạo hơi mở năng lượng vòng bảo hộ nguyên bản liền cực kỳ tốc độ nhanh lần nữa tăng lên một mặt năm viên hỏa cầu xuất hiện tại hạt thuế bên cạnh một giây sau những n à y hỏa cầu vẽ lấy một đường vòng cung đánh trúng ba đài sắt thép ma tượng linh quang tán đi để cho hai người kinh ngạc chính là cái này mấy đài ma tượng thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương chỉ là sắt thép mặt ngoài có một ít tổn hại thật cao phòng ngự ma pháp xen một cái bước lướt thân hình loại lên liền từ khía cạnh lách đi qua ngay sau đó một cái bước nhanh về phía trước lợi kiếm trong tay trực tiếp chém về phía ma tượng khôi lối chân khớp nối keng sắt thép va chạm tiếng vang lên sắt thép ma tượng thân thể hơi rung nhẹ chân khớp nối trên xuất hiện một vết kiếm hằn sâu sèn bước chân nhanh chóng chuyển động lách mình tránh thoát sắt thép ma tượng một cái quét ngang một giây sau thân thể đã chuyển tới một bên khác ngay tại lúc đó trong tay lợi kiếm không có chút nào dừng lại không ngừng đối sắt thép ma tượng chân tiến hành chém vào hòa hoa văng khắp nơi rất nhanh sắt thép ma tượng chân khớp nối liền trở nên vết thương trồng chất giang giác một tiếng văng nhỏ đã vết thương trồng chất khớp nối bộ vị lại cũng không chịu nổi công kích đột nhiên đứt gãy ra mất đi một cái chân sắt thép ma tượng cũng không còn cách nào cam đoan cân bằng nặng nề thân thể ẩm v a n g ngã xuống đất cấp đống quang thúc ba hát thuế thừa dịp sen cùng ma tượng khôi l ỗ i t r i ể n đấu thời khắc vội vàng triệu hoán đi ra ba đạo màu băng lam xạ tuyến màu lam xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng ba tòa sắt thép khôi l ỗ i nguyên bản cũng bởi vì trì hoán thuật trở nên động tác chậm rãi sắt thép ma tượng tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp sen không có buông tha thời cơ lợi kiếm trong tay quét ngang mấy lần liền đem ba đài sắt thép ma tượng chân khớp nối c h ặ t đ ứ t mất đi di động năng lực về sau cái này mấy đài sắt thép ma tượng toàn bộ đều biến thành biêng ngắm rất nhanh sơn liền nhẹ nhõm đưa chúng nó nguồn năng lượng trung tâm c h ặ t đ ứ t mất đi nguồn năng lượng trung tâm sắt thép ma tượng con mắt màu đỏ lấp lóe mấy lần về sau chậm rãi dập t á t x ơ n thở dài nhẹ nhõm tiện tay cầm trong tay đã biến thành răng c ư a trường kiếm vứt bỏ ma đản những này ma tượng cũng thật l à cứng lần sau nhất định phải thay cái tốt hơn vũ khí không có thích hợp vũ khí Cái c đồ hát ơ i liền này không là tay t h o máy giáp h ạ thuật cơi thời sắt thép ma tượng、so、hiện tại lưu truyền sắt thép ma tượng tắt hiện chế độ khó h kỳ so ma ma cao lưu độ n cần đưa chúng nó mang ta đưa phá g về ả i cười Hạt thuế khổ lắc đầu loại này ma tượng chế tác công nghệ so với các nàng lưu phái bên trong sắt thép ma tượng mạnh hơn nhiều x ế n đứng dậy đi vào cái này mấy đài sắt thép ma tượng phụ cận sau đó tìm một đài bảo tồn hoàn hảo nhất hư hao nhẹ nhất sắt thép ma tượng dùng chữ vật không hàng đưa chúng nó thu vào về phần cái khác mấy đài hiện tại chỉ có thể lưu tại nơi này s ề n không gian chữ vật mặc dù lớn nhưng là nhét vào một đài liền đã m ư ờ i phần miễn c ư ỡ n g trước mắt cái này mấy đài sắt thép ma tượng bề ngoài trên cơ bản giống nhau như lúc hoàn toàn không phải thủ công tác phường sản phẩm s ề n hoài nghi những này sắt thép ma tượng tựa như là dây chuyển sản xuất trên sản phẩm cái này mấy đài sắt thép ma tượng khiêu chiến đẳng cấp không sai biệt lắm tại mười ba cấp t à h ư u sển có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết thực lực bản thân cường đại là một bộ phận nguyên nhân một bộ phận khác thì là những này ma tượng nguồn năng lượng thiếu thốn bằng không cái này mấy đài ma tượng một mực dùng năng lượng cầu tiến hành công kích loại kia dày đặc năng lượng pháo phong bạo liền xem như sển cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn hai người thu thập sơm ộ t chút chiến lợi phẩm sau đó tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến thông qua mảnh này đồng ruộn về sau rất nhanh liền thấy một tòa hồ nước nước hồ thanh tịnh chỉ là bên trong lại là hoàn toàn tính mịch thời gian dài như vậy phong bế trong hồ nước sinh thái đã sớm hủy diệt đi trong này tìm tòi một hồi sen chỉ là ở trong bùn đất tìm được mấy cái hạt sen hạt sen bảo tồn hoàn hảo hẳn là còn có thể nảy mầm hạt thuê chuẩn bị đi trở về thử nghiệm trồng một chút vòng qua cái hồ này trước mắt xuất hiện đại lượng công trình kiến trúc bất quá những kiến trúc này đã tổn hại nghiêm trọng khắp nơi đều là tường đổ có không ít kiến trúc càng là trực tiếp bị xóa đi chỉ có trên mặt đất lưu lại một chút hô to sơn nhặt lên một khối đá vụn xem xét trên đất những này đá vụn toàn bộ đều là h ắ c rượu thạch tạo thành da chỉ quá cứng hóa thuật h ắ c rượu thạch bị phá hủy đến loại tình trạng này có thể tưởng tượng lúc trước phát sinh ở nơi này chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt phế tích bên trong mặc dù đại bộ phận kiến trúc đều bị tổn hại nghiêm trọng nhưng là ở giữa kia tòa thành kia còn giữ hơn phân nửa hai người ở bên ngoài đơn giản tìm tòi một trận về sau tiến vào tòa thành ở trong tòa thành ở trong một mảnh hỗn độn trên mặt đất tán lạc mấy đài sắt thép ma tượng những n à y sắt thép ma tượng tổn hại nghiêm trọng rất nhiều đều đã d ị xét h i ệ n nhiên là đã báo hỏng ngoại trừ sắt thép ma tượng bên ngoài còn có đại lượng hải cốt chỉ là kinh lịch tháng năm dài đằng đắng ngoại trừ số ít hải cốt bên ngoài cái khác đại bộ phận hải cốt đã trở nên đụng một cái liền nát ngoại trừ nhân loại hải cốt còn có rất nhiều nhìn qua rõ ràng tráng kiện rất nhiều thú nhân hải cốt còn có một số hẳn là cự nhân hải cốt nhìn thấy khắp nơi trên đất thi hải sen có thể tưởng tượng ban đầu ở nơi này song phương đã từng phát sinh qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt vòng qua những ngày h ả i cốt sến hướng thành bảo bên trong đi đến một ở trên con đường đều có thi hài sến đi theo những ngày thi hài sến rất nhanh đã tìm được tòa này bí cảnh khống chế trung tâm tại tòa pháo đài này một tòa bảo tồn s o n g căn phòng tốt bên trong sến thấy được một tòa cùng loại với phòng điều khiển địa phương sáu cái thô to cột kim loại trên tuyên khắc đại lượng phù văn pháp trận tại tòa này phù văn pháp trận bên cạnh là một mặt to lớn thủy tinh m à n tường chỉ bất quá bây giờ tòa này thủy tinh màn tường trên đã phân thành mạng nghệ tại tòa này gian phòng chung quanh chiến đấu cũng là kịch liệt nhất trên mặt đất vứt bỏ đại lượng vũ khí sơn tiện tay nhặt lên một thanh loan đao loan đao phía trên phụ ma hiệu quả trải qua mấy ngàn năm đã mất đi hiệu lực liền ngay cả chất liệu cũng biến thành vết d ì loan lộ loại trình độ này vũ khí đã đã mất đi chữa trị giá trị cuối cùng chỉ có thể nấu lại chúng tạo nơi này tuyệt đại bộ phận vũ khí đều ở vào loại trạng thái này Chỉ có r ấ trong ít khí một chút một Bất tiếp tục sử dụng, nhất tìm một t ma ma muốn kim cao cấp còn có chữa phụ phụ hiệu định phải tìm luyện kim đại sư một lần nữa dụng, vũ luyện lần số sử sư đại quả. quá ị Giang giác. t r phòng t r u y ề n đến một trận vang động một c ỗ vong linh khí tức xuất hiện khô lâu lung la lung lay chiếm lên sấn nhìn lướt qua không có để ở trong lòng loại này phong bế mấy ngàn năm bí cảnh bên trong lại tử thương nhiều người như vậy sinh ra một chút vong linh là rất bình thường bất quá bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân muốn sinh ra cao dai vong linh lại cực kỳ khó khăn một chút cấp thấp thú linh cùng khô lâu rất nhẹ nhàng liền giải quyết chương 239, n g u y ê n tố hồ chương 238, nguyên tố hồ rất nhanh xen cùng hạt thuẩy đem nơi này tìm tòi một lần cuối cùng tìm tới còn có chữa trị giá trị phụ ma vũ khí sáu cái ma pháp đổ trang sức ba kiện trong đó một kiện chiếc nhẫn một chiếc vòng tay cùng một sợi dây chuyền về phần túi không gian một cái đều không có mấy ngàn năm thời gian đủ để cho túi không gian phía trên phụ ma mất đi hiệu lực vật phẩm bên trong vận khí tốt có thể rơi ra ngoài vận khí không tốt trực tiếp tại không gian sụp đổ thời điểm cùng một chỗ hủy diệt ba kiện ma pháp đồ trang sức chất liệu coi như không tệ nếu như không phải như vậy phía trên pháp thuật linh quang đã sớm tiêu tán bất quá có thể giữ lại lâu như vậy nói rõ những này đồ trang sức cũng không tệ lắm sơn mau nhìn ta phát hiện cái gì ngay lúc này hạt thầy ngạc nhiên hô lớn sơn thu hồi đồ vật vội vàng nhìn sang c h ỉ t h h ấ y ạ thuẩy t giơ một viên thủy tinh cầu mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân hướng về phía s t n p h r t tay đây là vật gì sen có chút kỳ quái nhìn xem h ạ t thuẩy bí cảnh khống chế trung tâm đây là tòa này bí cảnh khống chế trung tâm h ạ t thuẩy lớn tiếng nói sen vui mừng quá đỗi không lo được lại nhặt ve chai ba bước cũng làm hai bước chạy tới đây chính là bí cảnh khống chế trung tâm sen tiếp nhận h ạ t thuẩy đưa tới thủy tinh cầu hỏi cái này viên thủy tinh cầu cùng phổ thông thủy tinh cầu khác biệt không lớn bất quá trong thủy tinh cầu còn có một số kỳ lạ năng lượng đây là các gáo thuật sư chế tác khống chế trung tâm kích hoạt về sau có thể khống chế toàn bộ bí cảnh bất quá nơi này nguồn năng lượng đã trúng đoạn rất lâu m u ố n kích hoạt còn cần một lần nữa liên thông năng lượng hạt thuầy giải thích nói bí cảnh năng lượng nguyên ở đâu tòa này bí cảnh năng lượng nguyên hẳn là nguyên tố hồ loại này trọng yếu công trình hẳn là đặt ở chỗ an toàn nhất không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngay tại tòa pháo đài này ở trong phía trên này chúng ta đã lục x o á t một lần đều không có tìm được nguyên tố hồ vậy cũng chỉ có tầng hầm hai người không có tiếp tục trí hoãn trực tiếp bắt đầu tìm kiếm thông hướng tầng hầm thông đạo hao tốn một phen công phu hai người rốt cục tại một cái không đáng chú ý trong phòng tìm được thông hướng tầng hầm gian phòng thông qua một đầu thông đạo thật dài hai người tới trong thành bảo tầng hầm tầng hầm không có lọt vào quá lớn phá hư trên vách tường thủy tinh ma pháp đang còn tản ra ánh sáng nhạt